Đương nhiên không nỡ, có thể cùng hai cái đại mỹ nữ ở chung, ai cam lòng. Phương Bình chuyện đương nhiên nói. Ngươi là không nỡ chúng ta chủ nghệ đi. Yến Tuyết trong mắt mang theo nhìn thấu tất cả ánh mắt. Đều giống nhau, đều giống nhau. Phương Bình khà khà nói. Cùng Yến Tuyết, Phan Huyên ở chung một tháng này, hắn xác thực là rất có lộc ăn. Ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố một mình sinh hoạt hơn hai năm, hai người đều luyện thành một thân tinh xảo chủ nghệ, trình độ đuổi sát nhà hàng bếp trưởng. Hơn nữa. Hai cái đại mỹ nữ làm món ăn, lại sao lại không thơm? Nếu không nỡ, cái kia liền đem chúng ta đều cưới đi, như vậy liền mỗi ngày có thể ăn được chúng ta làm thức ăn. Phan huyên lấy đùa dỡn giọng điệu nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá liền sợ không nuôi nổi, nuôi như các ngươi như vậy có thể ăn ngon nữ là rất dùng tiền. Phương Bình tay phải chống cầm của chính mình, trần chờ nói. Ngươi cho chúng ta là heo A. Tiến tuyết trợn mắt mà trường. Làm sao có khả năng? Phương Bình đầu lắc đến cùng cuộn sóng tựa như. Mặc dù là heo, các ngươi cũng là ta đã thấy xinh đẹp nhất heo. Đương nhiên, Phương Bình cảm giác được sát khí, rồi sau đó liền thấy Yến Tuyết cùng Phản Huyên sắc mặt bất thiện đi tới. Hắn mặt sắc mặt đại biến, linh cơ hơi động, hai tay vung lên, trong tay từng cái xuất hiện một cái hài nhi to bằng lòng bàn tay tinh xảo hình vuông hộp. Đây là Đệ xuống sát khí, Yến Tuyết cùng Phản Huyên nghi hoặc đưa tay qua, từng cái mở ra. Yến Tuyết được đến hình vuông trong hộp, có một viên màu làm khảm nạm có nhẫn kim cương. Phan huyên được đến hình vông trong hộ, nhưng là có một viên màu tím khảm nạm có nhẫn kim cương. Đây là hai cái thần tinh ma hóa vũ khí, uy lực mạnh nhất đủ để đạt đến thần tinh. Đương nhiên, lấy hai người các ngươi cảnh giới bây giờ, nhiều nhất phát động ba đòn thì sẽ lực kiện. Phương Bình nói, cái này hai cái ma hóa vũ khí là còn sót lại không nhiều chiếm được tại tả tà gia tàng bảo khố ma hóa vũ khí, nguyên bản chỉ là ngũ giai đỉnh cao ma pháp vũ khí. Bất quá theo hắn cảnh giới đạt đến ngũ dai. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi, năng lực y lực tăng lên, đã có thể đem ma hóa vũ khí cấp bậc cao nhất tăng lên tới thần tinh, vì lẽ đó hắn liền đem cái này hai cái ma hóa vũ khí trọng thối, phẩm chất tăng lên tới thần tinh cấp. Xem ở chiếc nhẫn phần trên, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Hai người hư lạnh một tiếng, đem nhẫn cất đi, chỉ là trên mặt lại là không hẹn mà cùng xuất hiện một tia hửng đỏ. Đem hai người đưa đi, một cái thuấn di, Phương Bình xuất hiện ở một chỗ trong phòng khách. Thiếu ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, hai nam một nữ ba người đi lên phía trước, chính là Lục Dự, Tả Cao Phong cùng Kim Lệ. Đều chuẩn bị xong chưa? Phương Bình hỏi, cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, nơi này chỉ thuê đến cuối tháng, cuối tháng sau khi, chủ nhà trọ chính mình sẽ đến đem nơi này thu hồi. Lục Dự nói, tốt, cái kia liền xuất phát. Phương Bình gật đầu, đầu tiên là đem tay khoát ở Lục Dự cùng Tả Cao Phong trên người, thuấn di mang theo hai người xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài rồi sau đó lại đi vòng vèo mà quay về, đem tay khoát ở kim lệ trên người, mang theo rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố. Liên quan tới tuánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, hắn đã thông qua tin tặc kỹ thuật, lặng lẽ đem tin tức lan truyền cho ngụy vưu. Bất quá, đầy đủ chờ đợi một tháng, ma vật đối sách khoa như trước không có bất kỳ hành động gì, hắn suy đoán, ma vật đối sách khoa hẳn là tạm thời từ bỏ đối phó tuánh xuyên ma nhân tộc. Điều này cũng không khó lý giải, lần trước một trận chiến, Toánh xuyên ma nhân tộc tuy rằng cũng tổn hại không ít người, nhưng đối phương thêm vào hắc nghịch có tới 2 vị huyết nguyệt cấp, chỉ bằng vào ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực, hiện nhiên hoàn toàn không đủ để đối phó. Rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, phương bình 4 người lấy ra bản đồ, thông qua bản đồ, hướng về Liêu Châu căn cứ thành phố phương hướng mà đi. Cũng không có hết tốc lực chạy đi, lần này ngoại trừ đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố cái mục đích này ở ngoài, hắn còn có săn giết ma vật thu được hiến tế giá trị, kích hoạt truyền tống ma pháp cái mục đích này. Vì lẽ đó nhất định phải chậm lại tốc độ lưu y ven đường ma vật. Tuy rằng không có hết tốc lực chạy đi, nhưng mấy canh giờ sau khi, nhưng cũng xuất hiện ở hơn trăm dặm ở ngoài. Thiếu ra, phát hiện một con ngũ dai ma vật. Chạy đi ở trong, đột nhiên, lục giữ bước chân hơi ngừng lại nói. Làm cái này nắm giữ năng lực nhận biết thần tinh cấp cường giả, phạm vi cảm nhận của hắn đủ để đạt đến 10 km, so với bây giờ phương bình còn xa hơn mấy cây số, vì lẽ đó hắn trước tiên phát hiện ma vật. Dẫn đường. Phương Bình gật đầu ra hiệu, lục dự ở phía trước dẫn đường, bốn người hướng về phát hiện ma vật địa phương chạy vội, không tới một phút, cũng đã vượt qua 10 km khoảng cách, mà ma vật đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là một con thân dài hơn 4 mét, có 3 cái đôi ma vật. Ma vật miệng đầy, răng nanh sắc bén không che lấp được, từ trong miệng lộ ra. Trên người bộ lông hiện ra thổ hoàng sắc, mặt ngoài có màu đen hỗn tạp. Thiếu gia, để cho ta tới chứ. Kim lệ lên trước một bước, nói với Phương Bình. Nàng trên người mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc bó sát người cao bồi, một đầu tóc vàng dối tung ở phía sau, ở gió nhẹ phía dưới nhẹ nhàng lay đậu. Ừm. Phương Bình gật đầu, lần này mục đích chủ yếu là vì thu được hiến tế giá trị, vì lẽ đó cũng không cần hắn tự thân ra tay. Vèo. Phương Bình cùng Kim Lệ trò chuyện lúc, có ba cái đuôi ma vật đã phát hiện Phương Bình bốn người, bởi vì lục dự cùng tả cao phong đều thu lại trên người khí tức nguyên nhân, nó cũng không có nhận ra được bốn người nguy hiểm. Trái lại là tựa như phát hiện con mồi giống như, trong miệng nước bọt lâu dài lưu lại, một đôi mắt màu đỏ tươi đập tới. Nó từng ở hoang dã săn thú qua loại này con mồi, thực lực không mạnh, nhưng lại hết sức thương ngọt, để nó ký ức chưa phai. Xèo, xèo, xèo. Sau lưng của hắn ba cái đuôi đông nhiên lớn lên kéo dài, hóa thành ba cái đuôi lớn, gào thét đập xuống, tập kích hướng phương bình bốn người. Phúc. Một đạo hào quang màu vàng xuất hiện, bắn vào nó trong miệng, từ sau gáy của nó bắn ra. Máu tươi nương theo màu trắng vật chất tung tóe, nó hướng về trước cấp tóc chạy, thân thể dầm một tiếng, ngã xuống đất, không có động tĩnh. Mà nó ba cái lớn lên đuôi, cũng nhanh chóng co lại, khôi phục dáng dấp ban đầu. Cho dù là bốn người ở trong thực lực yếu nhất kim lệ, cũng có thể so với thần tinh thực lực, chém giết một con ngũ dai ma vật, tự nhiên dễ như trở bàn tay. chương 323, gặp phải ta coi như các ngươi xui xẻo. Phương Bình đi lên trước, đem ma vật thu nhập hiến tế không gian, hiến tế. Hiến tế giá trị gia tăng rồi 10.021, thêm vào nguyên lai like còn lại, hiến tế giá trị đạt đến 11.472, khoảng cách kích hoạt truyền tống ma pháp còn kém 5.000 không tới, lại săn giết một con ngũ dai ma vật liền đầy đủ. Đi thôi, tiếp tục chạy đi. Phương Bình nói, bốn người tiếp tục hướng về Liêu Châu căn cứ thành phố Phương hướng chạy đi. Thời gian đi tới chẳng vạng, kích hoạt truyền tống ma pháp hiến tế giá trị cũng không có thể tập hợp, Phương Bình nhìn một chút bản đồ, phát hiện cách nơi này không xa. Liền có một chỗ căn cứ thành phố, liền mang theo ba người hướng về chỗ này căn cứ thành phố chạy đi, chuẩn bị buổi tối ở nơi này căn cứ thành phố đặt chân. Ừm. Vừa đến chỗ này căn cứ thành phố, Phương Bình 4 người liền phát hiện không giống nơi tầm thường Chỗ này căn cứ thành phố tới gần cửa thành khu vực, không ít phòng ốc sụp đổ, có nhằng nhị khắp nơi to lớn vết rách, hiện nhiên là đã từng đã xảy ra đại chiến, hơn nữa song phương giao chiến thực lực tất nhiên cực mạnh. Đi vào căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố bên trong thỉnh thoảng chuyển ra thảo luận âm thanh, đều là liên quan tới cái này trận đại chiến. Tập kích căn cứ thành phố người kia có hay không bị quốc uy đại nhân giết chết? Một người dáng dấp vẫn tính đẹp đẽ cô gái hỏi. Không có, người kia cùng quốc uy đại nhân giao thủ sau khi, đào tẩu. Một cái nam tử biểu lộ ra khá là ân cần, mau mau hồi đáp. Quốc uy đại nhân nhưng là thần tinh cấp cường giả, người kia đến tuột cùng là người nào, lại có thể cùng quốc uy đại nhân chống lại. Cô gái xinh đẹp kinh ngạc. Người kia tự xưng ma nhân tộc, thực lực cũng rất mạnh, hẳn là cũng là thần tinh cấp cường giả. Ân cần nam tử trên mặt lóe qua một chút sợ nói. Cũng là thần tinh cấp cường giả, hơn nữa tự xưng ma nhân tộc. Ma nhân tộc, đây là cái gì tổ chức? Cô gái xinh đẹp nghi hoặc. Cái này liền không rõ ràng, bất quá cảm giác không giống như là tổ chức, càng như là một cái nào đó chủng tộc. chủng tộc. Ngoại trừ nhân loại chúng ta ở ngoài, cái kia còn có cái khác bộ tộc có trí tuệ. Cô gái xinh đẹp cười lắc đầu đầu. Nói cũng đúng, ngoại trừ nhân loại chúng ta ở ngoài, cũng không có cái khác bộ tộc có trí tuệ, hẳn là chỉ là cái tổ chức tên, bất quá cái tổ chức này thực lực thật mạnh, lại có thần tinh cấp cường giả tỏa chấn. Ân cần nam tử phụ hòa nói. Nghe được hai người trò chuyện, Phương Bình, Lục Dự, Kim Lệ vẻ mặt đều là không khỏi hơi động. Ma nhân tộc tự nhiên là tồn tại, không phải cái gì tổ chức, mà là một chủng tộc, điểm này bọn họ lại quá là rõ ràng. Ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn. Ma nhân tộc không an phận lên rồi. Phương Bình trong mày, trong lòng thở dài. Lấy ngân xuyên căn cứ thành phố làm trung tâm mấy ngàn km, thế lực lớn nhất có hai cái, một cái là ngân xuyên căn cứ thành phố, một cái là toánh xuyên ma nhân tộc. Ngoài ra, chính là các cỡ chung căn cứ thành phố cùng với một ít loại nhỏ ma nhân tộc bộ tộc. Nguyên bản, có ngân xuyên căn cứ thành phố uy hiếp, những thứ này loại nhỏ ma nhân tộc bộ tộc, cũng không dám tùy ý tập kích nhân loại căn cứ thành phố. Nhưng bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn, hầu như tự lo không xong, những thứ này loại nhỏ ma nhân tộc bộ tộc nhất thời không an phận lên. Trước tiên tìm cái khách sạn ở lại. Chuyện như vậy là không còn được, Phương Bình lắc đầu mang theo ba người, tìm một chỗ khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai bốn người liền rời khỏi căn cứ thành phố tiếp tục lên đường. Hai cái ngũ dai rắc tỉnh giả. Vận khí không tệ, nuốt ăn hai người bọn họ, thương thế của ta mới có thể khôi phục hơn nữa. Khoảng cách căn cứ thành phố hơn 100 km, một chỗ trong nham động, có một cái phía sau lưng bên trên có nghiêm trọng vết thương nam tử. Nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên đầu tóc thưa thất trống vắng, rõ ràng có dụng tóc người bệnh quynh hướng, nam tử này chính là ngày hôm qua tập kích căn cứ thành phố ma nhân tộc. Thông qua năng lực nhận biết, hắn phát hiện chính đang tại chạy đi phương bình 4 người. Bất quá bởi vì lục dự cùng tả cao phong ẩn dấu tự thân khí tức nguyên nhân, hắn chỉ phát hiện phương bình cùng kim lệ khí tức, cho nên liền cho rằng chỉ có hai người. Ào ào ào! Ở bùn đất cùng nham thạch ở trong, hắn như một con cá giống như bơi lội lên, hướng về Phương Bình bốn người nhanh chóng nhích tới gần. Hôm qua cùng cái kia nơi căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả một trận chiến, hắn cùng cái kia nơi căn cứ thành phố tọa trấn thần tinh cấp cường giả lưỡng bại câu thương, bị thương không nhẹ. Làm cái này ma nhân tộc, hắn cũng không có mất đi ma vật thông qua huyết thực, khôi phục thương thế đặc tính, mà Phương Bình cùng kim lệ hai cái ngũ dai ở trong mắt hắn, chính là khôi phục thương thế tuyệt hào huyết thực. Vèo. Phương Bình bốn người chính đang tại chạy về phía trước đường, đột nhiên, từ bốn phía, một bước lại một bước so với hợp kim càng thêm cứng rắn nham thạch vách tường vụt lên từ mặt đất, ở thời gian cực ngắn bên trong, trở nên cao tới trăm mét, mà Phương Bình bốn người, nhưng là bị nham thạch vách tường bao vây lên. Gặp phải ta coi như các người xui xẻo. Từ đất bên trong chui ra, nam tử nhìn hướng về Phương Bình hai người, ánh mắt tựa như nhìn con mồi. Sự thực cũng là như thế, lúc này Phương Bình cùng kim lệ hai người. Ở trong mắt hắn chính là tuyệt hảo con người, thực lực ở hắn có thể đối phó phạm vi, hơn nữa thực lực lại không yếu, cao tới ngu giai. Đột nhiên, hắn sửng sốt, ở hắn nhận biết ở trong chỉ có hai người, nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt hắn lại có tới bốn người. Lẽ nào là khí tức quá yếu, cảm giác không có biết đến? Không, không đúng, cho dù là người bình thường, hẳn là cũng không đến nỗi để ta cảm giác không tới khí tức mới đúng. Trong lòng hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Đang lúc này, Hai cố khổng lồ khí tức phân biệt từ lục dự cùng tả cao phong trên người bốc lên, một cái cùng dã, một cái tràn ngập hủy diệt. Bạch! Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt cái chán không khỏi trượt xuống mồ hôi lạnh, cái gì gọi là đánh vào trên lưới thương, cái này chính là đánh vào trên lưới thương. Bị thương thật nặng, đối với thần tinh cấp cường giả, hắn là tuyệt đối không muốn gặp phải, bây giờ ngược lại tốt, không chỉ gặp phải, hơn nữa còn gặp phải hai cái. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta tìm chính là hai người bọn họ, không... Ta ai cũng không tìm. Nam tử trong lòng sợ hay nói. Người là người nào? Tại sao nhìn chằm chằm chúng ta? Phương Bình mắt lộ ra ánh sáng lạnh hỏi. Bởi vì ma nhân tộc ở chưa hiện ra ra ma vật hình thái trước, là không cách nào nhận ra, vì lẽ đó hắn cũng không biết nam tử là ma nhân tộc. Bất quá có thể khẳng định chính là, nam tử không có ý tốt, rõ ràng nhìn chầm chầm hắn cùng Kim Lệ. Nhưng hắn cùng Kim Lệ cũng không nhận ra người này, cái này liền kỳ quái, đối phương vì sao lại nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Dù sao bọn họ bây giờ hai tay trống trơn, trên người cũng không có thứ gì đáng tiền. Ta nhận lầm người, ta cho rằng các người hai cái là kẻ thù của ta. Đề phòng Phương Bình bốn người, nam tử nói. Người cảm thấy lý do này chúng ta sẽ tin sao? Phương Bình hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn nói với lục dự. Người này có vấn đề, đem bắt giữ hắn đến. Hắn cũng không có dự định tự mình ra tay, nam tử có thể che giấu hơi thở, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt vận dụng lớn như vậy diện tích thổ hệ năng lực. Rất khả năng là một cái thần tinh cấp, hắn cũng không có bắt giữ nắm. Vâng, thiếu ra. Lục dự đáp một tiếng, hướng về nam tử đi tới. Hào ào ào. Nam tử kiến thức không ổn, thổ hệ năng lực phát động, diện tích vượt quá mấy vạn mét vuông khu vực, ở trong chớp mắt hóa thành đầm lầy. bất kể là hắn vẫn là phương bình bốn người đều ở hướng về trong bùn đất chìm. Phương bình bốn người, từng cái triển khai năng lực, nhất thời ngừng lại chìm xuống, bay đến không trung. bất quá nam tử lại là chìm vào trong ao đầm. Biến mất ở phương bình 4 người trước mắt. chương 324, chó cùng rứt rầu. Hào hào hào. Huyền như trong nước cá bơi, nam tử tại mấy trăm mét sâu bùn đất ở trong nhanh chóng qua lại, thời gian vô cùng ngắn trong cũng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy km. Không có đuổi theo. Sau lưng không có đuổi theo động tĩnh, hắn thở phào nhẹ nhóm, đối phương hẳn là không có thổ hệ năng lực, cũng không thể đủ giống như hắn lẻn vào đất bên trong, tại đất bên trong qua lại. Không dám ở tại chỗ lưu lại, hắn nhanh chóng rời xa. Chỗ này là không thể lưu, một cái không được, liền có thể lại lần nữa gặp gỡ cái này bốn người. Động. Đột nhiên, hắn cảm giác mình phá tan cái gì, rồi sau đó lập tức phát hiện thổ độn năng lực mất đi hiệu lực. Hắn đột nhiên cả kinh, về phía sau lui nhanh, trong nháy mắt liền lùi tới hơn trăm mét ở ngoài, nhưng cũng giật mình phát hiện, nguyên bản hẳn là bùn đất địa phương, bùn đất đã biến mất không thấy. Hắn kinh hoàng trông hướng bốn phía, chỉ thấy đây là một cái màu xanh không gian, mà màu xanh trong không gian có bốn người. Mà bốn người này, thình lình liền là vừa nãy bốn người kia. Không gian năng lực. Hắn mặt sắc mặt đại biến, đối phương bốn người ở trong, tất nhiên có người có được không gian năng lực, hắn bị giam vào chỗ này trong không gian. Tâm tình của hắn trầm xuống đến đáy vực, nói. Hai vị, tuy rằng ta có lỗi trước, nhưng dù sao không có thương tổn được bọn họ hai người, còn xin đừng nên quá phận quá đáng. Xèo, xèo, xèo. Trả lời hắn, là dây đặc trùm sáng màu trắng. Không biết lúc nào. Màu xanh không gian đỉnh đầu đã xuất hiện một mặt lại một mặt gương, gương sáng lên bạch quang, phong xuống một đạo lại một đạo trùm sáng màu trắng. Thật sự cho rằng ăn chắc ta. Biết chịu thua vô dụng, nam tử trong mắt lộ ra hung quang, hắn bây giờ bị thương nặng, đối mặt hai vị thần tinh cấp cường giả, sống sót khả năng, chưa tới một thành. Sống sót cơ hội trở nên xa vời, hắn khác nào chó cùng giống như, bị kích phát rồi hung tính. Thực lực của hắn xác thực không phải hai người đối thủ, nhưng không có nghĩa là liền không thể cho hai người tạo thành tổn thương. Nếu có thể nhân cơ hội đem đối phương đội ngũ ở trong hai cái ngũ giai giác tỉnh giả bắt giữ, hắn chắc chắn có thể thu được sinh cơ. Bệnh nam tử thân thể kịch liệt bành trướng, ở thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một con bốn chân cực lớn ma vật. Cực lớn ma vật có một đôi có chút ở ngoài lồi to lớn con mắt màu vàng đất. Bên ngoài thân bộ lông đồng dạng là thổ hoàng sắc, chỉ là lại hết sức thưa thớt, lại như nhân loại khác hình thái lúc trên đầu rụng tóc người bệnh giống như tóc như thế. Ma nhân tộc, Phương Bình, Lục Dự, Kim Lệ đều là không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tùy tiện đuổi cái đường, đều có thể gặp phải ma nhân tộc thần tinh cấp cường giả. Tập kích trước cái kia nơi căn cứ thành phố, chẳng lẽ chính là hắn? Phương Bình trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mà lúc này Bạch Quang đã hạ xuống. Đồng, đồng, đồng, hóa thành ma vật hình thái nam tử thân thể trong nháy mắt hóa thành nham thạch, thân thể to lớn tựa như là nham thạch điều khác. Bạch Quang rơi vào trên người hắn. Tuy rằng xuất hiện một đạo lại một đạo cháy đen, bất quá bởi vì năng lực phân tán nguyên nhân, tạo thành thương thế cũng không tính nghiêm trọng, nham thạch hóa thân thể giao cho nó cường hãn phòng ngự. Đùng, đùng, đùng. Nam tử biến thành ma vật, đỉnh hạ xuống đạo đạo ánh sáng màu trắng, khi thế hùng hổ hướng về phương bình bốn người ở chạy như bay đến, liền tựa như là một chiếc chạy như bay đầu xe lửa chính đang tại đánh tới. Lục dự mau mau ở phía trước đẩy lên một đạo lại một đạo bình phong phòng ngự, bảo vệ bốn người an toàn. Bất quá ở hóa thành ma vật hình thái nam tử va chạm phía dưới, một mặt lại một mặt bình phong phòng ngự huyện như tờ giấy giống như bị đánh nát. Làm cái này mới vào thần tinh tồn tại, lục dự cường hãn chính là vượt qua bình thường siêu hạng quang kính năng lực, ngoại trừ quang kính năng lực ở ngoài năng lực, uy lực đều chỉ là mới vào thần tinh. Bùm bùm! Mắt thấy hóa thành ma vật hình thái nam tử đã sắp muốn tới gần 4 người, lục dự khống chế tả cao phong cả người bao bọc sấm sét lướt ra khỏi trong chớp mắt liền xuất hiện ở hóa thành ma vật hình thái nam tử trước người cuốn quanh mánh liệt ánh chớp năm đấm nện gõ ở hóa thành ma vật hình thái nam tử trên người với ảnh đối mặt tập trung vào một điểm lâu năm thần tinh cấp cường giả một đòn cho dù thân thể hóa thành nham thạch nắm giữ cường hãn phòng ngự hóa thành ma vật nam tử cũng cũng không hơn gì thân thể to lớn lấy so với khi đến tốc độ nhanh hơn tầng tầng bay ngược mãi đến tận đụng vào cửa bên trong không gian bình phong đằng sau mới ngừng lại bị lôi điện nắm đấm tập trung địa phương Xuất hiện một đạo nghiêm trọng vết thương, vết thương cháy đen, máu thịt bị cứng khô, than cho không ngừng rơi xuống, thân thể càng là tê dại đến cơ hồ không thể động đậy. Vẹo. Tả Cao Phong chạy vội hướng về hóa thành ma vật nam tử, đang lúc này, hóa thành ma vật nam tử gian nan quay đầu, hai mắt trong, hai đạo thổ hoàng sắc cột sáng bắn ra. Tả Cao Phong hóa thành sấm sét nắm đấm mảnh liệt ánh chớp lấp lóe, một quyền đánh về hai đạo thổ hoàng sắc quan trụ. Kinh dị một màn xuất hiện. Lấy Tả Cao Phong nắm đấm bắt đầu Tả Cao Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại ở thời gian vô cùng ngắn trong hóa thành nham thạch, biến thành một cái trông rất sống động tượng đá. Hóa đá năng lực, đây là hóa thành ma vật nam tử năng lực, làm cái này thần tình cường giả, hắn có hóa đá năng lực, chẳng những có thể đem sinh vật hóa đá, cho dù là sấm sét ngọn lửa các loại công kích đồng dạng có thể hóa đá. Giang giác Hóa thành tượng đá Tả Cao Phong mặt ngoài thân thể, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, mà lại càng ngày càng nhiều. Một khối lại một khối nham thạch rơi xuống. Tả cao phong một lần nữa lộ ra. Cả người bị lôi điện bao bọc hắn, dựa vào bên ngoài cơ thể sấm sét, đờ hóa đá năng lực tập kích, phòng ngừa thân thể bị hóa đá. Không có thử lại đồ tới gần hóa thành ma vật nam tử, hắn cùng hóa thành ma vật nam tử vẫn duy trì một khoảng cách, một loại khác năng lực vận dụng. Một cái lại một cái cực lớn kim loại dây leo xuất hiện, mặt ngoài tràn đầy kim loại gai nhọn, thừa lúc hóa thành ma vật nam tử thân thể tê dại, cuốn quanh ở hóa thành ma vật nam tử trên người. Băng, băng, Hóa thành ma vật nam tử tê dại dần dần tiêu trừ thân thể khôi phục năng lực hoạt động hắn nắm giữ không phải bình thường khoảng cách cuốn quanh ở trên người hắn kim loại dây leo lại một cái lại một cái bị đứt đoạn rất nhanh cuốn quanh ở trên người hắn kim loại dây leo liền tất cả đều gãy vỡ bất quá đang lúc này đỉnh đầu cái kia một mặt lại một mặt gương đã hội tụ hóa thành một mặt cực lớn gương một đạo để không khí nổi lên gợn sóng ánh sáng màu trắng hạ xuống Phúc. cho dù là nham thạch hóa nắm giữ cường hãn phòng ngự nham thạch thân thể cũng không khỏi ở luồng hào quang màu trắng này phía dưới thân thể bị xuyên thủng a hóa thành ma vật nam tử phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết nguyên vốn đã bị thương nặng hắn ở phân biệt chịu đựng tả cao phong cùng lục dự sau một đòn thương thế trở nên càng nặng hắn nhịn đau vươn mình bò lên ánh mắt nhìn trầm trầm ở vào phía sau phương bình cùng kim lệ trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc hai đạo hóa đá cổ sáng quét về phía hai người bắt giữ hai người đã không có khả năng lắm hắn quyết định giết hai người trước khi chết kéo hai cái chịu tội thay. Bùm bùm. Một mặt sấm sét vách tường xuất hiện, lấy tự thân bị hóa đá đánh đổi, đỡ hai đạo hóa đá có sáng. Ở lục dự cùng Tả Cao Phong liên thủ lại, còn muốn thương tổn được Phương Bình cùng Kim Lệ, nói nghe thì dễ. Hơn nữa, bất kể là Phương Bình vẫn là Kim Lệ, làm cái này chiến lực có thể so với thần tinh tồn tại, mặc dù Tả Cao Phong không đỡ hai đạo hóa đá có sáng, bọn họ cũng là có tự vệ nắm. Chương 325: Truyền tống ma pháp. Bá Bùm bùm. Không lại cho hóa thành ma vật nam tử cơ hội xuất thủ, Bạch Quang cùng sấm xét đồng thời tập ra, đánh về phía hóa thành ma vật nam tử. Hóa thành ma vật nam tử thân thể lăn lộn tránh né, tránh thoát Bạch Quang, nhưng cũng bị lôi điện tập trúng, trên người lại thêm một đạo vết thương, nguyên vốn đã bị thương rất nặng thế trở nên nghiêm trọng hơn. Hóa thành ma vật nam tử cảm giác thân thể biến nặng, liền ngay cả nhúc nhích một cái đều cảm thấy khó khăn, có thân thể bị lôi điện tê dại nguyên nhân, cũng có thương thế trên người rất nặng nguyên nhân Bá, bùm bùm. Lục dự cùng tả cao phong nắm lấy cơ hội lại ra tay, bạch quang cùng sấm sét va chạm ở không thể nhúc nhích hóa thành ma vật nam tử trên người. Hóa thành ma vật nam tử thương thế trên người trở nên càng nặng, nguyên vốn đã chậm lại tê dại trở nên càng thêm tê dại. Phân phật. Phương Bình cũng gia nhập vây công trong, một viên hỏa cầu thật lớn, bị hắn đập về phía hóa thành ma vật nam tử, ngọn lửa màu vàng nóng ở hóa thành ma vật nam tử trên người thiêu đốt. Hắn đây là ở cước công Chỉ có chính mình tham dự qua săn giết ma vật thi thể, mới có thể làm cái này hiến tế, thu được năng lực hoặc thiên phú, bằng không chỉ có thể thu được hiến tế giá trị. Một con thần tinh ma vật chỉ dùng đến thu được hiến tế giá trị, thực sự quá mức đáng tiếc, vì lẽ đó hắn gia nhập chiến đấu, để cho mình cũng trở thành săn giết người một trong. Có thể so với thần tinh, sức chiến đấu của ngươi có thể so với thần tinh. Trên người bị ngọn lửa tổn thương, hóa thành ma vật nam tử đau đến không chỗ ở lan lộn. Ánh mắt sợ hãi nhìn tập ra cực lớn màu vàng quả cầu lửa phương bình. Chính mình vẫn may này không khỏi quá suy, đánh săn bắn lại gặp phải hai cái thần tinh cùng một cái có thể so với thần tinh khủng bố tổ hợp. Cũng may kim lệ cũng không có ra tay, nếu không thì, hắn không chắc muốn kinh sợ thành cái gì loại. A, cho dù hóa đá thân thể, phòng ngự vô cùng cứng hãn, ở phương bình ba người liên thủ lại, hóa thành ma vật nam tử như trước không hề có chút sức chống đỡ, nương theo một tiếng không cam lòng đều thảm thiết, hoàn toàn không có động tĩnh. Sắc thực đã chết qua sau khi Phương Bình đi lên trước, đem thi thể thu nhập hiến tế không gian. Hiến tế. Bây giờ nằm ở cửa bên trong không gian, hơn nữa Chu Vi còn có lục dự, tả cao phòng, kim lệ ba người, cũng không cần lo lắng an toàn. Phương Bình ở hiến tế bên trong không gian bắt đầu rồi hiến tế. Bạch. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đem thi thể thiêu đốt, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tinh thần xuất hiện, trong đó một viên ngôi sao màu tím, phóng xuống một đạo hào quang màu tím, hóa thành một người tuổi còn trẻ cô gái. Cô gái trẻ có một đầu thật dài tóc tím, trên người mặc không có tay quần áo thủy thủ, dung mạo mỹ lệ tinh xảo. Họ tên: Cú Dục Hạ Nệ Cô, Thiên Phú, Trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu Năng lực: Hố đen, có thể trong nháy mắt phá hư ánh mắt có thể đụng vật thể, đối với sống vật thể vô dụng, có thể chế tạo hố đen. Phương Bình nhìn cái này hoạt hình nhân vật bảng thuộc tính, Cú Dục Hạ Nệ Cô, hoạt hình bóng đêm của Bờ gì như giờ ở trong nữ chủ, một cái chịu đến thí nghiệm cải tạo, thu được năng lực người có năng lực là một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực từ có thể chế tạo hố đen điểm này liền đủ để nhìn ra loại năng lực này cường đại nhưng phàm là có thể cùng hố đen loại này thiên thể có dinh dáng đều yếu không được phương bình phòng trừng, cái này ít nhất là một loại vượt qua bình thường siêu hạng năng lực năng lực đặt đến siêu hạng bên trên cấm kỵ tầng thứ cũng không phải không thể từ bỏ đối mặt dụ người như vậy năng lực phương bình lại quả đoán lựa chọn từ bỏ là do là cái năng lực này thu được cần đối với thân thể tiến hành có thể nói buồn nôn cải tạo hơn nữa còn nắm giữ hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu tác dụng phụ. Không chỉ cần thuốc không chế, hơn nữa còn có quá độ sử dụng sau khi sẽ mất trí nhớ nghiêm trọng thai hại, năng lực như vậy, hắn nói cái gì cũng không dám ớn. Cho tới năng lực hố đen ở ngoài đặc yêu trưởng thành thiên phú, đối với hiện tại hắn tới nói, hiện nhiên cũng không có quá to lớn trợ giúp, còn không bằng hiến tế giá trị lại đến thực sự. Từ bỏ thu được năng lực hoặc thiên phú, thu được 100.023 hiến tế giá trị. Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, Lớn lao huy nghiêm tiếng nói văng lên, đem lần này hiến tế thu hoạch chuyển hóa thành hiến tế giá trị, hắn nhìn hướng về hiến tế giá trị, hiến tế giá trị tổng số đã đạt đến 111.495. Có thể kích hoạt truyền tống ma pháp. Ở ma pháp thiên phú một cột tìm tới truyền tống ma pháp, Phương Bình lập tức kích hoạt 15.000 hiến tế giá trị khấu trừ, hiến tế giá trị giảm thiểu đến 96.495, mà cùng với tương đối, Phương Bình trong đầu nhiều hơn rất nhiều có quan hệ truyền tống ma pháp tu luyện cùng vận dụng trí nhớ. Lui ra hiến tế không gian, cũng không có vội vã tu luyện chuyển tống ma pháp, Phương Bình mang theo lục dự ba người tiếp tục lên đường. Bởi vì đã không cần săn giết ma vật, tăng cường hiến tế giá trị, bọn họ hết tốc lực chạy đi, ở xế chiều hôm đó, cũng đã đến Liêu Châu căn cứ thành phố. Liêu Châu căn cứ thành phố cũng gặp phải tập kích. Tiến vào Liêu Châu căn cứ thành phố, Phương Bình lông mày không khỏi hơi nhữ lên. Liêu Châu căn cứ khu trong cũng có kiến trúc đại diện tích sụp đổ chiến đấu vết tích. Hiển nhiên hẳn là cũng là ở gần đây từng tao ngộ tập kích. Ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực bị hao tổn tạo thành ảnh hưởng, so với tưởng tượng càng to lớn hơn, nhân loại tình cảnh thực tại rất là không ổn. Thiếu ra, chúng ta vẫn là giống như trước như thế thuê phòng. Lục dự hướng về phương Bình hỏi. Làm cái này ma nhân tộc, đối với nhân loại bị tập kích đương nhiên sẽ không lưu ý. Cái này cũng là tại sao lần trước ngân xuyên căn cứ thành phố gặp tập kích, hắn cũng không có lập tức mang theo tả cao phong đánh chết xuất hiện ma vật mà là được đến Phương Bình mệnh lệnh sau khi, mới ra tay nguyên nhân. Không, lần này trực tiếp mua một tòa biệt thự. Phương Bình từ trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói. So với thuê phòng, vẫn là chính mình mua một chỗ nơi ở, càng thêm thuận tiện cùng bí ẩn. Hắn mỗi tháng đều có mấy ngàn vạn vào sổ, bây giờ giá trị bản thân không ít, thẻ ngân hàng ở trong tích chữ đã đạt đến hơn 6 ức đương nhiên sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này. Hơn nữa hắn phát hiện, bây giờ tiền đối với hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ nói cho đúng là món tiền nhỏ có có dư, đồng tiền lớn nghiêm trọng không đủ. Muốn ủng có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược, đầy đủ cần mười ước cường hóa. Mặc dù là lấy hắn hiện tại tốc độ kiếm tiền, cũng đầy đủ phải hao phí hơn một năm thời gian. Trọng yếu nhất chính là còn rất vô dụng. Dù sao bất kể là lục dự vẫn là tạ cao phong, đều ủng có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược. Hắn cần cường hóa chính mình, để cho mình nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược cơ hội cũng không nhiều. Mà muốn nắm giữ đỉnh cao thần tinh chiến lực, thì cần muốn 100 ức cường hóa, mặc dù là lấy hắn hiện tại tốc độ kiếm tiền, cũng ít nhất cần tích lũy hơn 10 năm. Lấy hắn trưởng thành tốc độ, hơn 10 năm sau khi, sức chiến đấu của hắn, sợ là sớm đã có thể so với thậm chí vượt qua đỉnh cao thần tinh. Mà nghĩ muốn trong thời gian ngắn kiếm lời nhiều tiền hơn, hiện nhiên không có khả năng lắm, vì lẽ đó, hoa lệ phịt giờ dặn con đường phía trước hầu như đã bị phong chết, tiền đối với hắn tác dụng đã không lớn. Chiêu một chiếc xe taxi, Bốn người đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố lớn nhất bán lầu nơi. Nói do ý đồ đến, một cái sắc đẹp vẫn tính có thể bán lầu nơi tiểu thư nhiệt tình dẫn bọn họ đi tới một cái lại một cái kiến trúc mô hình trước, vì bọn họ giới thiệu mọi chỗ chính đang tại bán nhà ở. Rất nhanh, bọn họ coi trọng một đống chiếm diện tích có tới hơn ngàn mét vuông 3 tầng biệt thự. Biệt thự có tường vây, có hoa viên, bể bơi, thậm chí còn có một cái cực lớn kho ướp lạnh, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, vô cùng phù hợp bọn họ cần. Biệt thự này bao nhiêu? Phương Bình chỉ vào biệt thự này hỏi. Tiên sinh thực sự là tốt ánh mắt, đây là chúng ta nơi này tốt đẹp nhất một tòa biệt thự, bán ra giá cả 5.000 vạn. Bất quá như hôm nay chúng ta chính đang tại làm 9 gây xúc tiêu, đánh gây đi xuống chỉ cần 4.500 vạn liền có thể mua một thoáng. Bán lầu tiểu thư trên mặt cười nở hoa, như bán ra như vậy một tòa biệt thự, nàng liền có thể trích phần trăm mấy trăm ngàn, đây cơ hội có thể so với nàng đến mấy năm thu nhập. Mang chúng ta đi nhìn một chút. Nếu như cùng người giới thiệu như thế, ta sẽ mua lại. Phương Bình nói, bán lầu tiểu thư nụ cười trên mặt càng sâu, mau mau ở trước dẫn đường, lái xe mang theo bốn người đi tới biệt thự. Nếu như đối phương đồng ý, nàng cũng không đề nghị hy sinh một thoáng, bất quá xem ra là không dùng tới. Đối phương bốn người ở trong có một cái so với nàng đẹp hơn cùng có khí chất, đối với nàng tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. chương 326, bàn hỏi. Hiện trường xem qua biệt thự, xác thực không có vấn đề sau khi... Phương Bình mua lại, cùng ngày cũng đã vào ở. Biệt thự trong, giường, sofa, tủ quần áo, thiết bị điện các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ, cũng không cần ngoài ngạch mua. Cũng không có lập tức trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, Phương Bình ở cái này nơi biệt thự để ở, bắt đầu rồi truyền tống ma pháp tu luyện. Truyền tống ma pháp, tên như ý nghĩa, có thể ở hai điểm trong lúc đó tiến hành truyền tống ma pháp. Cùng phi lôi thần thuật không giống chính là, cái này ma pháp truyền tống, cũng không cần phi đao loại hình đồ vật. Làm cái này định vị tọa độ. Có thể truyền tống đến ánh mắt chiếu tới địa phương, cũng có thể truyền tống đến đã từng từng tới địa phương, khoảng cách càng xa, đối với thể năng tiêu hao thì sẽ càng lớn. Cái này không thể nghi ngờ là một cái so với phi lôi thần thuật càng thêm cường đại năng lực, so với phi lôi thần thuật cao hơn đến tận 5.000 hiến tế giá trị kích hoạt lựa chọn, cũng đã báo trước đây là một cái độ khó vượt qua phi lôi thần thuật ma pháp. Hán định dùng hơn một tháng đến học tập phép thuật này. Hơn 20 ngày sau. Bá. Bá, bá! Biệt thự trong hoa viên, Phương Bình bóng người đang nhanh chóng biến mất cùng xuất hiện, bởi vì biến mất cùng xuất hiện tốc độ quá nhanh, ở trong hoa viên, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Không có mượn phi đao làm cái này toa độ, hắn đã thành công nắm giữ so với phi lôi thần thuật càng cao hơn các loại truyền thống ma pháp. Hồi lâu, Phương Bình ngừng lại. Nắm giữ tốc độ so với tưởng tượng nhanh, so với dự tính muốn ít đi một tuần lễ, cũng đã có thể thành thục nắm giữ phép thuật này. Phi lôi thần thuật có thể về hưu. Bất quá ngược lại cũng không phải liền cũng lại chưa dùng tới. Truyền tống ma pháp, có tới vô ảnh đi vô tung, không cần môi giới ưu điểm, nhưng cũng là do vì loại này ưu điểm, không cách nào thuấn di đến một cái không biết vị trí người bên cạnh. Phi lôi thần thuật có phi đao làm cái này toa độ, lại là có thể tiến hành loại này định vị, cái này cũng là bây giờ phi lôi thần thuật tác dụng duy nhất. Bên cạnh, Kim Lệ đưa đến khăn mặt, Phương Bình đưa tay tiếp nhận, leo đi mồ hôi chán, ánh mắt nhìn về cửa lớn phương hướng. Đinh ninh, đinh ninh. Đinh ninh! Ngay khi Phương Bình ánh mắt nhìn về cửa lớn Phương Hướng đồng thời, tiếng chuông cửa vang lên. Đi mở cửa đi, đem người mang tới phòng khách đến. Hướng về Kim Lệ dặn dò một tiếng, Phương Bình hướng về bên trong biệt thự đi tới, rất nhanh. ở Kim Lệ dưới sự hướng dẫn, ba người đi vào trong phòng khách. Một cái trung niên, cộng thêm một nam một nữ hai người trẻ tuổi, tất cả đều trên người mặc màu lam chế phục, chế phục nơi ngực có vờn quanh cùng nhau màu xanh cây liêu đồ án. Đây là liêu châu căn cứ thành phố tiêu chí. Mà ba người này, thì lại thuộc về Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Ba vị mời ngồi. Nhìn thấy ba người mặc trang phục, Phương Bình trên mặt cũng không có gì thay đổi, mời ba người ngồi xuống, sau đó ngồi đến ba người đối diện. Không biết ma vật đối sách khoa ba vị bái phòng biệt thự của ta có chuyện gì. Thiên sinh có thể không đưa ra một thoáng chứng minh thư. Người trung niên rõ ràng là ba người ở trong dẫn đầu, hắn đánh giá Phương Bình hỏi. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh mà đem chứng minh thư đưa ra, ba người ở trong cô gái trẻ một người dáng dấp cũng tạm được, chính là bộ ngực hơi bình cô gái tiến lên tiếp nhận chứng minh thư, đưa cho người trung niên. người trung niên ánh mắt nhìn về chứng minh thư, chỉ thấy chứng minh thư trên viết đường uy cái này tên, mà địa chỉ nhưng là viết ngân xuyên căn cứ thành phố ít Ít người đàn ông trung niên cẩn thận kiểm tra chứng minh thư, xác thực chứng minh thư không có làm giả, lại đem chứng minh thư họ tên, đánh số, địa chỉ các loại chép một lần sau khi đem chứng minh thư trả lại phương bình. phương bình vẻ mặt tự nhiên tiếp nhận chứng minh thư bởi vì nguyên lai khuôn mặt nổi tiếng khá cao nguyên nhân hắn hiện tại khuôn mặt là lấy biến thân thuật biến ảo, bất quá hắn cũng không lo lắng đối phương phát hiện làm giả, bởi vì cái này tấm thẻ căn cước là chân thực, là có thể nối mạng hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố kiểm chứng. đương nhiên, ở làm cái này tấm thẻ căn cước thời điểm, phương bình vận dụng một chút thủ đoạn, căn cứ chúng ta tra được tin tức, đường uy tiên sinh đã ở liêu châu căn cứ thành phố mua biệt thự này, là chuẩn bị thường ở lại liêu châu căn cứ thành phố. người đàn ông trung niên hỏi. Đúng. Phương Bình gật đầu thừa nhận. Không biết đường uy tiên sinh tại sao muốn rời khỏi ngân xuyên căn cứ thành phố, định cư liếu châu căn cứ thành phố. Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi. Vốn là loại này nhân khẩu nhiều lưu động là sẽ không kinh động bọn họ. Bất quá, gần nhất khoảng thời gian này, theo ma nhân tộc không ăn phận, biết ma nhân tộc tồn tại người càng ngày càng nhiều. Các căn cứ thành phố không còn hoàn toàn áp chế tin tức, mà là đối với ma vật đối sách khoa bên trong mở ra có quan hệ ma nhân tộc tin tức. Cũng đối với căn cứ thành phố tiến hành nghiêm mật bài tra, như phương bình như vậy người ngoại lai, càng là trọng điểm bài tra đối tượng. Nói vậy ba vị cũng biết hai tháng trước phát sinh ở ngân xuyên căn cứ thành phố vụ thai nạn kia, ta tuy rằng may mắn từ vụ thai nạn kia ở trong còn sống, bất quá lại đối với mình an toàn sinh ra lo lắng. Vì lẽ đó ta rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, liễu Châu căn cứ thành phố tuy rằng thực lực không bằng ngân xuyên căn cứ thành phố, nhưng bị đại thế lực nhìn chằm chằm sát xuất cũng nhỏ hơn rất nhiều, vì lẽ đó ta lựa chọn nơi này Phương Bình trên mặt lộ ra một chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Ngày hôm nay quấy rối, chúng ta liền cáo tử. Người đàn ông trung niên lại hỏi ý một vài vấn đề sau khi, đứng dậy mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi rời đi. Hắn trên căn bản đã xác định đường uy thân phận không có vấn đề, bởi vì Ngân Xuyên căn cứ thành phố Thảm Án, gần nhất khoảng thời gian này, như đối phương như thế di chuyển người có tiền cũng không phải số ít, đối phương cũng không phải duy nhất rời nhập Liêu Châu căn cứ thành phố người có tiền. Đương nhiên, thân phận phương diện, Sau khi trở về vẫn là muốn hướng về thông qua mạng lưới hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố tìm chứng cứ. Đem ba người đưa cách biệt thự, Phương Bình một lần nữa trở lại phòng khách. Ta không có lưu lại cái gì cái hở, bàn hỏi nên tính là đi qua. Đêm khuya, một cái tuổi tác thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử đi ở Liễu Châu căn cứ thành phố một chỗ trên đường phố. Hắn là một cái độc hành liệt ma nhân, thông qua săn giết ẩn nút tại căn cứ khu trong ma vật thu được thù lao, kiếm lấy sinh hoạt phí. Đùng, đùng, đùng. Có tiếng bước chân bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn, hắn ngẩng đầu để phòng nhìn tới, chỉ thấy ánh đèn lờ mờ phía dưới, một cái vóc người thon thả cô gái đang cùng hắn tương đối đi tới. Cô gái dung mạo đẹp đẽ, trên người mặc thắt lưng sam, thân dưới mặc tu thân quần đùi. Nếu có thể 21 một thoáng là tốt rồi. Thấy chỉ là một cô gái, nam tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng là không nhịn được y dâm một thoáng, nhưng liền ở một khắc tiếp theo. Phục. Nương theo xuyên thủng máu thịt tâm thanh, hắn cảm giác mình nơi ngực bị cái gì đâm vào. Hắn túi đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thật dài lợi chảo, đâm thật sâu vào hắn ngực, mà này cái thú chảo nhưng là đến từ chính cô gái. Cô gái tay phải đã hóa thành một cái cực lớn thú chảo, thú chảo có ba ngón chân, trong đó một ngón chân chính là ở ngực hắn. Làm gì? Cái gì? Nam tử không cam lòng hỏi, hắn cũng không quen biết cô gái, cô gái vì sao lại đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ? Bởi vì ta chính là người muốn tìm ma vật. Cô gái tập hợp tiến vào nam tử bên thai nhỏ giọng nói. Rồi sau đó ở Nam tử kinh ngạc không dám thần sắc tự tin xuống, rút ra chảo, nắm lên rổ nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, hiện trường chỉ để lại lấm ta lấm tấm vết máu. chương 327, Bái Phỏng Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong, Phương Bình đã từng thấy ba người chính đang tại thảo luận vụ án. Cái này đã là tháng này mất tích thứ 7 cái liệp ma nhân, tương tự chỉ để lại một chút vết máu, không gặp bao quát chiến đấu vết tích ở bên trong bất cứ dấu vết gì. Cô gái trẻ ngô tịnh như mày nói. Hẳn là ma vật thực lực quá mạnh, mất tích liệp ma nhân còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị giết. Người thanh niên trẻ Lý Kim Sơn suy đoán nói. Thế nhưng lấy ma vật hình thể, theo lý thuyết, hẳn là rất khó không lưu xuống vết tích mới đúng, trừ phi động thủ chính là người mà không phải ma vật, nhưng người như thế nào sẽ đối với liệp ma nhân không khác biệt tập kích đây. Người đàn ông trung niên dương kiến cường suy tư, đột nhiên, hắn trừng mắt lên, nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến rất là nghiêm nghị. Chẳng lẽ là... Đội trưởng... Chẳng lẽ là cái gì? Nô tịnh cùng Lý Kim Sơn thúc giục, Trừ phi là có thể biến ảo thành hình người ma nhân tộc. Dương Kiến Cường trầm tiếng nói. T. Nghe được hắn, Nô tịnh cùng Lý Kim Sơn sắc mặt đều là không khỏi hơi trắng. Có quan hệ ma nhân tộc tin tức, bọn họ cũng là gần nhất mới hiểu được. Quả thực không thể tin được, lại có ma vật có thể biến ảo thành hình người, ngụy trang thành nhân loại. Hơn nữa như vậy ma vật cũng không phải là ví dụ, đã hình thành rồi một cái bộ tộc. Mặc dù đến hiện tại, Bọn họ vẫn cứ có một ít khó có thể tiêu hóa tin tức này, thực sự là chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tốt chốc lát, Nô Tịnh mới nghiêm nghị nói. Nếu như đúng như đội trưởng ngươi suy đoán nói như vậy, bây giờ Liễu Châu căn cứ khu trong khẳng định có biến ảo thành hình người ma nhân tộc cần nút. Hơn nữa cái này ma nhân tộc lẻn vào căn cứ thành phố thời gian sẽ không quá dài, hẳn là tháng gần nhất lẻn vào căn cứ người, dù sao liệp ma nhân mất tích là tháng gần nhất chuyện. Dương Kiến Cường nói. Xem ra chúng ta đến một lần nữa đối với gần nhất một tháng tiến vào căn cứ thành phố người tiến hành kiểm tra. Buổi sáng, Phương Bình, Lục Dự, Kim Lệ ba người chính đang tại An Điểm Tâm, Phương Bình vừa ăn bữa sáng, vừa nhìn báo, báo trong đó một phần đưa tin, chính lấy đỏ tươi văn tự viết người thứ 7 gặp nạn người. Nhìn nhìn, sắc mặt hắn không khỏi hơi trầm xuống, đem báo đưa cho bản ăn mặt khác một bên Lục Dự hỏi. Người thấy thế nào? Lục Dự cẩn thận xem lướt qua qua bản này đưa tin, hơi trầm tư sau khi nói. Đây là ma nhân tộc ra tay. Xác thực là ma nhân tộc thủ pháp. Kim Lệ tiếp nhận báo xem lướt qua, cũng là nói. Xem ra miễn không được còn muốn bị bàn hỏi. Phương Bình không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tới cửa bàn hỏi, vốn cho là này sự kiện liền như thế đi qua, nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ e sợ lại sẽ lại lần nữa bị Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa quan tâm. Không ra hắn sở liệu, buổi chiều, ngày hôm qua bái phòng qua ba người lại lần nữa đến cặn kẽ hỏi bọn họ gần nhất một tháng hành tung. Hơn nữa ở biệt thự ở ngoài, hắn lại phát hiện người giám sát. Hiển nhiên, bọn họ là hoàn toàn bị cái này gây án liệp ma nhân liên lụy, bị cho rằng trọng điểm đối tượng hoài nghi. Điều này cũng không khó lý giải, bởi vì bọn họ vào ở Liễu Châu căn cứ thành phố Thời Gian, vừa vặn là lần thứ nhất liệp ma nhân mất tích án trước một ngày. Thiếu ra, như để Liễu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tiếp tục như vậy tra được, ta cùng Kim Lệ thân phận, e sợ sẽ bại lộ. Lục dự có một ít lo lắng nói, bất kể là hắn vẫn là kim lệ, khuôn mặt đều là đã từng bị người từng thấy, tuy rằng bởi vì đã chết nguyên nhân, cũng không có phát xuống truy nã, nhưng cũng tuyệt đối không chịu đựng được liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cẩn thận điều tra. Cho tới bị truy nã tả cao phong, sớm ở đến ngày thứ nhất, cũng đã bị bọn họ ẩn dấu lên, hơn nữa gặp qua hắn người, cũng bị phương bình tiêu trừ trí nhớ. Dù sao như tả cao phong loại này bị truy nã người, các căn cứ thành phố tất nhiên đều là có hắn bức ảnh. Các người có biện pháp nào hay không tìm ra cái này ẩn nút ở Liêu Châu căn cứ thành phố ma nhân tộc. Phương Bình ngón tay trỏ cùng ngón tay cái xoa cầm của chính mình, nơi này dù sao cũng là Liêu Châu căn cứ thành phố phạm vi thế lực, hắn nguyên bản cũng không có đúc kết chuyện như vậy dự định. Nhưng bây giờ cái này ma nhân tộc tồn tại, rất khả năng dẫn đến lục dự cùng kim lệ thân phận bại lộ, như vậy hắn liền không thể không đúc kết đi vào. Không có, trừ phi là chủ động biến hóa ma vật hình thái, bằng không cho dù là đều là ma nhân tộc chúng ta cũng không cách nào phân biệt ra được. lục dự cùng kim lệ đều là lát đầu. phương bình cũng không thất vọng, cái này ở trong dự liệu, nếu như có tìm ra ma nhân tộc phương pháp, ngân xuyên căn cứ thành phố liền sẽ không liên tiếp xuất hiện ma nhân tộc nội ứng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào cho thỏa đáng. vốn là, nếu như có thể đem cái này ẩn giấu ma nhân tộc bắt được, cũng nghĩ biện pháp để cho thân phận bại lộ, liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa tất nhiên liền sẽ không đối với bọn họ tiếp tục điều tra được. Nhưng bây giờ cái phương pháp này rõ ràng không thể thực hiện được. Thiếu ra, ta có một cái phương pháp, có thể phòng ngửa Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa vẫn bám chúng ta không tha. Ngay vào lúc này, lục dự lại là nói. Biện pháp gì? Phương Bình hỏi vội. Liêu Châu căn cứ thành phố điều tra chúng ta, liền là bởi vì đối với thân phận chúng ta sinh ra hoài nghi, chỉ cần triển lộ ra đối phương không sinh nghi thân phận, đối phương đương nhiên sẽ không ở trên người chúng ta lãng phí thời gian. Lục dự nói. Có ý gì? Phương Bình có một ít không có tìm hiểu được lục dự lời này ở trong ý tứ. Nói đơn giản chính là triển lộ thân phận bài trừ ma nhân tộc hiểm nghi, chúng ta bốn người ở trong, tả cao phong thân phận là nhân loại không thể nghi ngờ, chúng ta chỉ cần đem tả cao phong thân phận triển lộ, Liêu Châu căn cứ thành phố đương nhiên sẽ không đưa mắt tiếp tục chăm chú vào trên người chúng ta. Đem tả cao phong thân phận triển lộ ra. Tả cao phong hiện tại là tội phạm truy nã, cứ như vậy. Liêu Châu căn cứ thành phố e sợ liền lập tức sẽ đem Tả Cao Phong tin tức báo cho Ngân Xuyên căn cứ thành phố chứ? Kim Lệ không hiểu nói, không, Liêu Châu căn cứ thành phố sẽ không đem Tả Cao Phong tin tức báo cho Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Phương Bình cười lắc đầu đầu, bây giờ ma nhân tộc không an phận, mỗi cái căn cứ thành phố đều ở tận lực tăng cường thực lực bản thân, Liêu Châu căn cứ thành phố tuyệt đối rất tình nguyện Tả Cao Phong ở Liêu Châu căn cứ thành phố thường ở lại, vì thế thậm chí sẽ hỗ trợ che giấu tin tức. Tiếng nói hơi ngừng lại. Hắn còn nói ra chính mình lo lắng. Chỉ là lấy bây giờ tả cao phong trạng thái, e sợ một chút thì sẽ bị nhìn ra không bình thường, mà nếu như ta lấy biến thân thuật đi tới đó, không chắc có thể lừa gạt đến liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Dù sao biến thân loại năng lực cũng là có, liêu châu căn cứ thành phố tất nhiên sẽ thông qua năng lực, khi tức đến nghiệm chứng tả cao phong thân phận. Cái này không là vấn đề, nếu như do ta hoàn toàn tiếp quản tả cao phong thân thể, tả cao phong biểu hiện cùng người bình thường không khác. Lục dự nói. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, thời gian liền tuyển vào hôm nay đi. Sau một tiếng, Phương Bình lái xe mang theo bị lục dự hoàn toàn tiếp quản Tạ cao phong, xuất hiện ở Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Phiên phức thông báo một chút, Tạ cao phong các hạ đến thăm. Đi tới thăm khách chỗ ghi danh, Phương Bình tiến lên, hướng về chỗ ghi danh một nam một nữ hai người trẻ tuổi nói. Tạ cao phong các hạ đến thăm. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi đều là nghi hoặc nhìn hướng về Phương Bình sau lưng. Thân phận rõ ràng càng cao tạ cao phong. Có thể được gọi là các hạ, như vậy người này thân phận e sợ không thấp, hơn nữa bọn họ đối với cái này tên, mơ hồ có một ít quen thai, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là nơi nào nghe nói qua. Thấy hai người như vậy, Phương Bình biết hai người cũng không có nhận ra tạ cao phong, liền nói ngay. Tạ cao phong các hạ đến từ chính Ngân Xuyên Căn Cứ Thành Phố. Ngân Xuyên Căn Cứ Thành Phố. Tạ cao phong. Người, người là... Một nam một nữ hai người trẻ tuổi đống nhiên cả kinh, thân thể nghiêng về sau, ánh mắt sợ hãi nhìn hướng về tả cao phong. Bọn họ rốt cục nghĩ ra đến, đến từ ngân xuyên căn cứ thành phố, tên còn gọi tả cao phong, không phải là ngân xuyên căn cứ thành phố vị kêu bị truy nã thần tinh cấp cường giả sao. Nói cách khác người trước mắt này là một cái thần tinh cấp cường giả. Mấu chốt nhất chính là vẫn là đang bị truy nã, người như vậy tất nhiên không phải hạng người lương thiện gì, một cái không được, bọn họ mạng nhỏ thì sẽ khó giữ được. Trường 328, Hợp tác. Kính xin thông báo một tiếng. tả Cao Phong cười khẽ, nhưng cũng để cho hai người cảm giác được gáp lực lớn lao, cai chán không khỏi trượt xuống mồ hôi lạnh, lúc này cầm điện thoại lên thông báo. Không lâu sau đó, ở Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, một cái pho giám đốc dưới sự dẫn lĩnh, Phương Bình cùng tả Cao Phong tiến vào Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong. Là hắn. Như vậy đoàn người. Tự nhiên là gây nên liếu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thành viên ánh mắt, nhìn thấy ở giữa đoàn người Phương Bình, cùng Phương Bình đánh qua hai lần liên hệ cô gái trẻ nô tịnh, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Căn cứ bọn họ nắm giữ tư liệu, đường uy là một cái kế thừa gia tộc sản nghiệp phú thương. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lại có thể dẫn tới phó giám đốc tự mình dẫn đường, đây căn bản không phải một cái phú thương có thể có được đánh ngộ. Ở một cái phó giám đốc dưới sự hướng dẫn, Phương Bình cùng tả cao phong đi tới một chỗ phòng tiếp khách, ở trong phòng tiếp khách, bọn họ nhìn thấy một cái nam tử. Nam tử lông mày to dày, hai mắt có thần, thân mặc màu đen vét, áo sơ mi trắng, cả người có vẻ rất có khí chất, chỉ là tóc lại là đã hơi trắng. Vụ Một luồng uy áp tử trên người nam tử lan tràn ra, bao phủ hướng về Phương Bình cùng tả cao phong. Nam tử thân phận đã rõ ràng, người này hẳn là chính là Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cục trưởng Lư Quan Diệu. Vụ Tả Cao Phong trên người thần tinh cấp uy áp bước lên, đỡ Lưu Quang Diệu uy áp, mặt ngoài thân thể còn xuất hiện từng tia từng sợi ánh chớp. Cảm giác được luồng áp lực này, nhìn thấy ánh chớp, Lưu Quang Diệu đối với Tả Cao Phong thân phận đã vững tin không thể nghi ngờ. Dù sao gương mặt bên ngoài như thế, vẫn là thần tinh, mà lại nắm giữ lôi hệ năng lực, cái này ba loại điều kiện là rất khó có thể tập hợp. Hắn đem khí tức trên người vừa thu lại, nói: Tả Cao Phong các hạ, mời ngồi. Tả Cao Phong cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi vào Lư Quang Diệu đối diện, chờ tả cao phong ngồi xuống sau khi, Lư Quang Diệu mới nói. Tả cao phong các hạ như vậy không che giấu thân phận xuất hiện ở Liêu Châu căn cứ thành phố, liền không sợ Ngân Xuyên căn cứ thành phố biết được tin tức. Ngươi cảm thấy hiện tại Ngân Xuyên căn cứ thành phố còn có tinh lực quản ta sao? Tả cao phong khẽ cười nói. Nói cũng đúng, bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn, xác thực là đã không lo nổi tả cao phong các hạ, không biết tả cao phong các hạ tìm ta có chuyện gì. Lưu Quang Diệu hỏi. Trước một quang thời gian ở Liêu Châu căn cứ thành phố đặt mua một chỗ nơi ở, nguyên vốn chuẩn bị ở chỗ này ở lại một quang thời gian. Bất quá tự hồ bởi vì ma nhân tộc chuyện bị các ngươi Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa nhìn chằm chằm, ta hy vọng Liêu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa có thể đình chỉ đối với ta điều tra. Tạ Cao Phong nói. Cái này không có vấn đề. Lưu Quang Diệu một lời đáp ứng luôn. Tạ Cao Phong làm cái này một cái thần tinh cấp cường giả, Khuôn mặt này vẫn là muốn cho. Hơn nữa nếu thật sự đem đối phương nhà lồng, xui xẻo sẽ chỉ là những kia phụ trách điều tra người. Tả cao phong các hạ có thể ở Liêu Châu căn cứ thành phố định cư, là Liêu Châu căn cứ thành phố Vinh Hoạnh, ta là nắm hoan nên. Lưu Quang Diệu tiếng nói mang theo thương lượng nói. Bất quá tả cao phong các hạ hẳn là cũng biết tình thế trước mắt, nếu như xuất hiện đột phát tình huống, kính xin tả cao phong các hạ giúp đỡ một hai đương nhiên, sau đó tuyệt đối sẽ không để tả cao phong các hạ chịu thiệt. Có thể. Tả Cao Phong đồng ý, đây là phương bình đám người đã thương lượng kỹ càng rồi kết quả, nếu bây giờ đã ở tại Liêu Châu căn cứ thành phố, tự nhiên không hy vọng Liêu Châu căn cứ thành phố bị hủy. Đương nhiên, nếu như tao ngộ kẻ địch quá mạnh, cái hứa hẹn này tự nhiên sẽ hết hiệu lực, bọn họ sẽ không chút do dự mà rút đi Liêu Châu căn cứ thành phố. Không phải máu lạnh, mà vẹn vẹn là làm theo khả năng. Đa tạ, lư quang diệu trên mặt tươi cười, bây giờ ma nhân tộc càng rỡ. Liêu Châu căn cứ thành phố có thể nhiều hơn một cái thần tinh cấp cường viện, tự nhiên là chuyện thật tốt. Cho tới ngân xuyên căn cứ thành phố bên kia, chính như tả Cao Phong từng nói, đã tự lo không xong, căn bản không có dư lực truy cứu tả Cao Phong việc. Hơn nữa nơi này khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố có tới 5.000 km, chỉ cần hắn không nghĩ, liền không khả năng sẽ có tình báo chuyển tới ngân xuyên căn cứ thành phố đi. Đương nhiên, đối phương dù sao có đối với đồng bạn hạ sát thủ trước khoa, điểm này là phải đề phòng ở hai hòa trò chuyện bầu không khí bên trong, song phương kết thúc trò chuyện, liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa sẽ vì phương bình mấy người che giấu thân phận, mà phương bình mấy người trả giá nhưng là đột phát tình huống ra tay giúp đỡ hứa hẹn, phương bình cùng tả cao phong vừa rời đi không lâu, phụ trách điều tra phương bình mấy người dương kiến cường, lý kim sơn, nô tịnh ba người lập tức nhận được đình chỉ đối với phương bình mấy người điều tra mệnh lệnh, quả nhiên đến rồi, nhận được mệnh lệnh, dương kiến cường trên mặt cũng không có ngoài ý muốn. Ở từ Ngô Tịnh trong miệng biết được Phương Bình cùng Tả Cao Phong bị phó giám đốc dẫn vào ma vật đối sách hoa, hắn liền đoán được kết quả này. Thiên kia đến tột cùng là thân phận gì? Có thể làm cho phó giám đốc tự mình dẫn đường, chỉ là một cái phú thương ta nói cái gì đều không tin. Ngô Tịnh nhăn mũi, mặc kệ là thân phận gì, nhưng không phải ma nhân tộc là khẳng định. Dương Kiến cường nói, "Bài trừ đường uy mấy người, chúng ta trọng điểm điều tra mặt khác người." Phương Bình bốn người đã từng từng tới bán lầu nơi. Một cái sắc mặt hơi trắng thiếu hụt ánh sáng chiếu người thanh niên trẻ, ôm một cái trang phục thời thượng cô gái, đi vào bán lầu nơi, lập tức chịu đến bán lầu nơi giám đốc tự mình tiếp đón. Nhìn cái bị hắn ôm trang phục thời thượng cô gái, rõ ràng là đương thời một cái có chút danh tiếng nữ minh tinh, diễn qua không ít phim truyền hình, trong đó một ít thậm chí đảm nhiệm qua vai nữ chính. Lần trước cái kia một tòa biệt thự, ta muốn. Ôm cô gái xinh đẹp, người thanh niên trẻ khá là hào khí nói. Lần trước, hắn liền tới qua Cùng nữ minh tinh cùng coi trọng nơi này tốt đẹp nhất một chỗ biệt thự, nhưng cũng bởi vì biệt thự cao tới 4.500 vạn bán ra giá cả, không thể mua về đến. Sau khi trở về, hắn tập hợp tiền, vì lẽ đó chạy tới. Nghe được người thanh niên trẻ, tiếp đón hắn giám đốc trên mặt lộ ra hơi ngượng hiệu nói. Lư thiếu, cái kia một tòa biệt thự đã bị người mua. Cái gì? Đã bị người mua. Người thanh niên trẻ lư vân bân sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ánh mắt bất thiện nhìn hướng về bán lầu giám đốc. Ngươi là cảm thấy ta mua không nổi. Không phải, tuyệt đối không là, Lư thiếu tài lực chúng ta lại sao lại hoài nghi. Bán lầu giám đốc cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, đối với Lư vân bân tài lực cùng thế lực, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi, không chút khách khi nói, đối phương một câu nói liền đủ khiến hắn ném mất bát ăn cơm. Hắn vội vã giải thích nói, chỉ là lần trước ngươi cũng không có nói muốn chúng ta lưu lại cho ngươi đến, có người mua, chúng ta liền đem bán đi ra ngoài. Là người nào mua lại? Lư vân bân mặt lạnh hỏi. Không phải Liêu Châu căn cứ thành phố người, là một cái người ngoại địa mua lại. Người ngoại địa. Lưu vân bân hử lạnh một tiếng. Ta nhìn chúng đồ vật, mặc dù mua cũng phải cho ta trả về đến. Bên cạnh bán lầu giám đốc nghe xong cũng không có cảm thấy có cái gì. Ở cái này Liêu Châu căn cứ thành phố, đối phương có loại này sức lực, bởi vì đối phương là Liêu Châu đệ nhất giác tỉnh giả gia tộc Lưu gia con cháu. chương 329, ném ra ngoài. Nơi này có thể bảo lưu, chỗ này muốn dỡ bỏ xây dựng lại. Cái này ga ra quá nhỏ, đến hủy đi tu lớn một chút. Cái này kho ướp lạnh đến hủy đi, đến thời điểm tu cái lương đỉnh. Khi Phương Bình cùng Tả Cao Phong trở lại nơi ở, nhìn thấy liền đem biệt thự cho rằng nhà mình Lư Vân Bân cùng nữ minh tinh. Hai người ở biệt thự trong vừa đi vừa nghỉ, sau lưng đi theo bốn cái thực lực không kém giác tỉnh giả bảo tiêu. Hai người đánh giá biệt thự ở trong bố trí, thương lượng nơi nào muốn bảo lưu nơi nào muốn dỡ bỏ rơi xây dựng lại. Phương Bình tính lực tự nhiên là vô cùng xuất chúng. Đem hai người nói chuyện nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Hắn sắc mặt quái lạ, nếu không phải rất xác định nơi này là chính mình tiêu tốn 4.500 vạn mua biệt thự, e sợ muốn coi chính mình tiến vào sai rồi địa phương, đến người khác biệt thự. Ngay vào lúc này, Kim Lệ nhìn thấy hắn trở về, tiến lên đón, hắn không khỏi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Các người đi không lâu sau, mấy người này liền tới cửa, bảo là muốn đem biệt thự mua lại. Kim Lệ liếc mắt một cái lư vân bân mấy người, nói. Ngươi không nói cho hắn biệt thự không bán sao. Nói, hắn nói hắn sẽ thuyết phục ngươi để ngươi đồng ý. Kim lệ bất đắc dĩ nói. Ngay vào lúc này, Lư Vân Bân đã phát hiện trở về Phương Bình cùng Tạ Cao Phong, ôm nữ minh tinh đi tới, nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lư Vân Bân, là giác tỉnh giả gia tộc Lư Gia con cháu. Giác tỉnh giả gia tộc Lư Gia. Đối với đối phương sau lưng gia tộc, Phương Bình có suy đoán. Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy cái kia một cái liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cục trưởng tên gọi Lưu Quang Diệu, mà trước mắt người thanh niên trẻ tự xưng giác tỉnh giả gia tộc Lưu ra con cháu, không khó tưởng tượng, giữa hai người tất nhiên có liên hệ. Từ Phương Bình vẻ mặt, đoán được Phương Bình đã biết được chính mình thân phận, Lưu Vân Bân cười đắc ý, nói Đem thẻ ngân hàng số nói cho ta, ta chuyển khoản cho ngươi, biệt thự này ta mua, các ngươi ngày hôm nay liền rời ra ngoài. Hắn không cho là Phương Bình dám từ chối hắn. Nghĩ muốn ở cái này liều châu căn cứ thành phố tiếp tục chờ đợi, liền tuyệt không dám từ chối hắn, mặc dù đánh nát hẳn răng, cũng chỉ có thể hướng về trong miệng ướt. Biệt thự này ta rất yêu thích, cũng không tính bán. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, vô cùng quả đoán từ chối. Đổi làm bất luận cái nào ở cái này liều châu căn cứ khu trong ở lại phú thường, nếu là gặp phải tình huống như thế, tất nhiên chỉ có thể lựa chọn bán, nhưng đáng tiếc, cũng không bao gồm hắn ở bên trong. Người không biết ta là ai. Lư vân vân kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình, ở cái này liêu châu căn cứ khu trong lại có thể có người dám từ chối chính mình. Không, ta biết ngươi là ai, nhưng vậy thì như thế nào? Phương Bình cười khẽ. Thần tinh cấp cường giả gia tộc con cháu, rất đáng gờm sao. Bây giờ tả cao phong đã triển lộ thân phận, đừng nói đối phương, mặc dù là lư gia vị kia thần tinh cấp cường giả lư Quang Diệu cũng tuyệt không dám tìm tới cửa ép mua ép bán. Quá mức trứng mắt, toàn bộ ném ra ngoài. Không muốn nhiều lời. Phương Bình ánh mắt nhìn về bên cạnh Kim Lệ nói một tiếng, rồi sau đó cũng không tiếp tục quản, trực tiếp hướng về bên trong biệt thự đi tới. Kim Lệ từ lâu xem Lưu Vân Bân mấy người khó chịu, làm cái này đã từng là ma nhân tộc thiên tài, chưa từng được qua loại này khí, bởi vì Phương Bình không có mệnh lệnh, cũng chỉ được nhấn lại. Bây giờ nghe được Phương Bình mệnh lệnh, không còn áp chế loại này hòa khí, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về mấy người. Ngông cuồng! Nghe được Phương Bình, Lưu Vân Bân tức đến xanh mét cả mặt mày. Lúc này mệnh lệnh đi theo mà đến bảo tiêu nói Cho ta đem tiểu tử kia chân đánh gãy Vâng, lư thiếu Làm cái này lư ra con cháu Đi theo mà đến bảo tiêu tự nhiên cũng không phải hàng bình thường sắc Trong đó ba người là tam dai giác tỉnh giả Dẫn đầu một cái nam tử càng là tứ dai giác tỉnh giả Nghe được hắn mệnh lệnh Dẫn đầu nam tử lúc này nhào về phía phương bình Chuyện như vậy hắn trước đây không làm thiếu Bị hắn đánh gãy chân Ít nói cũng có mười mấy cái Có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen Dẫn đầu nam tử mới vừa hướng về trước bước ra vài bước, đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng nóng cản ở phía trước của hắn, tùy theo mà đến chính là một cái trắng non nằm đấm. Và ảnh, phần bụng gặp đòn nghiêm trọng, dẫn đầu nam tử đau đến thân thể lõm khổng đi xuống, nằm ngã trên mặt đất, đau đến không trô ở lan lộn. Ngươi, thực lực, Lưu Vân Bân kinh ngạc nhìn đứng ở dẫn đầu nam tử bên cạnh Kim Lệ, một cái tứ giai giác tỉnh giả, một hiệp liền bị cô gái này đánh bại, cô gái này thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ. Vâng. Kim lệ lại là căn bản không có trả lời dự định, lát mình xuất hiện ở Lưu Vân Bân bên cạnh một quyền nệ ra, Lưu Vân Bân cũng bước dẫn đầu nam tử góp chân. Làm cái này giác tỉnh giả gia tộc Lưu ra con cháu, hắn tuy rằng tu luyện cũng không khắc khổ, nhưng ở tài nguyên xây phía dưới, cũng đã là tam giai giác tỉnh giả, nhưng đáng tiếc cũng không dùng, như trước là một quyền xong việc. Lư thiếu. Còn lại ba cái bảo tiêu mặt sắc mặt đại biến, mau mau đánh tới, nên tiếp bọn họ chính là một người một quyền tiếp đồng dạng là loạn khỏng ngã xuống đất. Cũng chỉ có nữ minh tinh bị dọa đến thất kinh, không có phản kháng, cũng không có gặp nắm đấm đáy ngộ. Vành, vành, vành. Một cái tay nhắc theo một cái, qua lại ba chuyến sau khi, Kim Lệ đem tất cả mọi người ném đến biệt thự ở ngoài. Trong lát, mấy người mới lấy lại sức đến, sợ hãi nhìn đứng ở cửa Kim Lệ. Vóc người nóng bỏng một đại mỹ nữ, lúc này ở trong mắt bọn họ lại tựa như là khoác da người ma vật, nhưng sự thực cũng là như thế. Kim lệ xác thực là một cái biến ảo thành hình người ma vượn Bị nữ minh tinh đỡ, Lư Vân Bân đầy mặt lửa giận, không có bất chấp nói, kiêng kỵ liếc mắt một cái kim lệ sau, xoay người cùng nữ minh tinh lên bản lý mỉ tịt xe thể thao, bốn cái bảo tiêu nhưng là lái xe đi theo sau lưng. Đương nhiên, việc này đương nhiên sẽ không xong, để cho hắn ăn lớn như vậy thì tỏi hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương dễ chịu, chờ hắn xin mời tới người giúp đỡ, nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại. Lư Vân Bân đoàn người rời đi. Phương Bình bọn người không có để ý, chỉ là một cái thần tinh cấp giác tỉnh giả gia tộc con cháu, bọn họ chân tâm không để vào trong mắt, tầm mắt của bọn họ đã cùng những thứ này người không tại cùng một cấp độ. Bọn họ tuy rằng không có để ý, nhưng không có nghĩa là những người khác không có để ý. Nơi này là người giàu có khu biệt thự, thỉnh thoảng sẽ có không giàu sang thì cũng cao quý người đi ngang qua, lư vân bân mấy người bị ném ra lúc, vừa vặn bị một cái ăn mặc quần áo vải hoa hoa quần biểu lộ ra khá là loẹ loẹt mập mạp từ trên xe thấy nói. mẹ kiếp ra tin tức lớn. Hắn phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai phản ứng là không dám tự tin, lại có thể có người như thế mới vừa, dám như ném rác rưởi như thế đem lưu vân bân ném ra. Cái này nhất định là hung hăng bạo tin tức, đương nhiên, dưới cái nhìn của hắn, làm ra việc này người kết cục tất nhiên sẽ rất thê thảm. Mau mau lấy điện thoại di động ra, răng rác răng rác chụp mấy bức chụp, phát đến một cái quần bên trong. Mẹ kiếp, châu bò, lại dám đối xử với lưu vân bân như thế. Ha ha. Lưu Vân Bân cũng có ngày hôm nay, sảng khoái là sảng khoái, bất quá biệt thự này chủ nhân xem như là thảm, Lưu Vân Bân tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cái này giao lưu trong đám, đều là một ít không giàu sang thì cũng cao quý e sợ cho thiên hạ không loạn người trẻ tuổi. Bức ảnh lại lần nữa bị truyền bá ra, càng truyền càng xa. Chương 330 Bồi tội Mang theo một cỗ hỏa khí, Lưu Vân Bân trở lại Lưu gia, vừa mới chuẩn bị đi xin mời Lưu gia một cái ngũ giai giác tỉnh giả cung phụng ra tay, ngay vào lúc này. Một cái bảo tiêu tiếp một cái điện thoại, nói với hắn. Lư thiếu, lao ra tìm ngươi. Biết rồi. Lư vân bân đáp một tiếng, hướng về một phương hướng đi tới, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, hắn tiến vào một chỗ phong cách có chút phục cổ gian phòng, nhìn thấy một cái khuôn mặt gầy gò tròm dâu khá dài nam tử. Người này chính là cha của hắn Lư Trung Khánh. ba Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lư vân bân nghi hoặc hỏi. Ở tình huống bình thường, chính mình vị này phụ thân hiện tại hẳn là ở công ty, mà sẽ không ở nhà. Hắn có một ít nghi hoặc, ngày hôm nay đối phương tại sao không có ở công ty, hơn nữa tại sao còn muốn tìm chính mình. Gần nhất khoảng thời gian này, căn cứ thành phố có một ít ngoại lai thế lực vào ở, trong đó có một cái gọi là đường uy người, người, tuyệt đối không nên treo chọc tới. Người bình thường ỷ vào thế lực của Lưu ra bắt nạt một ít phú thương, giác tỉnh giả gia tộc con cháu cũng là thôi, nhưng người này, cần phải không thể treo chọc. Lời nói xong, Lưu Trung Khánh nhưng không có được đến đáp lại, hắn nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn hướng về Lưu vân vân nhìn thấy lại là một tấm mang theo kinh ngạc cùng với hoang mang mặt trong lòng hắn hồi hộp một tiếng đột nhiên có dự cảm không tốt tiểu tử ngươi sẽ không đã trêu chọc qua chứ nghe được hắn hỏi do lư vân vân trên mặt càng hiện ra hoang mang thấp thỏm viết lên mặt hỏi ba tại sao không thể trêu chọc người này ta cũng không biết đây là gia gia ngươi đột nhiên ra lệnh ta cũng không biết nguyên nhân lư trung khánh nhíu nhíu mày là gia gia tự mình ra lệnh lư vân vân trong lòng cảm thấy lạnh lẽo Ra gia của hắn tự nhiên chính là lư ra cây cột trăng trời thần tinh cấp cường giả lư quan diệu có thể làm cho như vậy một cái thần tinh cấp cường giả truyền đạt không được treo chọc mệnh lệnh có thể tưởng tượng được chủ nhân biệt thự thân phận có cỡ nào không đơn giản hắn đến được tới một lần nhận được loại này mệnh lệnh thời điểm còn là một vị thần tinh cấp cường giả đến thăm thời điểm nhìn thấy lư vân bân vẻ mặt biến hóa lư trung khánh càng thêm khẳng định vừa nãy suy đoán ánh mắt của hắn sắc bén nhìn lư vân bân trầm tiếng hỏi ngươi có phải là đã trêu chọc tới. Vâng. Ở lư Trung Khánh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Lưu Vân Bân cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, trong lòng lạnh leo nói. Người cái này con trời đánh. Lưu Vân Bân thoáng cái liền đứng lên, tức giận đến sắc mặt tái nhợt đột nhiên một cái đem bên cạnh bàn trà chụp đến nát bấy. Nói, đến tột cùng làm sao treo trọc tới. Lưu Vân Bân không dám che giấu, cũng không dám thêm mắm giảm muối rõ ràng mười mươi mà đem toàn bộ quá trình tự thuật một lần. Nói xong, hắn thấp thỏm nhìn lư Trung Khánh nói. ba Ta tuy rằng sắc thực treo chọc tới người này, nhưng đối phương cũng không có chịu thiệt, chịu thiệt trái lại là ta, này sự kiện cũng không tính là nghiêm trọng chứ. Bình thường hung hăng cản quấy cũng coi như, một điểm nhãn lực kình đều không có, liền ngay cả ra ra người cũng không muốn treo chọc tới người, ngươi hết lần này tới lần khác treo chọc tới. Lưu Trung Khánh giận không chỗ phát tiết, hắn không thể một cái tắt đập chết xong chuyện, bất quá dù sao cũng là chính mình giống, cưỡng chế hòa khí, hắn lấy điện thoại ra nói. Ta hiện tại liền liên lạc ra ra ngươi hỏi dò hắn y tứ lại chừng trị ngươi rất nhanh điện thoại đường dây được nối trong điện thoại truyền ra lư quang diệu tiếng nói này trung khánh từ tiếng nói phán đoán lúc này lư quang diệu tâm tình vô cùng không sai sự thực cũng là như thế ở cái này ma nhân tộc can dỡ tỉnh thế giới căn cứ thành phố nhiều hơn một cái thần tinh cấp cường giả đây đối với liêu châu căn cứ thành phố tới nói là tuyệt đối chuyện tốt vì lẽ đó hắn tâm tình rất tốt ba trước ngươi nói không thể trêu chọc tới người Vân Bân đã treo chọc tới. Lưu Trung Khánh nhắm mắt nói. Người nói cái gì? Vân Bân đã treo chọc tới. Điện thoại một đầu khác, chuyển đến Lưu Quang Diệu giận tím mặt tiếng nói, hảo tâm tình không còn xót lại chút gì. Nếu như bởi vì chuyện này làm hại Liêu Châu căn cứ thành phố mất đi một cái cường viện, mà lại vì vậy mà phát sinh xung đột, đối với Liêu Châu căn cứ thành phố tới nói, đem là cực kỳ nghiêm trọng tình thế. Đi xin lỗi, mang theo Vân Bân đi xin lỗi, nếu là không chiếm được tha thứ. Ta liền coi như không có người cháu này. Rít gào âm thanh, mặc dù cách điện thoại cách xa nhau mấy mét, như trước không khỏi bị lư vân bân nghe được, sắc mặt hắn soạt một tiếng trở nên tái nhợt, không có một chút xíu màu máu. Chính mình tuy rằng bất hảo, nhưng ra ra của chính mình vẫn là rất sùng lịch chính mình, lại nói lên đoạn tuyệt ông cháu quan hệ, có thể tưởng tượng được, ra gia của chính mình là cái gì loại sinh giận, này sự kiện là cái gì loại nghiêm trọng. Tu tu, tu tu, tu tu. Nương theo tín hiệu báo máy bận, Một đầu khác đã cúp điện thoại, Lư Trung Khánh ánh mắt nhìn về Lư Vân Bân nói. Ngươi lời của Gia Gia ngươi nghe được chứ? Nghe được. Sắc mặt trắng bệnh Lư Vân Bân gật đầu. Chờ một chút đi xin lỗi, thái độ nhất định phải thành khẩn, nếu không thì, Gia Gia ngươi e sợ thật sự sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt ông cháu quan hệ. Lư Trung Khánh trầm tiếng nói, hắn đã nghe ra, Lư Quang Diệu lời nói mặc dù có phẫn nộ thành phần, nhưng cũng có mấy phần trăm chú. Như không chiếm được tha thứ, đoạn tuyệt ông cháu quan hệ. Đem Lưu Vân Bân đuổi ra khỏi cửa không phải không thể. Hơn 2 giờ sau, Lưu Vân Bân xuất hiện lần nữa Phương Bình biệt thự, chỉ là lần này, không có trước huyên náo ương ảnh, có chính là ý sợ hãi. Có thể làm cho ra ra của chính mình, tự mình hạ lệnh không được treo trọc, có thể tưởng tượng được thân phận của đối phương là không đơn giản, cái này nhất định chính là một cái chính mình không treo chọc nổi người. đường uy các hạ, tiểu tử này trước có rất nhiều mạo phạm, ta là dẫn hắn đến cho người chịu nhận lỗi. Lưu Trung Khánh mạnh mẽ chừng bên cạnh Lưu Vân Bân nói, còn không cho Đường Uy các hạ xin lỗi. Xin lỗi, Đường Uy các hạ, trước không biết là người, vì lẽ đó có rất nhiều mạo phạm. Lưu Vân Bân hoàng hốt vội nói, hắn thực tại bị sợ rồi, nếu như cùng lao ra từ đoạn tuyệt ông cháu quan hệ, đem hắn đuổi ra khỏi cửa, vậy hắn tính hoàn toàn xong. Đường Uy các hạ, đây là Lưu gia chuẩn bị một phần nhận lỗi, xin hãy nhận lấy. Lưu Trung Khánh đưa trên một cái túi giấy, hãy nay nói. Tuy rằng Phương Bình thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng hắn cũng không dám xem thường, từ lừa quang rượu trong miệng, hắn nhưng là biết được không ít thần tinh cấp cường giả bí ẩn. Một khi trở thành thần tinh cấp cường giả, không chỉ tuổi thọ có thể có được tăng trưởng, trong đó một ít, càng là có thủ đoạn để cho mình vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ, đến chết cũng là một độ người trẻ tuổi răng rớp. Nói không chắc trước mắt vị này chính là một cái thoạt nhìn tuổi trẻ thần tinh cấp cường giả, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới sẽ để chính mình lao ra tử coi trọng như vậy. Này ngược lại là hắn nghĩ riêng, bởi vì tà cao phong thân phận không thể bại lộ nguyên nhân, đường uy trở thành ở bề ngoài người phát ngôn, vì lẽ đó lưu quang diệu mới sẽ nói ra không nên treo chọc đường uy loại hình lời nói. Nề mặt lưu cục, xin lỗi của các ngươi ta nhận lấy, nhận lỗi liền không cần. Phương Bình khoát tay háo một cái, cũng không có đến lý không tha người, mà là đem này sự kiện bỏ qua. Đối phương lại thế nào đi nữa nói cũng là thần tinh cấp gia tộc người, bao nhiêu vẫn là muốn cho lên một ít mặt mũi. Dù sau hắn còn muốn ở cái này tòa căn cứ khu thường ở lại, không thể cùng Lưu ra quan hệ huyên náo qua cương. Đây là chúng ta hãy nãy kính xin đường uy các hạ nhận lấy. Lưu Trung Khánh cũng không có đem túi giấy thu hồi, mà lại như trước kiên chỉ nói. Thấy đối phương thấy vậy, Phương Bình nhìn lướt qua Kim Lệ, Kim Lệ hiểu ý, tiếp nhận túi giấy đưa cho Phương Bình. Phương Bình đem túi giấy mở ra, không khỏi hơi kinh hãi nói. Cái này quá quý trọng, ta không thể muốn. Đây là một phần sản xuất nhà xưởng chuyển nhượng thỏa thuận. Đối phương đem Lưu ra danh nghĩa một chỗ sản xuất nhà xưởng chuyển nhượng cho hắn. Sản xuất nhà xưởng bởi vì sản xuất thu hoạch chủng loại cùng to nhỏ không giống, là cái này giá trị cũng không giống nhau, nhưng mặc dù là tiện nghi nhất sản xuất nhà xưởng, cũng ít nhất giá trị mấy ức. Vẹn vẹn là nhận lỗi, liền lấy ra quý trọng như vậy đồ vật, loại này đại thủ bút thực tại kinh sợ đến hắn. Cái này cũng là ý của lao gia tử, kính xin đường uy các hạ cần phải nhận lấy. Lưu Trung Khánh trong lòng có một ít thịt đau nói biếu tặng sản xuất nhà xưởng, xác thực là ý của lão gia tử, lão gia tử cúp điện thoại không lâu, lại cho hắn gọi tới, để cho hắn lấy lư ra một chỗ sản xuất nhà xưởng làm cái này nhận lỗi. Hắn tuy rằng đau lòng, nhưng đây là lão gia tử mệnh lệnh, tự nhiên là không dám từ chối. Mới tới Liêu Châu căn cứ thành phố, xác thực là cần đặt mua một phần sản nghiệp, vậy ta liền không khách khí, thay ta cảm ơn lưu cụ. Thấy đối phương kiên trì, Phương Bình không chối từ nữa, đem phần này chuyển nhượng thỏa thuận nhận lấy. Đương nhiên Cái này sản xuất nhà xưởng không phải tốt như vậy lắm, lưu ra sở dĩ đem chỗ này sản xuất nhà xưởng biếu tặng cho hắn, nhận lỗi là một mặt, mặt khác e sợ cũng là sợ hắn không chịu xuất lực. Bây giờ có lợi ích liên lụy, nếu như Liêu Châu căn cứ thành phố bị tập kích, không nghĩ ra lực cũng không được, dù sao nếu là Liêu Châu căn cứ thành phố xong, hắn danh nghĩa sản xuất nhà xưởng tự nhiên cũng là không còn giá trị rồi. Ta sẽ thay đường uy các hạ chuyển đạt. Thấy Phương Bình nhận lấy chuyển nhượng thỏa thuận, Lưu Trung Khánh thở phào nhẹ nhõm. Nếu đồng ý thủ hạ nhận lỗi, nói rõ đối phương xác thực là tiếp nhận rồi bồi tội. Không nhịn được ngắm nhìn bên cạnh Lưu Vân Bân một chút, trong lòng giận không chỗ phát tiết, cũng là bởi vì cái này liệt tử. Lưu ra bị ép đưa ra một chỗ quý giá sản xuất nhà xưởng, phần này đánh đổi, không là bình thường nặng chương 331, bị xâm lấn căn cứ Hạch An Thu được Phương Bình tha thứ, Lưu Trung Khánh, Lưu Vân Bân cha con rất nhanh rời đi, này sự kiện xem như là hoàn toàn kết thúc, bất quá này sự kiện gây ra phòng ba nhưng không có kết thúc. Trái lại càng lúc càng kịch liệt. Nhìn thấy Lưu Vân Vân bị từ biệt thự ở trong ném ra bức ảnh, một ít phú thương, giác tỉnh giả gia tộc con cháu thông qua nhân mạch, rất nhanh liền từ Phương Bình mua phòng bán lầu nơi giọ tham Phương Bình thân phận. Biết được Phương Bình vẹn vẹn chỉ là một cái có một ít tiền ngoại lai phú thương, trong lòng bọn họ đã đối với Phương Bình phán tử hình, đánh cho tàn phế khẳng định thiếu không được, cuối cùng kết cục tất nhiên là bị Lư gia trục xuất, ảo não rời đi liếu Châu căn cứ thành phố. Chuyện như vậy, Lưu gia lại không phải là không có từng làm. Nhưng rất nhanh, làm bọn họ kinh ngạc chuyện phát sinh. Đem Lưu Vân Bân ném ra chủ nhân biệt thự không chỉ sống cho thật tốt, hoàn toàn không có bị Lưu ra làm khó dễ, hơn nữa còn được đến Lưu ra nhận lỗi, thu được Lưu ra một chỗ sản xuất nhà xưởng. Tin tức như thế nhượng bọn họ hầu như không thể tin được, nhiều lần xác thực mấy lần sau khi, mới xác định tin tức này là thật sự. Đắc tội rồi làm cái này Lưu ra con cháu Lưu Vân Bân, không chỉ không có chuyện gì, ngược lại là Lưu ra đem một cái sản xuất nhà xưởng, chuyển nhượng cho chủ nhân biệt thự. Cho rằng nhận lỗi. Nói cách khác, hai phe xung đột, cuối cùng thoái nhượng lại là có thần tinh cấp cường giả tọa chấn lư ra. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, một cái phú thương lại có thể làm cho lư ra làm ra thoái nhượng. Cứt chó, cái này không thể nào là thật sự. Ngày hôm nay là ngày cá tháng tư. Biết được tin tức như thế, đập xuống lư vân vân bị ném ra bức ảnh loẹ loẹt mập mạp gào thét. Như vậy xoay ngược lại, để đầu hắn có chút thiếu dưỡng, suýt chút nữa một hơi biệt đi qua. Một cái phú thương lại đấu thắng một cái có thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc, để gia tộc này làm ra bồi thường, quả thực liền như là một người bình thường ở quyết đấu bên trong đánh bại giác tỉnh giả, xác suất so với chúng vẽ sổ số cũng không cao hơn bao nhiêu. Điều này làm cho hắn run lên trong lòng, đây thật sự là một cái phú thương có thể làm được chuyện. Ngôi biệt thự kia chủ nhân thật sự chỉ là một cái phú thương. Hắn mau mau ở mình không thể nhạ người ở trong, thêm lên một cái đường uy tên. Liền thần tinh cấp cường giả gia tộc đều không treo chọc nổi người, lại càng không là hắn có thể treo tới. Không chỉ là hắn, hầu như là đồng nhất thời gian, không ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu cùng phú thương con cháu đều từ trưởng bối nơi đó được đến một cái mệnh lệnh, cái kia chính là cần phải không nên treo chọc cái này gọi đường nguy người. Có thể làm cho lưu ra làm gia nhượng bộ người, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Một ít tin tức thông linh giác tỉnh giả gia tộc nhưng là hướng về chính mình con cái truyền đạt kết giao đường uy mệnh lệnh. Tuy rằng ma vật đối sách khoa phong tỏa tin tức, nhưng bọn họ vẫn là thông qua gia tộc mình ở ma vật đối sách khoa tin tức con đường, biết được đứng ở đường uy người sau lưng. Vẫn là coi thường. Làm cái này ma vật đối sách khoa người, Dương Kiến Cường, Nô Tịnh, Lý Kim Sơn ba người tin tức tự nhiên là rất là linh thông, biết được Lưu Vân Bân treo chọc đường uy, Lưu ra lại lấy một cái sản xuất nhà xưởng làm bồi, bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nhìn thấy phó giám đốc tự mình dẫn đường lúc, Bọn họ mặc dù đã tận lực đánh giá cao đường uy thân phận, nhưng cũng không nghĩ tới, thân phận của đối phương cao đến trình độ như thế này, lại có thể để lư ra làm ra nhuộn bộ. Liên ở toàn bộ Liếu Châu căn cứ thành phố bởi vì Phương Bình mà nhuôn áo, chuẩn bị phái ra gia tộc con cái kết giao Phương Bình thời điểm, Phương Bình biệt thự. Rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố hơn một tháng, bên này cũng ổn định, nên rời đi. Phương Bình đem lục dự cùng Kim Lệ đưa tới, hướng về hai người dặn dò chuyến đạt không được chủ động công kích nhân loại mệnh lệnh sau khi thuấn di rời đi Liếu Châu căn cứ thành phố. Lưu ra Biếu tặng sản xuất nhà xưởng hắn không có đến xem, chuyện như vậy giao cho lục dự xử lý liền làm, đối với lục dự năng lực, hắn vẫn là rất tiến tâm. Dù sao đã từng là một sát thủ tổ chức đầu lĩnh, đối với kinh doanh cái này một khối cũng không xa lạ gì, chỉ là kinh doanh hạng mục từ giết người buôn bán, biến thành sinh sản. Thinh linh căn cứ thành phố. ầm ầm nương theo một tiếng vang thật lớn Toàn bộ căn cứ hét gan đều phát sinh rung mạnh, một ít niên đại khá lâu phòng ốc, càng là ở cái này rung mạnh phía dưới sụp đổ. Ở tại trong phòng người chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đặt ở phế tích bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không ít người nghi hoặc nhìn hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, có ở vào mái nhà tầm nhìn chống chạy người, nhìn thấy âm thanh chuyển đến phương hướng tình huống, không khỏi phát ra một tiếng hút vào khí lạnh âm thanh. Chỉ thấy cái hướng kia, bùi bằng ngập trời xuất hiện một đạo lan tràn có tới ngàn mét hẹp dài khu vực. ở mảnh này hẹp dài khu vực, tất cả phong ốc bị phá hủy, bị toàn bộ san thành bình địa, lưu lại chính là một chỗ kiến trúc phế tích. phong ốc đều bị phá hủy thành bộ dáng này, nguyên bản hẳn là ở cái này chút phong ốc ở trong người, kết quả sẽ là làm sao? không khó tưởng tượng. vèo. căn cứ hách gian ma vật đối sách hoa, thân thể từ từ suy yếu lao cục trưởng cổ sóc, lát mình xuất hiện đang làm việc lầu đỉnh chót. nhìn thấy đạo kia lan tràn ở căn cứ hách gian giữ tận vết tích. Hắn nổ đom đóng mắt, đòn đánh này ít nói đã dẫn đến mấy ngàn người tử vong. Vèo, vèo, vèo. Diệp Trấn, Tiêu Long, Văn Lam chúc ba vị phó giám đốc chạy tới, nhìn thấy cái kia một đạo thật dài vết tích cũng tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Cục trưởng, xâm lân chính là thần tinh cấp cường giả. Diệp Trấn sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Ừm. Cổ sóc trầm tiếng gật đầu, có thể một đòn tạo thành loại này phá hư, tất nhiên là cùng hắn cùng cảnh giới thần tinh cấp không thể nghi ngờ. Ta hiện tại liền liên lạc ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phương Bình, lấy Phương Bình không gian năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể mang theo Ngân Xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả chạy về cứu viện. Diệp Chấn lấy điện thoại ra, gọi hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, sau một khắc, sát mặt hắn tái nhận, nói: Tín hiệu bị che đậy, đối phương có chuẩn bị mà đến, hẳn là thiết trí tín hiệu quấy rầy thiết bị, đem căn cứ thành phố tín hiệu che đậy. Chuyện này làm sao làm? Văn Lam chúc cùng Tiêu Long đều là biến xác. Tín hiệu bị che đậy, căn bản liên lạc không được Ngân Xuyên căn cứ thành phố, mà lấy bây giờ lão cục trưởng suy yếu thân thể, căn bản không thể là một cái thần tinh cấp cường giả đối thủ. Ta đi ngăn trở người này, các ngươi dẫn người đi đem tín hiệu quấy giày thiết bị tìm tới phá hư, rồi sau đó lập tức hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố cầu viện. Cổ sóc trên khuôn mặt già mua có tuyệt nhiên vẻ, hắn biết, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, trận chiến này qua đi, bất luận thắng bại, hắn đều đem mất mạng, nhưng hắn như trước không có do dự chút nào. Cục trưởng. Diệp Trấn, Tiêu Long, Văn Lam Trúc đều là lo lắng nhìn cổ sóc, bọn họ rất rõ ràng, lao cục trưởng mạnh mẽ ra tay hậu quả. Bất quá là chết một lần mà thôi. Cổ sóc xua tay. Nương theo xoẹt một tiếng, thân thể của hắn bành trướng đến có tới cao 5 mét, đồng nhiên nhảy một cái, từ trăm mét cao cao lầu nhảy xuống. Nương theo dầm một tiếng, rơi xuống đất, hướng về hẹp dài giữ tợn vết tích ở chạy như bay. Diệp Trấn, Tiêu Long, Văn Lam Trúc khỏe mắt ở mức bắt đầu triệu tập nhân thủ phân tán hướng về hướng về trong thành các nơi, tìm kiếm tín hiệu quái giày thiết bị, thành bại ở đây một lần. chương 332, lấy mạng sống ra đánh đổi cầu viện. Bạch. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa nơi ở. Cũng không có sử dụng phi lôi thần thuật, mà là vận dụng truyền tống ma pháp. Ở truyền tống ma pháp phía dưới, nhưng phàm là từng tới địa phương, một ý nghĩ liền đủ để đến. Phương Bình tiên bối. Phương Bình tiên bối bên trong gian phòng đã diện tích một chút cho bụi đánh quét một cái sau khi thời gian đã tiếp cận buổi trưa mình làm cơm tự nhiên là không thể hắn rời đi nơi ở đi ở ma vật đối sách hoa bên trong thỉnh thoảng có người hướng về hắn bắt chuyện hắn khẽ gật đầu đáp lại địch long làm phản ở ma nhân tộc xâm lấn trong triển lộ ra thần tinh chiến lược hắn thay thế địch long bảng danh sách thứ ba vị trí trở thành mới bảng danh sách thứ ba hắn tiếng tâm tiến một bước tăng lớn bây giờ ma vật đối sách hoa bên trong không nhận ra hắn có thể nói đã ít lại càng ít Rời đi một tháng, ma vật đối sách khoa bên trong, căng thẳng tâm tình cũng không có được đến giảm bất như trước đang kéo dài, không ít người trên mặt mang theo một chút lo lắng. Hắn vừa đi, vừa nghe trên đường người trò chuyện. tuyên thành căn cứ thành phố chuyện nghe nói không? Một cái gầy gò nam tử hướng về bên cạnh đồng bạn hỏi. Nghe nói, căn cứ thành phố bị diệt, tòa chấn thần tinh cấp cường giả chết trận, trốn ra được người một nửa cũng chưa tới. Đồng bạn của hắn một cái mang kính mắt nam tử trầm tiếng gật đầu. Nghe nói là ma nhân tộc làm đáng ghét ma nhân tộc, gầy gò nam tử nắm đấm nắm chặt. Dù là trung tiểu hình căn cứ thành phố, bình thường cũng có tới tốt mấy trăm ngàn nhân khẩu, chỉ chạy ra gần một nửa, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người chết ở trong đó. Được ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn ảnh hưởng, cái thứ nhất bị diệt căn cứ thành phố xuất hiện. Nghe được hai người trò chuyện, Phương Bình trong lòng hồi hộp một tiếng. Tuy rằng từ lâu đoán được, theo ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn, mất đi trấn nhiếp năng lực Cái khác trung tiểu hình căn cứ thành phố tình cảnh tất sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có căn cứ thành phố bị diệt. Không biết thình lình căn cứ thành phố tình huống thế nào. Hắn nghĩ tới rồi căn cứ Hết An, trong lòng mơ hổ sinh ra bất an. Lấy lao cục trưởng bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản không đủ để chống lại thần tinh cấp cường giả. Nếu như có thần tinh cấp ma nhân tộc ra tay với căn cứ Hết An, vậy thì nguy hiểm. Nghĩ đến cái này. Hắn không khỏi sinh ra trở về thình lình căn cứ thành phố nhìn ý nghĩ, bất quá rất nhanh hắn lại từ bỏ. Hắn điện thoại vẫn là duy trì thông suốt, nếu như căn cứ Hách An xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ trước tiên liên lạc hắn. Nếu không có liên lạc, cái kia liền nói rõ căn cứ Hách Gian không có chuyện gì. Phương Bình Trước mặt, một nam một nữ hướng về Phương Bình đi tới. Nam thân hình cao lớn, thiên dài tóc đen che khuất bên trái con mắt, nữ có một tấm mặt trái xoan, tóc hơi tà hồng, vóc người khá là nóng nảy. Nhìn thấy Phương Bình, trong đó nam tử hướng về Phương Bình lên tiếng bắt chuyện. Chúc mừng đoạt được bảng danh sách thứ 5. Phương Bình cười đáp lại. Một nam một nữ này, chính là hạng khâu cùng với bạn gái của hắn nhạn hồng. Vừa nãy nghe người đi đường trò chuyện, hắn đã biết được hạng khâu đánh bại hiện bảng danh sách thứ 5 mạnh chác, trở thành mới bảng danh sách thứ 5. Làm cái này đã từng là căn cứ hét gan đệ nhất thiên tài, đối phương trưởng thành tốc độ tuy rằng không bằng mở máy nói dối hắn, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố không tới thời gian 3 năm, bây giờ cũng đã leo lên bảng danh sách thứ 5, có thể thấy được trưởng thành tốc độ. Người hiện tại cũng đã có thể so với thần tinh, ta cũng không thể quá lạc hậu. Hạng câu nói, tuy rằng trở thành bảng danh sách thứ 5, nhưng trong lòng hắn, cũng không có kiêu ngạo cùng tự mãn. 3 năm không tới liền trở thành bảng danh sách thứ 5, phần này trưởng thành tốc độ, đã đủ để tự hào, nhưng đáng tiếc cùng Phương Bình 3 năm không tới chiến lược có thể so với thần tinh trưởng thành tốc độ so ra. Lại không tính là gì. Thời gian không sớm, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm. Bên cạnh, Nhạn Hồng nói tiếp. Trở thành hạng khâu bạn gái sau, nàng cùng căn cứ hách đàn đoàn người tiếp xúc rất nhiều, cùng Phương Bình cũng coi như quen biết. Nếu như các ngươi không ngại nhiều hơn ta cái này kỳ đà cản mũi tới nói. Phương Bình trêu kẹo nói. Ba người đi tới phụ cận một nhà hàng, gọi mấy cái phòng ăn bảng hiệu món ăn, vừa uống bia, vừa nói chuyện thiếm. Phần lớn thời gian đều là Phương Bình đang hỏi, rời đi tiếp cận một tháng. Hắn cần biết được một tháng này, Ngân Xuyên căn cứ thành phố phát sinh chút gì. Ken, Ken, Ken. Ngay vào lúc này, Phương Bình điện thoại di động vang lên, Phương Bình hướng về hai người hãy náy nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra câu thông được với. Căn cứ Hạch An. Bị tập kích, nhanh hướng về Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Cầu cứu. Tiếp gọi điện thoại, điện thoại một đầu khác, chuyến ra một cái thở không ra hơi, tựa hồ là ở cố nén thương thế tiếng nói. Đó lấy, theo đùng một cái một tiếng tiếng nói im bặt đi, chỉ có liên miên tiếng ầm ầm vang lên truyền đến. loại này âm thanh hắn không thể quen thuộc hơn được, đây là giác tỉnh giả giao thủ âm thanh, mà lại giao thủ nhân số số lượng không ít. Diệp cục, Diệp cục, liên tiếp la lên mấy tiếng, như trước không có được đến đáp lại, Phương Bình biến sắc, cú điện thoại, đứng lên. làm sao? thấy Phương Bình sắc mặt biến hóa, Hạng Câu không khỏi hỏi. căn cứ Hách An bị tập kích, Phương Bình trầm tiếng nói. cái gì? Hạng Câu đồng dạng là thay đổi sắc mặt. Kẻ địch bên trong hẳn là có thần tinh cấp cường giả, nhất định phải hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố tìm kiếm trợ giúp. Phương Bình trầm tiếng nói. Hắn tuy rằng chiến lực có thể so với thần tinh, nhưng nếu là cùng thần tinh tao ngộ, đến tột cùng lớn bao nhiêu phần thắng, chính hắn cũng không chắc chắn. Lấy ngân xuyên căn cứ thành phố tình huống trước mắt, không chắc có thể phải đến ra thần tinh cấp cường giả chạy tới cứu viện. Hạng câu lo lắng. Chỉ có thể thử một chút. Phương Bình hai tay kết ấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện. Ta để ta cái này phân thân trước đi cầu viện, chúng ta trước tiên chạy tới. Hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện là một trong số đó, nếu như không cách nào được đến chợ rút, như vậy hắn ảnh phân thân liền nhất định phải đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố, đem lục dự mấy người mang đến. Được. Hạng khâu gật đầu. Tính cả ta. Nhạn hồng nói. Bệnh. Tính tiền cũng không kịp, chỉ có thể chờ đợi sau đó đến đây bù đắp. Phương Bình vận dụng chuyển tống ma pháp, mang theo hạng khâu cùng Nhạn Hồng, biến mất ở phòng an. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở căn cứ Hách Đán ma vật đối sách khoa ở ngoài. ầm ẩm. Ba người mới vừa xuất hiện, liền có một tiếng vang thật lớn chuyển vào trong thai ba người, cũng nương theo có kiến trúc đại diện tích sụp đổ tiếng vang, chỉ nghe thấy động tĩnh, cũng đã biết được song phương giao chiến, tất nhiên là thần tinh cấp không thể nghi ngờ. Ngoài ra, căn cứ thành phố trung tâm phương hướng cũng có chiến đấu động tĩnh chuyển đến, hiện nhiên kẻ xâm lấn cũng không chỉ một người. Các người đi trung tâm thành phố, ta đi thần tinh cấp giao thủ chiến trường. Thả xuống hạng khâu cùng nhạn hồng, phương bình hướng về chiến đấu động tĩnh lớn nhất phương hướng thuấn di mà đi. Đồng, đồng, đồng. Một cái cao tới 5 mét bóng người bị mánh liệt và chạm bay ngược, liên tiếp đụng gãy mười mấy đống cao lầu sau khi, mới cuối cùng ngừng lại, trong miệng vết máu chảy ra không ngừng, trên người càng là vết thương đầy dẫy Người này chính là thân thể cực lớn hóa ma vật đối sách khoa cục trưởng cổ sóc. Lao ra hỏa, xem ra cùng đồn đại như thế, người thật sự suy yếu đến nhanh không xong rồi. Liền ngay cả thần tình cấp chiến lực đều sắp duy trì không được. Một cô gái lắc mình xuất hiện ở cổ sóc cách đó không xa. Cô gái thân mặc màu đen áo ra ra khố, hai mắt vị trí bôi có màu tím mắt ảnh, mang theo một loại yêu dị cảm giác. Cổ sóc gian nan đứng lên, nhất quyền đánh về cô gái, cô gái trước người, không khí ngưng tụ hóa thành một viên không khí pháo đạn tập ra. Ẩm ẩm, lại một tiếng vang thật lớn, cổ sóc lại lần nữa không địch lại bị đánh bay, liên tiếp va nát hơn 10 đống cao lầu sau khi... Mới cuối cùng ngừng lại, phía sau lưng đã máu thịt be bét một mảnh, gian nan nghĩ muốn đứng lên, nhưng cũng liền đứng lên đều trở nên khó khăn, thử nghiệm nhiều lần, đều không có thể đứng lên. Cảnh sát trước mắt đã kinh biến đến mức mơ hồ, hắn đã cảm giác được tử vong tới gần. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, đến hắn ở độ tuổi này, từ lâu không sợ tử vong, nhưng hắn không cam lòng chính là, hắn cũng không có kiên trì đến ngân xuyên căn cứ thành phố cứu viện chạy tới. Một cái mất đi cùng tầng thứ cường giả kiềm chế thần tinh cấp cường giả. Đối với căn cứ hách Gian tới nói, chính là hủy diệt thai hương. Ý chí kiên cường để tức cũng đã đèn cạn rồi hắn, như trước đứng lên. Đang lúc này, đồng. Một cái tinh tế an mặc dày chân đạp ở trên người hắn. Đã sắp muốn đứng lên hắn, bị cái này một cước một lần nữa dâm trên đất, mạnh mẽ lực trùng kích đem hắn thân dưới mặt đất đạp ra một cái cực lớn cái hố. Nữ tử yêu diễm chân đạp ở trên người hắn, trên mặt mang theo cởi gằn Không cần như vậy không cam lòng, ta sẽ để căn cứ hách Gian cho người trốn cùng. Trường 333, lên đường Bình An. Về Ngay khi cô gái đắc ý lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô gái, mang theo ngọn lửa màu vàng chân, một cước đá vào cô gái ngực. Trên người cô gái bốc cháy lên ngọn lửa, tựa như một cái quả cầu lửa bay ngược, mà đột nhiên xuất hiện bóng người, nhưng là lo lắng nhìn hướng về cổ sóc. Cổ cục trưởng. Người này chính là Phương Bình, lấy truyền tống ma pháp chạy tới, vừa vặn liền nhìn thấy cổ sóc bị cô gái đạp ở dưới chân, không hề do dự chút nào. Hán Thuấn Di xuất hiện ở bên cạnh cô gái, một cước đem cô gái đã bay. Phương. Bình, ngươi là Phương Bình. Cổ sóc đã đèn cạn dầu, chiều cao khôi phục bình thường, hai mắt đã không nhìn thấy, bất quá nghe được Phương Bình tiếng nói lúc, vẫn cứ không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Đúng, cổ cục, là ta. Phương Bình đáp. Ngân xuyên căn cứ thành phố cứu viện xin mời có tới không? Cổ sóc chờ mong hỏi. Đã mời tới, vừa nay đem cô gái đánh đuổi chính là hắn. Nhìn ra cổ sóc hai mắt đã ngủ thời gian không nhiều, Phương Bình tắt một cái nói dối. Thời điểm như thế này, nói mình đã nắm giữ thần tinh chiến lực, tuyệt đối không có đã mời tới ngân xuyên căn cứ thành phố cứu viện càng làm cổ sóc an tâm. Dù sao nắm giữ thần tinh chiến lược không chắc có thể chống lại xâm lấn thần tinh cấp cô gái, nhưng mời tới ngân xuyên căn cứ thành phố cứu viện, thực lực tất nhiên xuất chúng, tất nhiên có thể chống lại xâm lấn thần tinh cấp cô gái. Tốt quá, tốt. Sắc mặt vui mừng treo ở cổ sóc mặt mũi nhăn meo trên mặt. Rồi sau đó, thân thể hắn mềm nút, tiếng nói im bật đi. Không phải hôn mê đi, mà là rơi vào vĩnh hằng ăn nghỉ, cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lên đường bình an. Phương Bình tay ở cổ sóc hai mắt lao qua, đem cổ sóc con mắt khép lại. Đối với cái này một cái đem một đời hiến cho căn cứ hách an lão nhân, Phương Bình trong lòng tràn đầy kính nghệ. Tuy rằng hắn không làm được đối phương như vậy vô tư, như vậy làm vì căn cứ hách an kính dân tất cả, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với ông lão này tôn kính. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn về một phương hướng, chỉ thấy cái hướng kia, yêu nghiệt cô gái đã đầy mặt lửa giận hướng bên này chạy như bay đến. Chỉ là lúc này nữ tử yêu diễm, lại là biểu lộ ra khá là chật vật. Trên người háo da da khô rách rách dưới dưới, vóc người bốc lửa không che lấp được, hoàn toàn lộ ra. Trên người có nhiều chỗ xương đỏ bỏng, nghiêm trọng nhất một nơi, ở nàng ngực. Bị Phương Bình một cước đá trúng, lưu lại một cái vết chân, cái kia nơi địa phương da thịt bị đốt cháy khét, toàn bộ trương khô. Người là ai? Ở khoảng cách Phương Bình hơn 100m ở ngoài rừng lại, nữ tử yêu diễm vẻ mặt ngưng lại mà nhìn Phương Bình. Thuấn di xuất hiện thủ đoạn, cùng với uy lực có thể so với thần tinh ngọn lửa công kích, đều nói rõ trước mắt người trẻ tuổi cũng không bình thường. Căn cứ hách gan Phương Bình. Phương Bình mắt lạnh nhìn kỳ nữ tử yêu diễm. Phương Bình. Ngươi là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 3 Phương Bình, ngươi lại là căn cứ hách gan người. Yêu nghiệt cô gái trong lòng sinh ra một tiêu kiên kỵ. Đối với Phương bình tên, Nàng chính là nghe nói qua, dù sao ngân xuyên căn cứ thành phố là các nàng loại này trung tiểu hình ma nhân tộc bộ lạc, nghiêm trọng đề phòng đối tượng, đối với có quan hệ ngân xuyên căn cứ thành phố tình báo, có thể nói là thời khắc quan tâm. Chỉ là sự chú ý của nàng điểm cũng không cẩn thận, cũng không biết Phương Bình lại đến từ chính căn cứ Hết An, nếu không thì, nàng liền sẽ không như thế tùy tiện ra tay với căn cứ Hết An. Tuy rằng không cho là sẽ yếu hơn Phương Bình, nhưng đối với Phương Bình không gian năng lực, nàng vẫn có chút kiến kỵ. Không sai. Ta là căn cứ hét các người. Vèo. Dứt tiếng trong nháy mắt tiếp theo, Phương Bình không có dấu hiệu nào biến mất, xuất hiện ở nữ tử yêu diễm bên cạnh, hóa thành ngọn lửa nắm đấm nền hướng về nữ tử yêu diễm. Tự báo thân phận, cùng nữ tử yêu diễm trò chuyện, mục đích tự nhiên là vì phân tán nữ tử yêu diễm sự chú ý, để đánh lén. Vụ. Một mặt kiên cố có thể so với ma hóa kim loại không khí vách tường, đột nhiên xuất hiện, che ở nữ tử yêu diễm cùng Phương Bình trong lúc đó. Nữ tử yêu diễm cũng không có bởi vì cùng Phương Bình trò chuyện mà thả lỏng cảnh giác, ở biết được Phương Bình có được không gian năng lực lúc, nàng đã sớm ở để phòng Phương Bình mượn không gian năng lực đánh lén. Chỉ là làm nàng nghi hoặc chính là, căn cứ tình báo biết, Phương Bình không gian năng lực nhất định phải mượn phi đao làm cái này toa độ, nhưng cho đến bây giờ, nàng cũng không có nhìn thấy loại phi đao này. Giang giác, và ảnh, kiên cố có thể so với ma hóa kim loại không khí vách tưởng nắm giữ không hề tầm thường phong ngự, bất quá. Phương Bình biến dị mẹ dạ mẹ giả no mi năng lực, đối với ma vật cùng ma nhân tộc nhưng là có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Độ cứng có thể so với ma hóa kim loại không khí vách tường bị đánh nát, ngọn lửa năm đấm mang theo dư vi và chạm ở nữ tử yêu diễm trên người, nữ tử yêu diễm lại lần nữa bay ngược. Và nát hơn 10 đống cao lầu sau khi bị trôn vào một đống cao lầu phế tích trong. Vẹo. Mượn truyền tống ma pháp, Phương Bình trong nháy mắt liền xuất hiện ở nhà này cao lầu phế tích bên. Ngọn lửa màu vàng nóng chen chúc mà ra cao lầu phế tích bị bao phủ ở ngọn lửa màu vàng trong, ở ngọn lửa màu vàng phía dưới nhanh chóng hòa tan, thậm chí bốc hơi lên. Phốc. Một đạo cực lớn bóng người màu đen và xuyên qua ngọn lửa màu vàng bao vây lao ra. Đây là một con cả người bao bọc màu đen giáp xác ma vật, ma vật có rộng lớn cùng 6 cái chân thân thể, ở tại trên lưng, vô cùng đột ngột khảm nạm một cô gái nửa người trên. Trên người cô gái đồng dạng bao bọc màu đen giáp xác, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, tựa như mang theo một cái sừng trâu mũ giáp. Ở tại nơi ngực, có 175 màu vàng con số, ngoài ra, còn có một cái cháy đen vết chân. Vẹo. Ma vật vừa xuất hiện, liền có một viên cực lớn không khí pháo đạn đánh út về phía Phương Bình. Đối mặt cái này viên kéo tới không khí pháo đạn, Phương Bình không coi tránh né, bởi vì nếu là tùy ý như vậy một viên không khí pháo gậy tại căn cứ Hách Đan bừa bãi tàn phá, chắc chắn tạo thành rất lớn thương vong. Về ảnh. Tay phải của hắn hóa thành cực lớn ngọn lửa bàn tay, tựa như một tòa hỏa diễm sơn đánh về không khí pháo đạn. Nương theo một tiếng nổ vang, không khí pháo đạn bị ngọn lửa bàn tay đỡ, nhưng hắn tự thân lại là không khỏi bị mạnh mẽ sóng xung kích, xung kích đến liên tiếp lui về phía sau. Nữ tử yêu diễm hóa thân ma vật hình thái, lực phá hoại tăng mạnh hơn một trụ, mặc dù là cùng đối với ma vật, ma nhân tộc có tác dụng khắc chế biến dị mẹ già mẹ dạ no mi năng lực so sánh lẫn nhau, cũng đã có thể phân định thắng nghi. Vèo, đỡ không khí pháo đạn, rút lui quá trình ở trong phương bình bóng người đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở nữ tử yêu diễm biến thành ma vật đỉnh đầu, ngọn lửa bàn tay khổng lồ hóa thành nắm đấm đập xuống. Nữ tử yêu diễm biến thành ma vật tựa hồ sớm có đề phòng, ngẩng đầu lên há mồm, âm thanh hóa thành mãnh liệt sóng trùng kích, va về phía ngọn lửa nắm đấm. Xì xì. Ngọn lửa nắm đấm nổ nát, Phương Bình lại lần nữa bị sóng trùng kích đánh bay. Bất quá, bay ngược trên đường, hắn lại lần nữa thuần di biến mất. Lần này, hắn thuần di xuất hiện ở kiều diễm cô gái biến thành ma vật mặt bên, chân phải hóa thành ngọn lửa một cước đá hướng về kiểu diễm cô gái biến thành ma vật nửa người trên. mặt đối với phương bình liên tiếp thuấn di xuất hiện, phát động tấn công nhanh, tiểu diễm cô gái biến thành ma vật rốt cục chống đối không kịp, bị phương bình hóa thành ngọn lửa chân phải đá vào trên người. với ảnh, nàng thân thể to lớn bị đá bay ra ngoài, ở không trung liên tiếp la lụt, rồi sau đó va sụp mấy đống cao lầu. trên người bị ngọn lửa chân phải đá đến địa phương, trên người giáp sát phá nát, máu thịt bị trứng khô, không ngừng rơi xuống xuống than cho. phương bình thuấn di đuổi theo ở trên cao nhìn xuống, lại một cước đá hướng về nữ tử yêu diễm biến thành ma vật, giang giác, phương bình chân va chạm ở một mặt không khí bình phong bên trên, bị cản lại. yêu nghiệt cô gái biến thành ma vật phản ứng lại, đẩy lên không khí bình phong, đỡ phương bình cái này một đạp, hóa thành ma vật hình thái, đẩy lên không khí bình phong phòng ngự rõ ràng trở nên càng mạnh, đã có thể chính diện đỡ biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực công kích, đỡ công kích sau khi, một viên cực lớn không khí pháo bắn ra hiện, đánh út về phía đỉnh đầu phương bình. Phương Bình Thuấn Di biến mất, không khí pháo đạn lại là tập hướng thiên không, đem bầu trời liên miên mây đen xuyên thủng. Vẹo. Phương Bình Thuấn Di xuất hiện thì xuất hiện ở nữ tử yêu diễm biến thành ma vật dưới chân, nắm lên nữ tử yêu diễm biến thành ma vật một chân, đến một cái vật ngã. Đùng. Nữ tử yêu diễm biến thành ma vật sáu chân hướng lên trời, đem mặt đất đập ra một cái cực lớn cái hố. Đang lúc này, đung nhiên, lượng lớn xương mù màu đen, đột nhiên lấy nữ tử yêu diễm làm trung tâm tràn ngập ra, hướng bốn phía lan tràn. Xì xì. Phương Bình mặc dù đã trước tiên thuấn di rời xa, nhưng tay như trước không khỏi tiếp xúc đến một chút, trong nháy mắt, cả bàn tay trở nên máu thịt bé bét. Chương 334, Bát giữ. Trung tâm thành, một trang lực phá hoại không bằng thần tinh cuộc chiến, nhưng giao chiến nhân số lại càng nhiều chiến đấu chính đang tại bạo phát. Ba vị ngũ giai giác tỉnh giả phó giám đốc, không, hiện tại chỉ còn hai vị phó giám đốc, cộng thêm, ngũ giai giác tỉnh giả chủ nhà họ hạng hạng vẫn cùng với đến từ chính ma vật đối sách hoa cùng giác tỉnh giả gia tộc gộp lại nhiều đến hơn 10 người tứ giai giác tỉnh giả, chính đang tại vây công 6 người, 6 người này chính là nữ tử yêu diễm phái tới bảo vệ tín hiệu quấy giày thiết bị 6 vị ma nhân tộc. Phốc. Một cái tứ giai giác tỉnh giả bị một cái băng truy đâm ra một cái cực lớn lỗ thủng. Vành. Và một cái tứ giai giác tỉnh giả bị một cái nham thạch bàn tay khổng lồ đánh bay, gần nửa người hóa thành thịt băng, không rõ sống chết. Tuy rằng nhân số chiếm cứ thế yếu, Nhưng chiếm cứ ưu thế lại là 6 vị ma nhân tộc. 6 người bên trong thực lực yếu nhất cũng là ngũ giai giác tỉnh giả, thực lực mạnh nhất càng là đã đạt đến ngũ giai đỉnh cao. Đây là một cái có 2 feet dâu, vóc dáng không cao nam tử. Phá hư tín hiệu quấy rầy thiết bị thì lại làm sao? Các ngươi không chờ được đến cứu viện chạy tới. Lấy tay trên kéo dài ra một thanh cốt đao đem một cái tứ giai giác tỉnh giả chém thành hai nửa, hắn phát ra cười gằn. Vừa mới cái kia ngũ giai giác tỉnh giả xác thực đủ tàn nhẫn. Liều mạng bị giết cũng phải đem tín hiệu quái giày thiết bị phá hư, cái này xác thực làm hắn bất ngờ, nhưng hắn không cho là, mất đi tín hiệu quái giày thiết bị, liền có thể xin mời tới cứu viện. Mặc dù cách nơi này gần nhất căn cứ thành phố, cũng ở hơn 1.000 km ở ngoài, đợi đến cứu viện chạy tới, căn cứ Hách gian đã sớm không tồn tại miệng. Hơn nữa hiện tại tình huống như vậy, có thể không xin mời tới cứu viện hay là hỏi đề, dù sao các căn cứ thành phố đều tự lo không xong. Xèo! Đột nhiên Một viên dài đến hơn 10 mét màu vàng mũi tên, cắt ra không khí, hướng về hắn cấp xạ mà đến, trong chớp mắt đã đến hắn phụ cận. Hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được nồng nặc nguy cơ, cốt đao bản năng bộ ra, chém đánh hướng về cái này màu vàng mũi tên. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh từ trong tay hắn kéo dài ra khớp xương, lại vỡ vụn ra đến, mà hắn nhưng là bị màu vàng mũi tên dư uy, đâm ra một đạo sâu sắc vết thương bay ngược. Bay ngược trong. Hắn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một người tuổi còn trẻ cô gái chính trẻ như bay đến, ở người thanh niên trẻ trước người, lại một viên dài đến mười mấy mét màu vàng mũi tên ngưng tụ mà ra. Đây là một cái ngũ giai đỉnh cao, không, nói cho đúng là ngũ dai cực hạng người. Cái này làm hắn hoảng sợ, càng làm hắn kinh ngạc, theo trước hắn điều tra biết, căn cứ hách gan hẳn là không như vậy một cái khủng đố người trẻ tuổi mới đúng. Một loại nào đó tính ăn mòn xương ngủ, không, càng như là vô số vận động màu đen bụi. Thuấn Di xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, Phương Bình ánh mắt nhìn về chính mình máu thịt ma vật tay. Hắn lưu ý đến, chính mình máu thịt ma vật trên tay, dựa vào có rất nhiều nhỏ vụn màu đen bột phấn. Nếu như hắn đoán không sai, sương mù màu đen bên trong, những thứ này màu đen bột phấn vẫn nằm ở chấn động cao tần bên trong. Loại này chấn động cao tần dao cho màu đen bột phấn khủng bố lực phá hoại, cho nên khi hắn tay chạm đến thì trong nháy mắt liền máu thịt ma vật. Tự lành. Tiên nhân thuật siêu mạnh tự lành năng lực phía dưới. Máu thịt ma vật tay trong thời gian cực ngắn cầm máu, vậy, vết tích bốc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục thương thế, hắn sắc mặt ngưng lại nhìn hướng về nữ tử yêu diễm nơi. Đường kính đạt đến hơn 200 mét khu vực, hoàn toàn bị sương mù màu đen bao trùm, nữ tử yêu diễm biến thành ma vật hoàn toàn bao phủ ở trong khói đen, không nhìn thấy nửa điểm thân hình. Quả nhiên, bất luận cái nào thần tinh cũng không có thể coi thường. Hắn trên mặt mang theo đề phòng. Làm cái này thần tinh cấp. Nữ tử yêu diễm có nhiều loại uy lực đạt đến thần tinh năng lực, như vậy đối phương hiển nhiên so với có thể so với thần tinh, chỉ có một loại năng lực uy lực đạt đến thần tình kim lệ càng thêm nguy hiểm. Hô! Ngay vào lúc này, sương mù màu đen xuất hiện biến hóa, một cái sương mù màu đen xúc tu kéo dài mà ra, gào thét quật hướng về hắn. ven đường, nhưng phàm là sương mù màu đen xúc tu đảo qua địa phương, hết thể tất cả tất cả đều nát bấy. Vẹo! Truyền tống ma pháp vận dụng. Hán Thuấn Di xuất hiện ở hơn 100 mét ở ngoài, mà xương mù màu đen xúc tu, nhưng là trên mặt đất quật ra một cái dài mà khe sâu. Hô, hô, hô. Càng nhiều xương mù xúc tu xuất hiện, một cái lại một cái, từ mỗi cái phương hướng, gào thét, tập kích hướng hắn. Những cái này xương mù xúc tu hẳn là cũng coi như là thường hình vật đi, không biết có thể hay không không chế. Phương Bình thử nghiệm vận dụng nữ hoàng gai, khống chế những thứ này kéo tới xương mù xúc tu. Nhất thời cảm giác những cái này xương mù xúc tu đã quy về hắn dưới sự không chế. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt loại này quyền không chế cũng đã bị tức đoạn, Những cái này xương mù xúc tu lại lần nữa hướng về hắn kéo tới. Nữ hoàng gai tuy rằng có thể không chế thường hình vật, nhưng lấy loại năng lực này hướng về một cái thần tinh cấp cường giả cướp giật quyền không chế, không thể nghi ngờ quá mức miễn cưỡng. Vẹo. Phương Bình thuẫn di lại lần nữa tránh thoát xương mù xúc tu tập kích, nhưng hắn vừa mới thuẫn di xuất hiện liền lập tức lại lần nữa có màu đen xúc tu tập kích hướng hắn kéo dài ra xương mù màu đen xúc tu nhiều đến mấy trăm điều phân bố ở lấy xương mù màu đen chủ thể làm trung tâm ngàn mét pha vi liền tựa như là một cái cực lớn xúc tu quái giống như người xem người tê cả da đầu len keng phương bình rút ra bên hông dã nạ cốt thừa đem dã nạ của tụ tan ra xuống mặt đất đó lấy một thanh lại một thanh to lớn màu lam thân đao xuất hiện nát bấy hóa thành trên ức màu lam lưới dao sắc Đón lấy cái này từng cây từng cây kéo tới sương mù màu đen xuất tu. So đâu số lượng, hắn vẫn không có sợ qua ai. Dạ nạ có tuy rằng không có biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực đối với ma vật khắc chế tính, nhưng cũng có tuyệt đối số lượng ưu thế, ở vào thời điểm này có khả năng phát huy ra tác dụng, so với biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực càng to lớn hơn. Xì, xì, xì. Ở cái này chút màu lam lưới giao sắc phía dưới, kéo tới từng cây từng cây sương mù màu đen. Rất nhanh bị cắn nát, mà lại màu lam lưới dao sắc càng là chen trúc hướng về sương mù màu đen bản thể, bao trùm 200m phạm vi sương mù màu đen khu vực, đem bao vây lên, hình thành rồi một cái cực lớn màu lam hình cầu. Nương theo xì xì âm thanh, sương mù màu đen bao trùm khu vực chính đang nhanh chóng co lại. Tuy rằng sương mù màu đen cũng đang nhanh chóng sinh thành, nhưng rõ ràng không có cắn nát nhanh. Rất nhanh, sương mù màu đen toàn bộ biến mất, hóa thành ma vật hình thái nữ tự yêu diễm. Bị bao vây ở trên nước màu lam lưới dao sắc trong A, Một tiếng hét thảm từ nữ tử yêu diễm trong miệng truyền ra Màu lam lưới dao sắc ở trên người nàng tức qua Nàng đau bầm thây cảm giác Làm cho nàng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm Nàng đau đến phát điên Một viên không khí pháo bắn ra hiện Đem màu lam lưới dao sắc tạo thành hình cầu xuyên thủng Từ bên trong lao ra Giang giác Bất quá đang lúc này Phương Bình lại là thuấn di xuất hiện ở cái phương hướng này Tay phải phát ra cực lớn ngọn lửa đấm nện gõ hướng về nàng, nàng mau mau ở trước người ngưng tụ không khí bình phong, bất qua ở ngọn lửa nắm đấm phía dưới, không khí bình phong phá nát, ngọn lửa nắm đấm mang theo tàn dư uy lực va chạm ở trên người nàng, nàng chợt vật bắn ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào rồi màu lam lưới giao sắc tạo thành hình cầu không gian, mà vừa nãy lô thủng cũng rất nhanh bị màu lam lưới giao sắc bổ khuyết. A, tiêu thảm thiết lại lần nữa từ màu lam lưới giao sắc tạo thành hình cầu trong không gian truyền ra, hồi lâu. Phương Bình triệt hồi màu lam lưới dao sắc, hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm lộ ra. Phù phù. Hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm thân thể không bị khống chế ngã xuống đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Nguyên bản 6 cái chân lúc này lại đã còn sót lại 3 cái, máu tươi đem sinh ra mặt đất nhuộm đỏ, hơi phập phồng thân thể biểu hiện hắn còn sống sót. Hào hào hào. Phương Bình thuấn di tới gần, một đạo lại một đạo màu máu siềng xích từ hư không xuất hiện. Trói buộc hướng về hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm. Nữ tử yêu diễm một viên không khí pháo đạn ngưng tụ, nghĩ muốn lần gắng sức cuối cùng. Xì xì. Nhưng cũng bị phương bình hóa thành ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ bắp nát, nát bấy cuối cùng mạng sống cơ hội. Bị thương nặng nề, ngưng tụ ra đến không khí pháo đạn uy lực đã không đủ đỉnh cao thời kỳ bảy thành, cho nên mới phải dễ dàng như thế bị ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ bắp nát. Ao ao ao. Nương theo huyết sắc xiềng xích âm thanh, hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm bị trói trói buộc Kéo kéo nhập trong hư không, biến mất không còn tâm tích. Phương Bình ánh mắt nhìn về một phương hướng, ở cái hướng kia, không biết lúc nào, hắn ảnh phân thân xuất hiện ở nơi đó. Ở hắn ảnh phân thân bên cạnh còn có một cái mị phụ, người này chính là Ngân Xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả Lữ Vận, đối phương hẳn là bị hắn ảnh phân thân mời tới. Vẹo. Một cái thuần di, Phương Bình xuất hiện ở phụ cận, hướng về Lữ Vận nói cảm tạ. Đa tạ Lữ Cục đến đây trợ rút. Lấy Ngân Xuyên căn cứ thành phố tình huống trước mắt. Hầu như mỗi một vị thần tinh cấp cường giả tất nhiên đều đang tỏa chấn một chỗ trọng yếu nơi. Lựa chọn trợ giúp căn cứ Hết An, liền cần tạm thời từ bỏ chấn thủ nhiệm vụ, là muốn bất chấp nguy hiểm, đối phương có thể đi tới nơi này, hắn là rất cảm kích. Không cần cám ơn ta, ta căn bản không làm cái gì, cái này xâm lấn thần tinh ma nhân tộc là người một mình đánh bại. Lữ vận cười lắc đầu đầu, lấy ngân xuyên căn cứ thành phố tình huống trước mắt, từ bỏ chấn thủ nhiệm vụ, chạy tới trợ giúp tự nhiên là muốn bất chấp nguy hiểm, bất quá có liều lĩnh trạng phiêu lưu này cần thiết. Không phải là bởi vì căn cứ Hách An, mà là bởi vì Phương Bình bảng danh sách này thứ ba. Một mặt là bởi vì Phương Bình ở ngân xuyên căn cứ thành phố bị tập kích ở trong làm ra công hiến, mặt khác thì lại là do vì Phương Bình tiềm lực. Một cái tương lai có khả năng thành vi huyết nguyệt cấp cường giả, tự nhiên là muốn dành cho coi trọng. Nếu không phải lữ cục khí tức làm kinh sợ nàng, làm cho nàng tự loạn trận cước, ta không chắc có thể thắng. Phương Bình nói, Ở cách nơi này chỗ không xa, chém giết 6 vị ngũ dai ma nhân tộc hạng khâu mấy người chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Phương Bình đánh bại hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm, đem hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm giam cầm. Xâm lấn thần tinh cấp ma nhân tộc lại bị Phương Bình đánh bại. Phương Bình hiện tại đến tuột cùng lúc nào thực lực, lại có thể chống lại thậm chí đánh bại thần tinh ma nhân tộc. thiêu Long, Văn Lâm Trúc, chủ nhà họ hạng, từng cái từng cái nhìn thấy người, trên mặt đều là mang theo kinh ngạc. Thần tinh cấp, đây cũng là thần tinh cấp Là một người đủ để tọa chấn một tòa căn cứ khu cường giả đỉnh cao, mặc dù là ma nhân tộc, nhưng thực lực lại là tuyệt đối không đánh nửa phần chiếc khấu. Mà chính là như vậy cường giả đỉnh cao, lại bị Phương Bình đánh bại, có thể tưởng tượng được, bây giờ Phương Bình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tưởng tượng mấy năm trước, liêu ra một cái tứ giai giác tỉnh giả tọa chấn giác tỉnh giả gia tộc, liền đủ để bức bách đến Phương Bình trốn đằng Đông Nấp đằng Tây, nhưng bây giờ, thần tinh cấp cường giả lại không phải Phương Bình đối thủ. Loại này trước sau to lớn độ tương phản nhượng bọn họ chịu đến rung động thật lớn. Đừng nói là bọn họ, mặc dù là đối với phương bình chiến lực đã có hiểu biết hạng khâu cùng nhạn hồng cũng là không khỏi hơi khiếp sợ. Lại đánh bại một cái thần tinh cấp. Chiến lực có thể so với thần tinh, cùng đánh bại thần tinh, là hai khái niệm, người sau bởi vì có nhiều loại huy lực đạt đến thần tinh năng lực, so với người trước rõ ràng càng mạnh, bọn họ đối với phương bình thực lực vẫn có đánh giá thấp. Cổ cụ, từng cái từng cái tất cả đều rơi vào chấn động, Mãi đến tận có người phát hiện nhắm mắt nằm vật xuống ở phế tích bên trong cổ sóc, mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh chạy đi qua. Đó lấy, một trận khóc thảm âm thanh truyền ra. Phương Bình cùng Lữ vẫn đi tới, nhìn nhắm mắt nằm ngã xuống đất cổ sóc, hai người sắc mặt đều mang theo kính nghệ. Đây là một cái anh hùng, một cái sắp hết thân hiến cho căn cứ Hách An, cũng vì bảo vệ căn cứ Hách Gian mà chết anh hùng. Chương 335, căn cứ Hách An ma vật đối sách khoa mời. Ngân xuyên căn cứ thành phố trọng địa còn cần trấn thủ. Phương Bình đem lữ vận đuổi về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, cũng gửi nhắn tin cho đồng dạng đến từ chính căn cứ Hách An những người khác, báo cho bọn họ căn cứ Hách Gan việc, thông báo bọn họ ở nhà trọ Nam Phủ cận hội hợp. Trước tình huống khẩn cấp, dành giật từng giây, mỗi nhiều trì hoãn một phút, căn cứ Hách An liền sẽ nhiều hơn không ít thương vong. Hắn căn bản không kịp liên lạc bọn họ. Về phần tại sao không có lấy phi đao làm vì tọa độ, Thuấn Di mang theo Hiến Tuyết cùng phản Huyên hai người, nhưng là vì về mặt an toàn cân nhắc, căn cứ Hách Gan tình huống không rõ. Lấy hai người tứ dai giác tỉnh giả thực lực, tùy tiện đi theo trở về, thực sự quá mức nguy hiểm, là người đều là ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ. Thu đến Phương Bình tin nhắn, trước mắt ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố người đều vội vã chạy tới. Phương Bình, căn cứ Hách Đan bị tập kích. Cái này đến tột cùng là có chuyện như vậy. Diêu Tuấn vừa thấy được Phương Bình, liền nóng vội hỏi. Ngay khi cách đây không lâu, có một cái ma nhân tộc bộ lạc tập kích căn cứ Hách An. Tình huống thế nào? Thương vong làm sao? Ngay vào lúc này, Tiễn Tuyết cùng Phàn Huyên cùng nhau chạy tới, hai người đều là nóng vội hỏi. Xâm lấn ma nhân tộc bộ lạc đã bị diệt sạch, còn Thương Vong còn ở thống kê. Phương Bình tiếng nói hơi trầm xuống nói. Còn chưa chờ ba người hỏi lại, Trần Tinh, Bành Trung mấy người cũng lần lượt chạy tới, cũng đều là sắc mặt lo lắng hướng về Phương Bình hỏi do căn cứ Hách An tình huống cụ thể. Phương Bình ngắn gọn giới thiệu bị tập kích việc sau, lập tức mang theo mấy người thuấn di trở về căn cứ Hách An. Tổng cộng chỉ có sáu Hơn một năm thời gian trôi qua, lại lần nữa có hai người chết ở nhiệm vụ ở trong, lúc trước đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố người đã chỉ còn 12 người. Trong đó bốn người cũng không có chạy tới, cũng không có tin nhắn đáp lại, hẳn là nằm ở nhiệm vụ ở trong. Cái này, trở lại căn cứ Hết An, nhìn thấy đại chiến qua đi gần như sắp không nhận ra tàn tạ căn cứ thành phố, nhìn thấy đang tiến hành tìm kiếm cứu nạ, nghe được từ căn cứ thành phố các nơi truyền đến từng tiếng tiếng khóc, sáu người sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh từng cái chạy vội hướng về gia tộc mình nơi. Mặc dù là đối với phản gia cũng không có quá nhiều lòng trung thành phản huyền, lúc này cũng là không khỏi sắc mặt hơi trắng chạy vội hướng về phản gia. Dù như thế nào, nơi đó dù sao cũng là dưỡng dục nàng nhà. vèo Phương Bình Thuấn Di xuất hiện ở hứa vi, hứa tình nơi ở, đây là hắn ở căn cứ hách gan làm vì không nhiều bằng hữu. Cũng còn tốt không có chuyện gì. Xuất hiện ở hai người nơi ở, hắn lập tức nhận biết được hai người hơi thở quen thuộc. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không có chuyện gì. Phương Bình. Hắn cũng không có ẩn giấu tiếng bước chân của chính mình, hứa vi cùng hứa tình lập tức phát hiện động tĩnh, từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy là Phương Bình, hai người trên mặt đều có vui mừng. Phương Bình ánh mắt quét về phía hai người, hứa vi trên đầu, trên chân quấn quýt lấy băng vải, hứa tình nhưng là trên tay quấn quýt lấy băng vải. Hiển nhiên hai người vẫn là ở lần này mà nhân tộc bộ lạc xâm lấn ở trong bị lan đến được một chút thương. Vui mừng chính là hai người tuy rằng bị lan đến bị thương, nhưng người cũng không có chuyện gì. Nghe nói xâm lấn căn cứ thành phố thần tinh cấp ma vật là người chém giết. Là thật sự. Hai người tiến lên đón đến, hứa tình hỏi vội. Tuy rằng khoảng cách ma nhân tộc xâm lấn đi qua cũng không đến bao lâu, nhưng Phương Bình chém giết thần tinh ma vật tin tức lại là đã thông qua mạng lưới truyền bá ra. Biết được tin tức, nàng cực kỳ chấn động, đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố 3 năm không tới, Phương Bình thì đã nắm giữ thần tinh thực lực, loại này trưởng thành tốc độ làm cho nàng thán phục không nớt. Là thật sự. Phương Bình gật đầu, không khỏi khủng hoảng, có quan hệ ma nhân tộc tin tức như trước đối với bình thường giác tỉnh giả nằm ở phong tỏa trạng thái, vì lẽ đó trải qua tỉ mị tân trang sau khi, hắn chém giết thần tinh cấp ma nhân tộc tin tức liền biến thành chém giết thần tinh cấp ma vượn. Vậy ngươi chẳng phải là thần tinh cấp cường giả? Bên cạnh, Hứa Vi nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn ra thấy Phương Bình chấp đông. Vâng. Đón Hứa Vi tỏa ánh sáng ánh mắt Phương Bình không tên có một ít tê cả ra đầu. Kha kha, chúng ta là bằng hữu chứ. Ôm Phương Bình vai, hứa vi thần sắc nghiêm tốt hỏi. Vâng. Phương Bình không tên có một ít thấm đến hoảng. Vậy thì tốt, Kha kha, có cái có thể chém giết thần tinh ma vật bằng hữu, sau này có thể nên ngang mà đi, xem ai dám trêu ta. Hứa vi đắc ý cười to. Hứa tình trận tròn mắt, Phương Bình không còn gì để nói. Xin nhờ, một cái thần tinh cấp cường giả ở trước mặt ngươi, ngươi liền phản ứng như thế này. Không nói trở nên câu nệ, lại thế nào đi nữa nói không nên như vậy lấm lấm liệt liệt có được hay không. Ở hứa vi cùng hứa tình nơi ở đợi một quang thời gian, Phương Bình rời đi, gia nhập tìm kiếm cứu nạn đội ngũ ở trong, hứa vi cùng hứa tình, hai người nếu không phải có thương tích tại người, lúc này tất nhiên cũng ở tìm kiếm cứu nạn đội ngũ ở trong. Hai ngày sau, căn cứ Hách An lần này ma nhân tộc bộ lạc xâm lấn thương vòng thống kê đi ra. Căn cứ Hách An ma vật đối sách khoa bên trong phòng họp, hội nghị cấp cao tổ chức. Tham gia hội nghị tổng cộng có 7 người, 2 vị ngũ giai giác tỉnh giả, 5 vị tứ giai giác tỉnh giả. Cái này chính là bây giờ căn cứ Hách An Ma vật đối sách khoa còn xuất lại cao tầng. 7 người trong, ngoại trừ trước ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố Yến Tuyết, cái khác 6 người mỗi cái mang thương. Tử vong nhân số đã thống kê đi ra, mọi người xem một chút đi. Phó Giám đốc Văn Lam Trúc đem thống kê báo cáo phân phát cho mấy người, mấy người ánh mắt nhìn về báo cáo, trong mắt bi thường càng sâu. Tổng cộng có 114.946 người chết ở lần này ma nhân tộc tập kích ở trong, thương vong nhân số vượt quá 10 vạn, đã vượt qua căn cứ hách gan tháng 1 năm 10 nhân khẩu. Trong đó, Tứ Giai trở xuống giác tỉnh giả tử vong 121 người, Tứ Giai giác tỉnh giả tử vong 9 người, Ngũ Giai giác tỉnh giả tử vong 1 người, Thần Tinh Cường giả tử vong 1 người. Hiện tại không phải đau buồn thời điểm, cổ cục chết trận, chúng ta hiện tại hẳn là cân nhắc chính là, sau này căn cứ hách gan nên đi nơi nào. Phó Giám đốc Tiêu Long gõ gõ bản, khiển trách. Bọn họ ở đây người, có người mất đi sớm chiều ở chung đồng bạn, có người mất đi người thân, đau buồn tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng đau buồn giải quyết không được rồi bất cứ vấn đề gì, như bọn họ những cao tầng này đều cả ngày rơi vào trong đau buồn không thể tự thoát ra được, cái kia căn cứ hách đàn liền coi như xong. Lần này ma vật đối sách khoa tổn thất nặng nghề, thực lực hạ xuống trăm năm qua thấp nhất, thành thật mà nói, lấy ma vật đối sách khoa thực lực bây giờ đã không đủ để duy trì căn cứ hách đạo ổn định. Ta đề nghị lượng lớn đối ngoại khuyết chương chiêu, lượng lớn thu nạp liệt ma nhân cùng giác tỉnh giả gia tộc con cháu, sắp xếp ma vật đối sách khoa." Văn Lam Trúc nói. "Thế nhưng cứ như vậy, tố chất thì sẽ vàng thao lẫn lộn, rất dễ dàng đem một ít phẩm cách thấp kém người chiêu nhập." Tiến Tuyết lông mày hơi nhíu. "Cho tới nay, ma vật đối sách khoa chọn lựa đều là khá là nghiêm ngặt, ngoại trừ thực lực cùng tiềm lực, phẩm cách tố chất cũng là một cái trọng yếu khảo sát phương hướng." Lượng lớn khuyết trương chiêu đã lệch khỏi ma vật đối sách khoa nhất quán phương châm. Hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Văn Lam trúc thở dài một hơi. Nếu là không đối ngoại mở rộng, lấy ma vật đối sách khoa thực lực hôm nay, liền ngay cả sản xuất nhà xưởng hàng ngày hộ vệ đều khó khăn, đối ngoại khuyết trương chiêu bắt buộc phải làm. Vậy thì nhằm vào đối ngoại khuyết trương chiêu tiến hành biểu quyết đi. Tiêu Long nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Bao quát thiến tuyết ở bên trong mặt khác mấy vị cao tầng cuối cùng đều lựa chọn đồng ý khuyết trương chiêu kế hoạch. Tuy rằng lượng lớn mở rộng sẽ chiêu nhập không ít phẩm cách thấp kém người, nhưng bây giờ tình thế cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Thông qua khuyết trương chiêu, duy trì căn cứ Hách Gan hoạt động nên tính là đầy đủ, nhưng hiện tại, chúng ta còn đối mặt một cái vấn đề khó khăn nhất cần giải quyết. Tiêu Long Quét ở đây mấy người một chút, trầm tiếng nói. Cổ cục chết trận, để căn cứ Hách Gan đã không có thần tinh cấp cường giả toa chấn. Đây là một loại vô cùng nguy cấp cục diện. Trong lịch sử những kia không có thần tinh cấp cường giả tọa chấn căn cứ thành phố, kết cục làm sao? Chư vị nói vậy đều rất rõ ràng. Ta đề nghị hướng về ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện, mời tới một cái thần tinh cấp cường giả tạm thời tỏa chấn. Một người đàn ông trung niên đề nghị. Cái này không thể thực hiện được. Chuyện như vậy ngân xuyên căn cứ thành phố chưa bao giờ có. Hơn nữa bây giờ ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn, đã không còn dư lực ở ngoài phái thần tinh cấp cường giả. Tiễn Tuyết lắc đầu chờ ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố nàng hiểu rất rõ Ngân Xuyên căn cứ thành phố tình thế trước mắt biết được bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố đã rút ra không ra bất kỳ một cái thần tinh cấp cường giả nghe được kiến tuyết trong phòng họp đều là không khỏi rơi vào trầm mặc làm vị căn cứ hách gian tiền cảnh mà lo lắng không có thần tinh cấp cường giả tọa chấn căn cứ thành phố nhất định chỉ có hủy diệt một đường đây là đã sớm qua lịch sử nghiệm chứng sát luật ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị một lúc lâu một cái trung niên nữ tử mở miệng Lời của nàng lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Ta đề nghị mời Phương Bình các hạ đảm nhiệm chức cục trưởng. Hắn bây giờ tuy rằng còn không là thần tinh cấp, nhưng có thần tinh cấp chiến lược, càng có chém giết thần tinh cấp ma nhân tộc chiến tích, có hắn tỏa chấn, hiệu quả cũng không so một cái thần tinh cấp cường giả tỏa chân kém. Đúng vậy, lấy Phương Bình các hạ thực lực, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm chức cục trưởng. Khác một người đàn ông trung niên cũng là đồng ý nói, cái này xác thực có thể được. Văn Lam Chúc cùng Tiêu Long đều là không khỏi gật đầu. Nếu có thể mời tới Phương Bình đảm nhiệm trước cục trưởng, xác thực là cùng một cái thần tinh cấp cường giả tọa chấn không kém là bao nhiêu. Hai người biết được Yến Tuyết cùng Phương Bình quen biết, ánh mắt nhìn về Yến Tuyết nói. Yến Tuyết, ngươi cùng Phương Bình quen biết, mời hắn chuyện liền giao cho ngươi. Nghe được lời của hai người, Yến Tuyết nhíu nhíu mày, nói. Ta có thể mang ma vật đối sách khoa mời thông báo hắn, nhưng hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, ta cũng không dám hứa chắc. Nếu như là những người khác, được mời đảm nhiệm trước cụ Thu được thống lĩnh một tòa căn cứ khu quyền lợi, tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Phương Bình e sợ sẽ trở thành ngoại lệ. Lấy nàng đối với Phương Bình hiểu rõ, Phương Bình đối với quyền lợi cũng không coi trọng. Nếu không thì, lấy Phương Bình thực lực hôm nay cùng tiềm lực, từ lâu ở Ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa bên trong đảm nhiệm trọng yếu trước, ngươi nên rõ ràng mời hắn tầm quan trọng, làm ơn tất thuyết phục hắn. Nghe ra Yến Tuyết trong lời nói cũng không có làm thuyết khách dự định, Văn Lam nghiêm túc nói, xin lỗi ta chỉ có thể đem ma vật đối sách khoa mời nói cho hắn, còn khuyên bảo, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, ta không thể ra sức. Yến Tuyết kiên quyết từ chối. Lấy nàng cùng Phương Bình quan hệ, nếu là đảm nhiệm thuyết khách, xác thực có thể để Phương Bình tiếp thu trước cục trường. Bất quá, nàng cũng không muốn như vậy, cũng không muốn, bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến Phương Bình quyết định. Thầy Yến Tuyết thái độ kiên quyết, Văn Lam Trúc cùng Tiêu Long liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể nói. Được rồi, người đem chúng ta mời chuyển tới. Rồi sau đó mời hắn đến ma vật đối sách khoa đến một chuyến, còn thuyết phục truyện giao cho chúng ta. Chương 336: Phong chi trường khống. Hơn một giờ sau, Yến Tuyết xuất hiện ở một nhà khách sạn. Bởi vì nơi ở từ lâu tích đầy cho bụi nguyên nhân, Phương Bình kết thúc siêu tầm sau khi tìm một nhà khách sạn liền ngủ say như chết. Mời ta đảm nhiệm chức cục trưởng. Bị Yến Tuyết đánh thức, nghe được Yến Tuyết ý đồ đến, Phương Bình sắc mặt lộ ra một tia quái lạ. Không nghĩ tới căn cứ hắc án ma vật đối sách khoa sẽ làm ra như vậy một cái quyết định mời hắn cái này không phải ma vật đối sách khoa người đảm nhiệm cục trưởng chức vụ tổng lĩnh một tòa căn cứ khu bọn họ phái ngươi đến đảm nhiệm thuyết khách bọn họ thật là muốn cho ta đảm nhiệm thuyết khách bất quá ta từ chối tiến tuyết lắc đầu nghe được kiến tuyết phương bình tâm trạng cảm động tiến tuyết từ chối đảm nhiệm thuyết khách tự nhiên là bởi vì không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để cho hắn làm khó dễ cục trưởng vẫn không thích hợp ta suy nghĩ chốc lát sau khi phương bình nói. Đảm nhiệm trước cục trưởng tuy rằng toàn lực cực lớn, nhưng cũng sẽ nghiêm trọng ràng buộc hắn, để cho hắn đem quá nhiều tinh lực tập trung ở căn cứ thành phố trên. Cái này đem liên lụy hắn, ảnh hưởng hắn thực lực tăng lên tốc độ. Bởi vì ma vật tế đàn nguyên nhân, hắn thường xuyên ra ngoài săn giết ma vật, có lúc một cái ở ngoài ra chính là một tháng, mà nếu như đảm nhiệm trước cục trưởng, hiển nhiên là không thể như vậy. Dù sao, thời gian một tháng thực sự quá dài, trong lúc này rất dễ dàng phát sinh rất nhiều chuyện, đợi đến trở về lúc. Căn cứ thành phố vẫn là còn tồn tại hay không đều là vấn đề, đặc biệt ở bây giờ ma nhân tộc cản rỡ tình huống xuống. Hơn nữa, bây giờ căn cứ Hách Đan cũng không phải không phải ta không thể, then chốt vẫn là ở tại thiếu hụt thần tinh cấp cao thủ, cần một cái thần tinh cấp cường giả tỏa chấn. Ý của ngươi là, nghe ra Phương Bình có biện pháp giải quyết, tiến tuyết hỏi vội. Tuy rằng bởi vì cũng không muốn để Phương Bình làm khó dễ nguyên nhân từ chối đảm nhiệm thuyết khách, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm căn cứ Hách Đan An Nguy nếu thiếu một cái thần tinh cấp cao thủ, cái kia liền tìm một cái chính là. Phương Bình nói, ngươi là muốn cho Lục Dự đảm nhiệm căn cứ hách an tỏa chấn thần tinh cường giả? Tiến Tuyết cao mày, không, nếu để cho Lục Dự tới đảm nhiệm căn cứ hách an tọa chấn thần tinh cấp cường giả, ta tinh thần khống chế năng lực sẽ bại lộ. trừ hắn ra, ta có càng thích hợp nhân tuyển. Phương Bình lắc đầu, ngươi chờ ta một chút, ta đi đem người này mang đến. Phương Bình thuần di biến mất, một lát, lại xuất hiện, chỉ là xuất hiện lúc. Bên cạnh đã nhiều một cái vóc người cao gầy cô gái tóc vàng, cô gái tóc vàng này tự nhiên chính là Kim Lệ. Vị này chính là, từ cô gái tóc vàng trên người mơ hồ cảm giác được nồng nặc nguy hiểm, yến tuyết hỏi. Nàng chính là lần trước xâm lấn ngân xuyên căn cứ tựa như ma nhân tộc thiên tài Kim Lệ, tuy rằng chỉ là ngũ dai, cũng đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược. Ta tinh thần khống chế năng lực gần nhất có tăng lên, mỗi một lần sử dụng khoảng cách đã biên ngắn đối với cùng cảnh giới giác tỉnh giả, đã không có thời gian phương diện hạn chế vì lẽ đó bắt giữ sau khi liền đem khống chế lên phương bình giải thích nói ngoại trừ cùng ma vật tế đàn tương quan việc hắn đối với yến tuyết không biết làm bất kỳ che giấu che giấu ma vật tế đàn tương quan chuyện cũng không phải là không tin được yến tuyết mà là lo lắng yến tuyết trí nhớ bị người xâm lấn kim lệ có quan hệ ma vật tế đàn trí nhớ liền bị hắn lấy cỏ tỏa mà sủ cả mì xóa đi ma nhân tộc nghe được kim lệ ma nhân tộc thân phận yến tuyết đống nhiên cả kinh mai đến tận nghe đến phía sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm quan sát tỉ mỉ hướng về kim lệ. khống chế ma nhân tộc ta có thể lý giải, bất quá ngươi có thể nói cho ta tại sao là một đại mị nữ sao. Nàng tiếng nói trở nên an vị, rõ ràng mang theo một chút gen. Đẹp mắt không? Ta làm sao không cảm thấy, dáng vẻ cũng là bình thường, tuyệt đối không có ngươi đẹp đẽ. Phương Bình cầu sinh ý rất mạnh, vội vàng nói. Hừ. Tiến tuyết hừ lạnh một tiếng, chừng Phương Bình một chút, đối với Phương Bình giấy rùa vẫn tính thoả mãn, không ở vấn đề này tra cứu kim lệ đeo vào màu vàng kim loại mặt nạ. Phương Bình mang theo kim lệ đi tới ma vật đối sách khoa một chuyến. Là do vì nhân tộc cùng ma nhân tộc ở trong, đều có người nhận thức kim lệ, vì lẽ đó hắn để kim lệ mang vào mặt nạ, sợ bị người nhận ra. Đi tới ma vật đối sách khoa, để kim lệ triển lộ một thoáng thực lực sau khi, rất nhanh, kim lệ liền trở thành căn cứ hách gian ma vật đối sách khoa thay mặt cục trưởng. Tuy rằng căn cứ hách gian ma vật đối sách khoa càng thiên hướng tại Phương Bình cái này biết gốc biết dễ người, Nhưng Phương Bình không muốn, bọn họ cũng không thể cơ cầu. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất chính là mời tới nắm giữ thần tinh chiến lực cường giả tọa chấn căn cứ thành phố, cái khác đều là thứ yếu. Cho tới kim lệ mặt nạ trên mặt, bọn họ cũng không có để ý, cường giả sao, tổng sẽ độc lập đặc hành một ít, yêu thích mang mặt nạ cũng không phải là không có. Có người suy đoán kim lệ mặt khẳng định bị hủy dung, tiếc hận đồng thời, ở trong đầu não bù ra một mỹ nữ cường giả chịu khổ hủy dung cố sự. Trở về khách sạn, thẳng đến lúc này. Phương Bình mới có tinh lực đi quan tâm thu nhập hiến tế không gian hóa thành ma vật nữ tử yêu diễm. Nơi này là nơi nào? Tuy rằng bị thương nặng, nhưng nữ tử yêu diễm cũng chưa chết, ma vật cường hãn tự lành năng lực, làm cho nàng gắng gượng vượt qua. Nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, lập tức tiếng nói mang theo sợ hãi hỏi. Đáng tiếc là thần tinh cấp. Phương Bình trong lòng sinh ra một tia đáng tiếc, nữ tử yêu diễm là thần tinh cấp, lấy phổ thông bản của tòa mà sủ cami, không cách nào khống chế, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể dùng đến hiến tế. A. Chỉ kịp hét thảm một tiếng, nữ tử yêu diễm liền ở ngọn lửa màu đỏ ngòm xuống thân thể hóa thành cho tàn biến mất. Bạch. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chổng sao xuất hiện, một viên ngôi sao màu xanh lam phóng xuống một đạo màu lam của sáng, nổ nát hóa thành một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có một đầu tóc sơ cỏ, bên trong mặc màu đen áo sơ mi, bên ngoài mặc thâm sắc quần áo thường cùng quần thường. Họ tên: Hayagami e Kazuma. Thiên phú. Trưởng thành thiên phú, phi phàm. Năng lực Phong trường khống, cùng phong tinh linh vương ký kết khế ước thu hoạch đến năng lực, có thể thao túng gió, sử dụng năng lực thì hai mắt sẽ biến thành màu lam. Bởi vì hiến tế ma vật có nắm giữ thao túng không khí năng lực, vì lẽ đó hiến tế giả ạ ghệ mỉ cả rủ mà sao? Nhìn thấy hiến tế đi ra cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình trên mặt suy tư. Hệ ạ ghệ mỉ cả rủ mà là hoạt hình cả giờ no sợ tỷ ở mà ở trong hoạt hình nhân vật, là cái này bộ hoạt hình ở trong mạnh nhất phong thuật sư, bởi vì cùng phong tinh linh vương ký kết khế ước nguyên nhân, có thể tùy ý thao túng gió làm cái này vũ khí. Thao túng không khí năng lực cùng phong hệ năng lực, không phải đồng nhất loại năng lực, bất quá nhưng có tương tự tính. Hẳn là bởi vì loại này tương tự tính, mới để cho hắn lấy nữ tử yêu diễm biến thành ma vật hiến tế ra Ạ ghệ mỉ cả dù mà. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, năng lực phong trưởng không có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, Phương Bình làm ra lựa chọn. Lựa chọn phong trưởng khống. Vi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú mặc dù không tệ, Nhưng hắn đã nằm giữ, dung hợp sau khi, lột xác xác suất cũng không lớn. Ngược lại, dựa vào phong trường khống, hệ ạ ghệ mỉ cả rủ mà ở hoạt hình cả giờ no sở tỳ ơ mà ở trong, thu được mạnh nhất phong thuật sư xưng hào, có thể thấy được, phong trường khống năng lực đẳng cấp hẳn là khá cao. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói lại vang lên. Hiện tế người năng lực số lượng đã đạt trước mắt cảnh giới hạn mức tối đa, có hay không lựa chọn một loại thay? Năng lực số lượng lại đẩy Phương Bình không tự chủ được nhữ như mày. Cảnh giới đạt đến ngũ dai sau khi, hắn chỉ mới tăng một loại năng lực nữ hoàng gai, nói cách khác, cảnh giới do tứ dai tăng lên tới ngũ dai, năng lực số lượng hạn mức tối đa, chỉ tăng lên một cái, điều này làm cho hắn thực tại có một ít thất vọng. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, cùng cảnh giới trong, hắn có năng lực số lượng, tuyệt đối có thể nói từ trước tới nay số một, đã là cực kỳ khuyết đại. Giác tỉnh giả giác tỉnh năng lực, ngoại trừ lần đầu giác tỉnh lúc chắc chắn thu được năng lực ở ngoài, cảnh giới mỗi tăng lên một lần đều chỉ là có thể giác tỉnh một năng lực mới, hay từ năng lực cũ lại tiến hóa thêm mới dạng. Bởi vì như vậy nguyên nhân, phần lớn giác tỉnh giả có năng lực số lượng hạn mức tối đa đều là thấp hơn tự thân cấp độ. Tỷ như một cái ngũ giai giác tỉnh giả, như vậy hắn có năng lực rất khả năng không tới năm loại. Ngược lại hắn, mặc dù không tính phong trường khống, cũng đã nắm giữ 10 loại năng lực, có thể tưởng tượng được năng lực số lượng là cái gì loại khuyết đại. Nếu như lại thêm vào mặc dù là thiên phú, nhưng tác dụng lại cùng năng lực như thế các loại thiên phú Vậy thì càng là khuyết đại. Muốn hay không thay, nếu là thay, lại nên thay cái nào loại năng lực đây? Phương Bình ánh mắt nhìn về chính mình bây giờ có năng lực. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực. Doa doa no mi năng lực. Biến dị vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng Xin quân đừng chết. Hoa lệ phịt dở dạn. Biến dị hỉ hỉ no mi năng lực. ra nạ quật thừa. Nù kẹ nù kẹ no mi. Thần tốc. Nữ hoàng gai. Cuối cùng. Hắn đưa mắt quên ở Hoa lệ phì dở dạn, cùng với Nữ hoàng gai hai loại năng lực trên. Nữ hoàng gai loại năng lực này đẳng cấp cũng không cao lắm, từ trước cùng Nữ tử yêu diễm chiến đấu không thể đủ cấp giật đến thường hình vật quyền không chế, liền đủ để nhìn ra. Mà Hoa lệ phì dở dạn, bởi vì dần dần thỏa mãn không được mỗi lần vận dụng đánh đổi, đã ở vào đào thải biên giới. Đối với loại năng lực này, Phương Bình chuyện rất là không muốn. Tuy rằng mỗi lần vận dụng đánh đổi rất lớn, nhưng năng lực cường đại là không thể nghi ngờ. Ánh mắt qua lại ở hai loại năng lực bên trên di động, Phương Bình trong lòng có quyết định lấy nữ hoàng gai thay. Cuối cùng, hắn vẫn là không cam lòng đem hoa lệ phịt giờ giàn thay. Hoa lệ phịt giờ giàn mặc dù đã nằm ở đảo thải biên giới, nhưng giai đoạn hiện nay vẫn có thể dùng. Hơn nữa, hắn nếu như có thể thu được gồn gồn nomi năng lực, như vậy loại năng lực này nói không chắc có thể phát huy ra cấm kỵ tầng thứ huy lực. Không chỉ là gồn gồn no mi năng lực nạ rủ tổ nhị dạ trong cả rệt đệ tứ dạ xạ huyết kế giới hạn từ độ đuổi vàng, hoạt hình văn hào lưu lạc cụ nhị kỷ đã đọc tổ có thể từ không sinh có độc độ ngâm khách, hoạt hình đã ủy hủy nét game sủ ổ cả nằm đủ từ không sinh có hỏa dã chi truy, cũng có thể để hoa lệ phịt dở dạn phát huy ra công kỵ tầng thứ huy lực. Bệnh theo phương bình làm ra lựa chọn một đạo ánh sáng màu lam va vào hình vông trong cơ thể. Phương bình nhất thời cảm giác mình mất đi đối với thường hình vật thể không chế, thay vào đó, hắn nhiều đối với gió trường khống. Hiển nhiên nữ hoàng gai đã bị phong trưởng không thay thế. chương 337, không bình thường bầu không khí. Ở căn cứ Hách Đan ở lại một quang thời gian, Phương Bình đoàn người trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Tuy rằng căn cứ Hách Đan tình huống rất nhượng bọn họ lo lắng, nhưng so với căn cứ Hách Đan hoàn cảnh, cũng chỉ có ngân xuyên căn cứ thành phố hoàn cảnh mới có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Trở về nhân số tổng cộng nhiều đến 13 người, trong lúc Phương Bình đem bởi vì nhiệm vụ không thể đủ đồng hành 4 người tiếp trở về. Căn cứ hách các người, lại thêm vào nhạn hồng, vì lẽ đó nhân số nhiều đến 13 người. Trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố, tất cả mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại phương bình, tiến tuyết, phản huyên ba người. Các người có hay không cảm thấy căn cứ khu trong bầu không khí không đúng lắm. Tiến tuyết có chút nghi ngờ nói. Bọn họ thuấn di xuất hiện địa phương, ở vào ma vật đối sách khoa một chỗ lâm viên, nơi này tuy rằng có chút hẻo lánh nhưng người lui tới cũng không ít. Nguyên bản hẳn là khá là địa phương náo nhiệt nhưng cũng không nhìn thấy mấy người, tình cờ có người đi ngang qua, cũng tất cả đều cảnh tượng vội vã, lúc mà quay đầu lại nhìn hướng về sau lưng, liền phảng phất là có người ở phía sau đuổi giống như. Sắc thực không quá bình thường, tìm một người hỏi một chút đi. Phương Bình Chu Vi nhìn lướt qua, hướng về hai cái kết bạn mà đi tuổi chừng 18-19 tuổi cô gái trẻ đi tới. Các ngươi khỏe, có thể quay rối một chút không? Phương Bình Tiên bối, ngươi là bảng danh sách thứ ba Phương Bình Tiên bối. Hai cái cô gái trẻ nhìn thấy Phương Bình Trên mặt đều là lộ ra hơi kích động Các nàng gia nhập ngân xuyên căn cứ Thành phố ma vật đối sách khoa thời gian Cũng không dài Đối với Phương Bình vị này chiếm cứ bảng danh sách thứ 3 Nắm giữ thần tinh chiến lược đại tiền bối Các nàng tuy rằng nghe nói qua Cũng đã thấy hình Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người thật Là ta có thể hỏi một chút có phải là xảy ra chuyện gì Làm sao mỗi một cái đều là cảnh tượng nội vã Phương Bình hỏi Nghe được Phương Bình hỏi do Hai cái cô gái trẻ sắc mặt không khỏi khẽ biến Hoang mang nhìn hướng về bốn phía, bất quá nhìn thấy trước người Phương Bình lúc, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng nói bên trong như trước lộ ra một kia bất an nói. Từ một tuần trước bắt đầu, căn cứ khu trong liền lục tục có giác tỉnh giả mất tích. Giác tỉnh giả mất tích. Phương Bình, Tiến Tuyết, Phan Huyên vẻ mặt đều là không khỏi ngưng lại, Tiến Tuyết hỏi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lẽ nào ma vật đối sách khoa còn không tìm ra hung thủ? Không có, chiều hôm qua lại mất tích một cái, cái này đã là thứ tăm cái. Một cái trong đó trên đầu có màu sắc rực rỡ cái kẹp tóc cô gái trẻ bất an lắc đầu. Đã có 8 cái giác tỉnh giả mất tích, hơn nữa hung thủ là ở ban ngày ra tay. Ma vật đối sách khoa lẽ nào không có phái gia am hiệu truy tung giác tỉnh giả cao thủ siêu tầm sao. Phan huyên hơi kinh, hung thủ lại càn dỡ đến trình độ như thế này, đương nhiên càng khiến nàng kinh ngạc chính là ma vật đối sách khoa hiệu suất, đầy đủ một tuần thời gian, lại còn không có đem hung thủ tìm ra. Ma vật đối sách hoa đã phái ra nhiều vị am hiểu truy tung rắc tỉnh giả cao thủ siêu tầm, liền ngay cả hầu ngạo tiền bối đều bị phái ra. Bất quá như trước không có thể tìm tới hung thủ. Khác một người tuổi còn trẻ cô gái tóc hơi ngắn, hơi co lại thân thể, bất an nói. Liền ngay cả hầu ngạo tiền bối đều phát động rồi, như trước không có tìm được hung thủ. Phương Bình, Yến Tuyết, Phản Huyên ba người trên mặt đều là mang theo một chút nghiêm nghị, cảm giác được trong đó không giống bình thường. Yến Tuyết hỏi, mất tích người ở trong, thực lực mạnh nhất chính là là một cái từ dai giác tình giả. Hai cái cô gái trẻ nói, Phương Bình tiên bối, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Hai người biết đến cũng không tính quá nhiều, nói ra tự mình biết sau khi, hai người rất nhanh cáo từ rời đi. Phương Bình lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác hai người vị trí, mãi đến tận xác định hai người đã trở về nhà trọ nữ, Phương Bình mới đỉnh chỉ đối với hai người khóa chặt. Đến tột cùng là người nào làm. Lại điên quầng liên tục săn giết giác tình giả. Phan Huyên trong lòng có một ít sợ hãi, Không nhất định là người, ngược lại là ma nhân tộc khả năng lớn hơn một chút. Nghĩ đến liêu châu căn cứ khu trong đã phát sinh chuyện, Phương Bình nói. Ma nhân tộc khả năng sắc thực lớn hơn một chút, thậm chí ngay cả tứ dai giác tỉnh giả đều có sai lầm tung, hung thủ thực lực tuyệt đối không yếu, ít nhất cũng có thể là ngũ dai giác tỉnh giả. Tiến tuyết sắc mặt ngưng lại suy đoán. Ở không gợi ra quá lớn động tĩnh tình hôm xuống, muốn cho tứ dai giác tỉnh giả mất tích, nói rõ hung thủ thực lực tất nhiên là nguyên mạnh hơn tứ dai giác tỉnh giả. Cho nên nàng suy đoán hung thủ ít nhất là ngũ giai giác tỉnh giả. Nàng nhìn nói với Phan Huyên. Năng lực của ngươi phát động tương đối chậm chậm, rất dễ dàng bị đánh lén. Khoảng thời gian này, chúng ta tận lực cùng nhau hành động. Hai vị mỹ nữ, ta cảm giác được các ngươi cần một cái cận vệ. Phương Bình dơ dơ lên chính mình cung cơ hai đầu. Hiện ra lấy ra một bộ cường tráng dáng dấp, nói. Qua xấu, dây cử. Không xoáy, dây cử. Hai người quả đoán từ chối. Đang lúc hoàng hôn. Ma vật đối sách hoa nhà trọ nữ phụ cận một chỗ người đi đường khá thiếu đường phố một người mặc nhạt màu tơ sợi màu trắng quần đuổi cô gái hai tay nhấc theo một đống lớn đồ vật có chút lo lắng bước nhanh hướng về nhà trọ nữ trở về bởi vì mua sắm nguyên nhân nàng quên thời gian đợi đến nhìn thấy sắc trời biến hóa thì thời gian đã tới hoàng hôn nghĩ đến gần nhất giác tỉnh giả mất tích án nàng cuống quýt rời đi thương trường hướng về nhà trọ nữ trở về bởi vì liên tục giác tỉnh giả mất tích án trên đường phố không gặp người đi đường. Một cơn gió lạnh thổi qua, để nàng không khỏi dùng mình một cái. Dưới chân bước tiến càng nhanh, trong lòng nàng không ngừng an ủi chính mình. Tuy rằng mất tích người cũng có ban ngày mất tích, nhưng trong đó phần lớn vẫn là mất tích ở buổi tối, hung thủ chủ yếu gây án thời gian hẳn là buổi tối. Phục, chạy đi ở trong, nàng đỗng nhiên cảm giác trái tim kịch liệt đau, nàng kinh hoàng nhìn hướng về trái tim của chính mình. Nhất thời sợ hãi nhìn thấy, chính mình ngược vị trí trái tim xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, có máu tươi chính đủ cục mà bốc lên. Nàng cảm giác mình ngực bị đâm vào cái gì, nhưng một mực, nàng căn bản không nhìn thấy. a không tự chủ được, nàng phát ra sợ hãi mà lại tuyệt vọng kêu thảm thiết, mà cái này cũng thành nàng ở thế giới này duy nhất âm thanh. Xì, xì Nương theo một tiếng vũ khí rút ra âm thanh, cô gái thân thể không còn hơi sức ngã xuống, đập về phía mặt đất. Bất quá, thân thể của nàng cũng không thể ngã về mặt đất, ở ngã xuống mặt đất trước, một cái bàn tay vô hình nắm lại nàng, để thân thể của nàng quỷ dị ốn lượn đứng ở không chung. Nhiệt độ chính nhanh chóng từ trên người nàng biến mất. Nhà trọ nữ, tiến tuyết nơi ở, tiến tuyết, phản huyên chính đang tại ăn cơm tối. Ngoại trừ hai người ở ngoài, còn có một người, tự nhiên chính là Phương Bình, lấy cận vệ làm vì lấy cớ, hắn vẫn là lẻn bảo. Cái này đỉnh tiêu thịt miếng không sai. Cái này thịt heo xào sốt tỏi cay cũng không sai. Ăn hai người xào món ăn, hắn khen không dứt miệng, hai người làm món ăn không thể chê, hai chữ ăn ngon, bốn chữ ăn rất ngon. a, đột nhiên. Một tiếng hét thảm vang lên chuyển vào trong thai ba người, ba người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Liên lạc với ngày hôm nay từ cái kia hai cô gái cái kia hỏi tham được đến tin tức, ba người trong lòng có dự cảm không tốt. Các ngươi chờ ở trong phòng, ta đi xem một chút. Hướng về hai người dặn do một tiếng, Phương Bình mở cửa sổ ra, truyền tống ma pháp vận dụng, thân thể ở không trung nhanh chóng lấp lẻ, hướng về Phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, hắn cũng đã xuất hiện ở bị tập kích cô gái nơi trên đường phố Ánh mắt nhìn về đường phố, một vệt đỏ bừng xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn lẽ lên một cái, xuất hiện ở cái này vệt đỏ bừng bên. Vết máu, hơn nữa, chỉ thấy cái này rõ ràng là một vũng máu, lấy hắn cùng ma vật giao thiệp với kinh nghiệm, cái này bãi vết máu tuyệt đối là mới vừa lưu lại. Thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, ngoại trừ cái này bãi vết máu, Chu Vi cũng không có nhìn thấy người, cũng không có thi thể lưu lại. Nghe được tiêu thảm thiết lúc hắn cũng đã vận dụng tiên nhân thuật, lấy hắn bây giờ cảnh giới. Sắc màu quan sát hạ kỷ cùng tiên nhân thuật đủ để dễ dàng đem nơi này bao trùm. Nhưng bất kể là sắc màu quan sát hạ kỳ vẫn là tiên nhân thuật năng lực nhận biết, cũng không từng phát hiện nơi này có người. Hoặc là đối phương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền thoát đi nơi này. Hoặc là, đối phương nắm giữ một loại nào đó rất là lợi hại ẩn thân năng lực, lợi hại đến bất kể là sắc màu quan sát hạ kỳ vẫn là tiên nhân thuật cảm giác đều không thể nhận biết được. Tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy liền chạy tới, ơn... Người này là bảng danh sách thứ ba Phương Bình. Trên đường phố, cùng Phương Bình cách xa nhau mấy chục mét địa phương, một cái nam tử trên vai kháng một cái chứa có cô gái thi thể không thấm nước túi, ánh mắt rất hứng thú đánh giá hướng về Phương Bình. Nhưng một mực, mặc dù là cách xa nhau gần như vậy, Phương Bình như trước không có phát hiện hắn. Có thể so với thần tinh. Chỉ đến như thế, nam tử khỏe miệng lộ ra một tia khinh bỉ Hắn là toánh xuyên ma nhân tộc Hoàng Trác, nắm giữ đặc thù ẩn thân năng lực, đến nay mà tới. Hắn chưa bao giờ từng thấy có thể nhìn thấu hắn ẩn thân người. Nhìn thấy có thể so với thần tinh tư liệu ở trong nắm giữ năng lực nhận biết phương bình, lại cũng không cách nào nhìn thấu hắn ẩn thân, trong lòng hắn không khỏi một trận đắc ý, hắn ẩn thân năng lực quả nhiên là hoàn mỹ. Hắn là trong tộc trọng điểm săn giết mục tiêu, nếu có thể giết hắn, trong tộc khen thưởng tất sẽ cực kỳ phong phú. Nghĩ đến cái này, hắn hướng về phương bình đến gần rồi đi qua, rõ ràng không có làm che giấu, nhưng một mực lại lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả mùi đều không có. Cái này đồng dạng là hắn ẩn thân năng lực đặc điểm, ngoại trừ có thể thị giác trên ẩn thân ở ngoài, vẫn có thể đem bao quát âm thanh, khí tức, mùi, nhiệt độ, không khí lưu động các loại nhiều loại sẽ bại lộ đặc thù ẩn dấu. So với Phương Bình đã từng gặp được qua địa ngục hỏa ẩn thân nam tử ẩn lăng, hắn ẩn thân không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, dùng hết đẹp để hình dung cũng không phải là không thể. Rất nhanh, hắn đi tới Phương Bình trước mặt, vung lên trong tay trải qua đặc thù xử lý nắm giữ cực mạnh xuyên thấu năng lực giao găm loại ma hóa vũ khí. Nhưng dù vậy, Phương Bình như trước không thể phát hiện hắn, không chút nào nhận ra được hắn đã đứng ở 1 mét không tới địa phương. Bệnh, truy thủ của hắn hướng về Phương Bình trái tim đâm xuống. Bởi vì ẩn thân năng lực nguyên nhân, thậm chí ngay cả không khí dị dạng lưu động cũng không từng gây nên. chương 338, bất tử chi thân. Phốc, giao găm từ Phương Bình ngược đâm vào, sâu sắc đâm tiến vào, đến trôi đi vào, chỉ còn trôi đau còn ở bên ngoài cảm giác được dao găm không trở ngại chút nào đâm tiến vào, hoàng chắc trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý. có thể so với thần tinh thì lại làm sao, không phải là chết ở trong tay mình. hắn đã có thể nghĩ đến, trong tộc biết được hắn ám sát Phương Bình sau khi sẽ ban tặng phong phú khen thưởng. bất quá rất nhanh, trên mặt hắn đắc ý biến mất, bởi vì hắn phát hiện, dao găm tuy rằng đâm vào Phương Bình trái tim, nhưng cũng không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có dao găm nhiệt độ chính đang nhanh chóng lên cao. cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Phương Bình người không liên quan giống như. Tay phải hóa thành ngọn lửa hướng về hắn mệnh đến. Hắn rút ra dao găm, cũng quyết nghiêng người tránh né, nhưng như trước không thể đủ hoàn toàn trốn rơi. Ngọn lửa nắm đấm sát thân thể của hắn mà qua, tuy rằng chỉ sát một điểm, hắn như trước không khỏi để chứa thi thể túi tốt tay trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng bay ngược, đập bay ra ngoài mấy chấm mét. Và hành. cả người thiêu đốt lửa hắn ngã xuống đất, tuy rằng như trước nằm ở ẩn thân ở trong, nhưng thông qua thiêu đốt ngọn lửa đã mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình người. Vèo. Phương Bình trong nháy mắt cũng đã đuổi theo, trong tay manh liệt ngọn lửa tuôn ra, đem mơ hồ có thể nhìn ra hình người ngọn lửa bao vây. Hừ, không ai. Phương Bình trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, hắn ngọn lửa cũng không có nhốt lại người, hình người trong ngọn lửa cũng không có người, đối phương chạy trốn. Nguy hiểm thật. Ven đường một chỗ bùn hoa trong, một cái đầu lộ ra, chính là Hoàng Trác, hắn lúc này thân thể nằm ở ẩn thân ở trong, mà lại hơn nửa đoạn thân thể đều bị chôn vào trong đất bùn trên mặt của hắn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi. Tình huống vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải hắn nắm giữ thổ hệ năng lực, bỏ qua trên người quần áo, xuyên xuống mặt đất, hắn lúc này tất nhiên đã bị bắt một thoáng. Đáng ghét, trái tim bị đâm xuyên, làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Hắn không nghĩ ra tại sao trái tim bị đâm xuyên phương bình sẽ không chết, tuyệt đối không phải là bởi vì thân thể hóa thành ngọn lửa nguyên tố hóa nguyên nhân, hắn cái này cây chủy thủ có chứa năng lực đặc thù, là có thể thương tổn được nguyên tố hóa thân thể. Thoát được thật nhanh. Để ngọn lửa tắt, Phương Bình để phòng đánh giá hướng bốn phía. Phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, bất quá vẫn để cho đối phương chạy trốn, hắn phòng chừng, đối phương hẳn là mượn nào đó loại năng lực đào tẩu. Về phần hắn trái tim bị đâm xuyên tại sao không chết, tự nhiên là bởi vì sắc màu quan sát hạ kỳ đã báo trước đem gặp tập kích, đem vị trí trái tim hóa thành ngọn lửa, cũng rời đi ra. Trái tim bị đâm xuyên cũng chưa chết, quái vật, cái tên này chính là một con quái vật. Trốn ở buồn hoa bên trong, Hoàng chắc nhìn hướng về người không liên quan giống như Phương Bình, ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, hắn còn chưa bao giờ từng thấy trái tim bị đâm xuyên đều không chết người, quả thực là bất tử chi thân. Thê, đau quá. Đau đến một hồi từ thân thể của hắn chuyển đến, hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn lửa màu vàng uy lực thực sự quá mạnh, dù là vẹn vẹn là bị lao đến, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Đáng ghét, lại để ta ăn thiệt thòi lớn như thế. Trong mắt của hắn đầy giấy lửa giận, đột nhiên... Khỏe miệng của hắn lộ ra một tia cởi gằn. Hừ, ngươi là quái vật, ta không tin bên cạnh ngươi người cũng là quái vật. Đầu của hắn chui vào lòng đất, nhanh chóng rời xa, hắn bị thương không nhẹ, nhất định phải tìm một chỗ khôi phục thương thế. Chờ đợi chốc lát, như trước không có đến tiếp sau tập kích đến, Phương Bình đi tới chứa thi thể túi. Bởi vì tuột tay nguyên nhân, túi cũng không có nhiễm ngọn lửa, vì lẽ đó cũng không có bước cháy lên. Nắm bắt túi khóa kéo, Phương Bình chậm rãi kéo ra. Một tấm sợ hãi mà lại khuôn mặt tái nhận cô gái xuất hiện. Không ra hắn sở liệu, túi ở trong là một người, hẳn là liền là vừa nãy phát ra tiếng kêu thảm cô gái. Hắn mò về cô gái hô hấp, sờ về phía cô gái cổ động mạnh nơi, không khỏi lắc lắc đầu, cô gái đã chết qua. Cho dù hắn có xin quân đường chết, cũng không cách nào cứu sống. Xin quân đường chết chỉ có thể cứu gần chết người, mà cũng không phải là người chết. Hắn tuy rằng từ hung thủ trong tay cứu cô gái, nhưng chung quy vẫn là không thể đủ bảo vệ cô gái tính mạng. Vèo, vèo, vèo. Một tiếng lại một tiếng cấp tốc chạy gây ra tiếng kình phong hướng bên này nhanh chóng mà đến, đang có người chạy về đằng này. Trong đó, sớm nhất đến chính là một người mặc màu trà áo gió khuôn mặt tinh xảo mang theo một chút quyến rũ cô gái, người này chính là nhận liên tục mất tích đán nhiệm vụ hồng ngạo Nhận được báo cáo, nàng cùng với những cái khác tham dự siêu tầm người, nhanh chóng chạy tới. Người nào? Âm u sắc trời phía dưới. Nhìn thấy trang bị thi thể túi cùng với nhìn thấy lương thân đứng ở bên cạnh thi thể Phương Bình, hầu ngạo sau lưng ba thanh màu làm đoàn thương ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động tập kích. Hầu ngạo tiền bối, là ta. Phương Bình xoay người, liền vội vàng nói. Phương Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy là Phương Bình, hầu ngạo trên mặt lộ ra bất ngờ. Nàng cũng không cho là hung thủ là Phương Bình, lấy Phương Bình có không gian năng lực. Nếu là hung thủ, đã sớm ở nàng chạy tới trước, thuấn di biến mất rồi. Ta vừa nãy ở Yến Tuyết nơi ở, nghe được âm thanh liền chạy tới." Phương Bình giải thích nói. Hồ Ngạo đi lên trước, lập tức nhìn thấy cô gái tái nhợt mà lại sợ hai khuôn mặt. Đáng ghét. Nàng không khỏi nắm đấm nắm chặt, sắc mặt một trận tái nhợt, nộ hại giác tỉnh giả lại mới tăng một người. Nàng liếc mắt nhìn chu vi, nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt tranh đấu vết tích, không khỏi hỏi. "Ngươi cùng hung thủ giao thủ?" Hừng, ta với hắn từng giao thủ, tuy rằng đã thương hắn, bất quá vẫn để cho hắn chạy trốn." Phương Bình nói. Ngươi thấy khuôn mặt sao? Hồ ngạo không khỏi chờ mong hỏi. Phương Bình lắc đầu. Ta tuy rằng với hắn từng giao thủ, nhưng hắn vẫn ẩn thân, ta cũng không nhìn thấy mặt mũi hắn, ta thậm chí không biết hắn là nam là nữ. Hồ ngạo trong lòng một trận thất vọng, hỏi. Có thể phán đoán ra hắn đại thể thực lực sao? Hẳn là một cái ngũ giai rắc tình giả, bất quá hắn ẩn thân năng lực rất vướng tay chân, nếu không phải năng lực ta đặc thủ, mặc dù là ta cũng nguy hiểm. Phương Bình có một ít lòng vẫn còn sợ hay nói. Nguy hiểm như vậy. Hầu ngạo cả kinh, lấy Phương Bình thực lực lại suýt chút nữa tao ngộ nguy hiểm, trong lòng không khỏi đối với phạm nhân trình độ nguy hiểm tăng cao một cấp độ. Đúng, đối phương ẩn thân năng lực vô cùng nguy hiểm, không chỉ không cách nào bị nhận biết được, hơn nữa ra tay lúc một chút động tĩnh đều không có. Phương Bình nghiêm nghị nói, không cách nào nhận biết được, ra tay lúc, một chút động tĩnh đều không có. Nghe được Phương Bình miêu tả, hầu ngạo sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đổi lại là nàng, không chắc có thể né tránh loại này đánh lén. Hồ ngạo tiên bối, Phương Bình tiên bối. Từng cái từng cái giác tỉnh giả chạy tới, có tham dự siêu tầm giác tỉnh giả, cũng có gan lớn chạy tới giác tỉnh giả. Đầu tiên là hướng về hồ ngạo cùng Phương Bình bắt chuyện, đón lấy, đều là không khỏi sắc mặt tái xanh nhìn ngộ hại cô gái. Hồ ngạo tiên bối, vậy ta liền cáo tử. Nơi này đã không Phương Bình chuyện gì, hướng về hồ ngạo nói một tiếng, hắn thuấn di biến mất ở đường phố, trở về hiến tuyết nơi ở. Thế nào? Nhìn thấy Phương Bình trở về, hiến tuyết cùng Phàn Huyên hỏi vội. Cùng hung thủ từng giao thủ, nhưng cũng để hung thủ chạy trốn, đối phương năng lực rất là nguy hiểm, có thể rất hoàn mỹ ẩn thân, mặc dù là ta, thiếu chút nữa cũng bị đánh lén. Phương Bình thần sắc nghiêm túc, nhìn hướng về hai người nói. Mặc dù là ngũ giai giác tình giả, cũng chưa chắc có thể ngăn trở hắn đánh lén, gần nhất khoảng thời gian này, nếu như có thể, hai người các ngươi tốt nhất không nên rời đi nơi ở. Rõ ràng, nếu như không có chuyện cần thiết, chúng ta sẽ không rời đi nơi ở. Cảm giác được Phương Bình sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiến Tuyết cùng Phản huyên đều là gật đầu. Ăn xong cơm tối, ba người ngồi ở trên ghế xạ lỏng xem tivi, Phương Bình bên trái một cái bên phải một cái, thưởng thụ một cái bị mị nữ bao vây đãi ngộ, nhưng đáng tiếc chính là cách đến có chút xa. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, Phương Bình đứng lên, trước đi mở cửa, thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ, hắn đã sớm biết người nào đến. Mở cửa, ngoài cửa đứng chính là trước đây không lâu mới từng gặp mặt Hồ Ngạo, đối Phương xử lý xong người thứ 9 ngộ hại người sau khi liền đến nơi này về phần tại sao có thể biết Tiến Tuyết nơi ở đối với đôi phương tới nói nghị muốn tra được thực sự lại dễ dàng bất quá Hồ Ngạo tiền bối Phương Bình bắt chuyện rồi sau đó dẫn Hồ Ngạo tiến vào trong phòng Hồ Ngạo tiền bối Tiến Tuyết cùng Phàn Huyên cũng đều đứng lên hướng về Hồ Ngạo bắt chuyện nhìn thấy Phàn Huyên cũng ở Hồ Ngạo quay đầu lại hướng về Phương Bình chớp mắt vài cái truyền tới một cái tiểu tử lợi hại a vẻ mặt Phương Bình cười khổ đối với vị tiền bối này tỉnh cờ lái xe Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Bốn người tại phòng khách ở trong liền ngồi, Phương Bình hỏi. hồ ngạo tiền bối là vừa nãy có chuyện gì quên hỏi sao? Không phải. Hầu ngạo lắc đầu nói. Ta tìm đến ngươi là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Ta là đại biểu ma vật đối sách hoa, trước tới mời người tham dự liên tục mất tích án nhiệm vụ. Mời ta tham gia. Phương Bình hơi bất ngờ hồ ngạo ý đổ đến. Hừng, người tuy rằng không nhìn thấy hung thủ khuôn mặt, nhưng dù sao đã thương hung thủ, nói do năng lực của ngươi. Trình độ nhất định là có thể khắc chế hung thủ, lại thêm vào ngươi không gian năng lực, ma vật đối sách khoa quyết định mời ngươi cũng tham dự nhiệm vụ này. Hâu ngạo tiếng nói hơi ngừng lại. Đương nhiên, nhiệm vụ thuần hoàn tử nguyện nguyên tắc, tham không tham gia toàn bằng cá nhân ý nguyện. Tà tham gia. Thôi làm cân nhắc, Phương Bình đồng ý. Cái này nắm giữ ẩn thân năng lực hung thủ thực sự quá mức nguy hiểm, lần này xuất hiện ở nhà trọ nữ phụ cận, nói rõ nhà trọ nữ bên trong người cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Cái này ở trong tất nhiên bao quát hiến tuyết cùng Phan Nguyên. Vì lẽ đó hắn quyết định tham dự nhiệm vụ này, mau chóng đem tên hung thủ này tìm ra đánh chết. Tốt lắm, buổi sáng tại nhà trọ nữ phụ cận phòng cà phê hội hợp, ta liền không làm kỳ đà cản mũi. Trêu gẹo một câu, để ba người sắc mặt tường đỏ sau khi, nàng đứng dậy rời đi. chương 339, liên tiếp tăng cường nộ hại người. Ngày thứ hai, Phương Bình từ hiến tuyết nơi ở xuất phát, đi tới nhà trọ nữ phụ cận phòng cà phê. cho tới tối hôm qua Tự nhiên là một mình ngủ sofa. Ở phòng cà phê, Phương Bình nhìn thấy bao quát hồ ngạo ở bên trong đồng dạng nhận nhiệm vụ người, tổng cộng hơn 20 người, trong đó một ít, ngày hôm qua chạm vạng gặp qua. Trong đó, có ngũ giai giác tỉnh giả, cũng có tứ giai thậm chí tam giai giác tỉnh giả. Phương Bình suy đoán, những thứ này tam giai tứ giai giác tỉnh giả, hẳn là đều là có năng lực nhận biết giác tỉnh giả. Nhiệm vụ của bọn họ hẳn là cùng không có năng lực nhận biết ngũ giai giác tỉnh giả cùng nhau hành động, đương nhiên cảm nhận của bọn họ năng lực có thể không phát hiện nắm giữ đặc thù ẩn thân năng lực thông thủ liền khó nói bởi vì bảng danh sách thứ ba thân phận nguyên nhân những thứ này người hầu như đều là nhận thức phương bình đơn giản chào hỏi sau khi phương bình liền gia nhập vào mỗi ngày nhiệm vụ thảo luận trong lần này phương bình tiền bối đem đả thương đối phương nên yên tĩnh mấy ngày chờ thương thế khôi phục sau khi mới sẽ lại ra tay một cái đuôi ngựa biện động lên thật cao cô gái phát biểu cái nhìn của chính mình không ta lại cảm thấy ngày hôm nay Hắn rất khả năng còn sẽ động thủ. Một cái nam tử đẩy một cái kính mắt của chính mình, nói. Dựa theo chúng ta suy đoán, người này hẳn là một cái ma nhân tộc, như vậy hắn rất khả năng thông qua săn thú giác tỉnh giả, đến tăng nhanh thương thế khôi phục. Trải qua thảo luận, mọi người cảm thấy phạm nhân sẽ vào hôm nay tiếp tục gây án khả năng cực cao, ngoại trừ phương bình cùng hầu ngạo ở ngoài, tất cả đều hai hai một tổ phân tán ra đến, bắt đầu đối với giác tỉnh giả dạy đặc khu vực tiến hành quản chế. Vì một cái nào đó tổ có phát hiện sau có thể đúng lúc chạy tới, Phương Bình cho mỗi một tổ đều phân phát một thanh coffee lôi thần thuật thức phi đao, đương nhiên, sau đó khẳng định là cần phải trả. Sau mấy tiếng, một cái hai bên cây cối rậm rạp trên đường phố, một cái vóc người nam tử cao lớn đi ở dưới bóng cây. Hừ hừ. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, nam tử thống khổ che ngực, hắn nơi ngực của áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, từ hắn nơi ngực, có máu tươi đang không ngừng chảy ra. Liên tựa như là đóng không lên van chạy đầy đất, mà nam tử nhưng là chậm rãi ngã xuống đất. 2 km ở ngoài, ven đường một tấm kim loại trên đế, một cái ngồi người trẻ tuổi sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghiêng đầu hướng về bên cạnh trung nhân nói: "Phạm nhân xuất hiện." Phạm nhân bởi vì nắm giữ đặc thù ẩn thân năng lực không cách nào bị năng lực nhận biết nhận biết được, nhưng bị tập kích người lại là có thể nhận biết được, thông qua bị tập kích người không phản ứng bình thường, liền có thể phát hiện phạm nhân, cái này chính là bọn họ nghĩ đến tìm kiếm phạm nhân phương pháp. Vừa nãy Hắn liền nhận biết được một người ngực ngụm máu tươi tuân ra ngã xuống đất. Này cái phương hướng. Nghe được hắn, trung niên mau mau ấn xuống trên tay một khối đồng hồ nút bấm. Đây là thiết bị báo động, ấn xuống sau khi liền có thể thông báo siêu tầm đội ngũ những người khác. Cái hướng kia. Người trẻ tuổi vội vàng nói. Vẹo. Người đàn ông trung niên mau mau hướng về người trẻ tuổi ngón tay sở chỉ phương hướng chạy như bay. Bệnh. Trung niên bên cạnh, phương bình bóng người đột ngột xuất hiện, nhận được cảnh báo hắn mượn trung niên trên người có phi lôi thần thuật thức phi đao chạy tới. Hướng về trung niên hỏi rõ ràng phương hướng sau khi, hắn lẽ lên một cái liền vượt qua trung niên, hướng về phạm nhân xuất hiện phương hướng chạy đi. Bạch! Hắn xuất hiện ở Nam Tử bị tập kích đường phố, nhưng đáng tiếc trên đường phố, ngoại trừ một vũng máu ở ngoài, liền cũng không có cái khác. Tới chậm! Nhìn cái này bãi vết máu, hắn sát mặt tái nhận. Tuy rằng nhận được cảnh báo sau khi, cũng đã thuấn di chạy tới, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước Bị tập kích người rất khả năng đã chết qua. Vèo, vèo. Người đàn ông trung niên cùng người trẻ tuổi lần lượt chạy tới, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, lập tức rõ ràng chậm một bước, cũng không có thể cứu bị tập kích người, bị tập kích người đã bị mang đi. Hai người cùng phương bình như thế, đều là sắc mặt tái nhợt nắm đấm nắm chặt. Gặp nạn người lại nhiều hơn một người, kết nối lên cái này một cái, cái này đã là thứ mười người. Mấy chục mét ở ngoài, hoàng trắc gánh chứa thi thể túi, liền lớn lối như vậy mà nhìn ba người cái này đã nổi giận. Chờ ngươi phát hiện người thân cận nhất bị giết thời điểm, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Hắn đắc ý đảo qua phương bình ba người tái nhuận mặt, cuối cùng rơi vào phương bình trên mặt. Hắn đã tra được, cùng phương bình quan hệ người ở gần có hai người, một cái gọi là Yến Tuyết, một cái gọi là phan Huyên. Ta rất chờ mong. Khoe miệng lộ ra một tia cười gằn, gánh thi thể, hắn nên ngang rời đi. Sau một ngày, người thứ 11 gặp nạn người xuất hiện, là một cái trung niên nữ tử. Sau hai ngày, Người thứ 12 ngộ hại người xuất hiện, là một cái có hy vọng xung kích bảng danh sách cô gái trẻ. Sau 3 ngày, người thứ 13 gặp nạn người xuất hiện, là mới vừa đoạt được bảng danh sách 30 người thanh niên trẻ Trang Viu Tuấn. Ngày thứ 4, một nhà cửa hàng đầu ngọt bên trong. Hầu ngạo trên người mặc tu thân màu trắng đáy Sam thân dưới mặc màu đen trăm điệp váy ngắn, hóa một chút Trang, như một cái theo đuổi thời thượng bình thường cô gái như thế xuất hiện ở cửa hàng đầu ngọt. Cảm nhận của nàng đã trải rộng chu vi mấy giảm phạm vi. Thời khắc quan tâm mấy giảm phạm vi dị dạng. Cửa hàng đồ ngọt bên trong, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, đột nhiên, một cái nam tử đi vào cửa hàng đồ ngọt. Ha, thật sự cho rằng ta không nhận ra. Nam tử là bị Phương Bình đã thương ma nhân tộc Hoàng Trác, liên tục săn giết nuốt rắc tỉnh giả, hắn trên người thường thế đã khôi phục Nhìn hóa trang, ngụy trang một phen hồ ngạo, hắn xem thường cười gần Hồ ngạo tên tuổi ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố nổi danh như vậy, hắn lại sao lại không nhận ra. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi tới đối phó một cái cùng Phương Bình quan hệ thân mật gọi là yến tuyết cô gái, bất quá ở nhìn thấy hồ ngạo sau khi, hắn thay đổi chủ ý. Mấy ngày nay nhiều lần đắc thủ, để cho hắn một lần nữa biến được tự tin lên. Mấy ngày trước cùng Phương Bình giao thủ, để cho hắn xác định, dựa vào đặc thủ ẩn thân năng lực, cho dù loại này có thể so với thần tinh thiên tài cũng là có thể đánh lên đến. Nếu không phải Phương Bình là con quái vật, trái tim bị đâm xuyên cũng chưa chết, hắn từ lâu ám sát thành công. Hắn không cho là hồ ngạo cũng giống như phương bình, cũng là giết không chết quái vật. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Hắn rút ra màu lam làm chủ thể có huyết sắc hoa văn dao găm, trực tiếp hướng về hồ ngạo đi tới. Khoảng cách hồ ngạo đã càng ngày càng gần, thậm chí đã 10 mét không tới. Dù vậy, hồ ngạo như trước không thể đủ phát hiện hắn, hắn tiếp tục tới gần. Đang lúc này, nguyên bản thích gì uống trà sữa hồ ngạo trên mặt nhu hòa vẻ mặt hóa lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về hắn vị trí. Xeo. Kinh phong đột nhiên vang lên một ngọn phi đao từ hồ ngạo bên cạnh bắn ra, hướng về hắn nơi phương hướng đâm tới. hắn mặt sắc mặt đại biến, không thể kìm được suy nghĩ, trước không có nhận ra được hắn hồ ngạo là thế nào, nhận ra được hắn, uốn quýt tránh né. bất quá, một cái chiến lược có thể so với thần tinh cường giả ra tay, lại há là tốt như vậy tránh né. Phúc. phi đao tử trên người hắn xuyên thủng qua, trên người hắn xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ thủng, máu tươi chảy ra không ngừng, mà lại xuyên thấu thân thể hắn sau khi phi đao một cái cong tiếp tục hướng về hắn phía sau lưng đâm tới. Hắn mau mau vận dụng thổ độ năng lực, xuyên hướng về dưới nền đất. Xèo. Phi đao từ hắn đỉnh đầu bay vụt mà qua, chỉ thiếu một chút, hắn liền đầu bị xuyên thủng. Xuyên xuống lòng đất, không dám lưu lại, che vết thương, hắn trốn cũng là đã rời xa. Con mẹ nó quái vật. Trong lòng hắn không nhịn được chửi má nó. Hắn phát hiện, những thứ này có thể so với thần tinh thiên tài, mỗi một cái đều là quái vật. Phương bình trái tim bị đâm xuyên đều không chết. Mà Hồ Ngạo nhưng là có thể phát hiện hắn vẫn cho rằng tiêu ngạo ở thân. Hai lần cùng có thể so với thần tinh thiên tài giao thủ, hai lần chịu thiệt, có thể so với thần tinh thiên tài quả thực lại như là khắc tinh của hắn. Bệnh. Phương Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng đồ ngọt bên trong, hắn là nhận được cảnh báo, mượn Hồ Ngạo trên người phi đao, lấy phi lôi thần thuật chạy tới. Hồ Ngạo tiền bối, phạm người ở đâu? Xuất hiện sau khi, hắn gấp hướng Hồ Ngạo dò hỏi, để cho hắn cho chạy trốn. Hồ Ngạo đứng ở vết máu bên trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Bởi vì mặc đồ này có lấy ba thanh đoạn thương thực sự không thích hợp nguyên nhân. nàng đem vũ khí đổi lại phi đao. nàng mặc dù có thể phát hiện hoàng trác, thì lại là do vì lượng lớn đồng bình ở trong không khí hạt nhỏ. cung lục dự lực lượng tinh thần có thể hóa thành thực thể không giống của nàng tinh thần lực am hiểu không chế có thể không chế vật thể. ở cửa hàng đồ ngọc trong nàng lấy niệm lực giang buộc không chế rất nhiều hạt nhỏ nổi đồng bình giữa không trung. Khi những vi hạt này bị chạm đến vị trí phát sinh thay đổi sau khi, nàng liền có thể biết được. Nàng chính là thông qua loại này phương pháp, phát hiện hoàng trác. Người đã thương hắn. Nhìn thấy mặt đất vết máu, Phương Bình hỏi. Hừng, xác thực là thương tổn được hắn, bất quá, hẳn là còn chưa đủ lấy muốn tính mạng của hắn. Hâu ngạo phán đoán. Đáng tiếc, lại để cho hắn chạy trốn. Phương Bình trên mặt lộ ra tiếc đối, đây là ngoại trừ lần trước hắn cùng phạm nhân giao thủ. Mấy ngày qua có khả năng nhất giết chết đối phương cơ hội, nhưng đáng tiếc vẫn để cho đối phương đào tẩu. Sau đó mấy ngày, hung thủ thỉnh thoảng gây án, gặp nạn người đã tổng số đạt đến 15 người. Buổi sáng, ma vật đối sách khoa nhà trọ nữ, Hoàng Trác xuất hiện ở nơi này. Không có gặp phải chút nào ngăn cản, hắn đi tới lầu 7, đứng ở bên trái nhất trước cửa phòng, mà cái này thỉnh lình chính là Yên Tuyết nơi ở. Liên tiếp ở phương bình cùng Hồ Ngạo trong tay chịu Thiện, hắn hoàn toàn biết được, cho dù nắm giữ đặc thù ẩn thân năng lực cũng rất khó là có thể so với thần tinh thiên tài đối thủ. Bất quá, bị thiệt tỏi hắn tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Bị hồ ngạo đả thương sau khi, hắn cũng điều tra hồ ngạo tương quan tình báo, nghĩ muốn đối với hồ ngạo quan hệ tốt người ra tay. Kết quả vừa nhìn, phát hiện hồ ngạo bạn trai lại là bảng danh sách thứ nhất thường thắng. Xin lỗi, quay dối. Ở cái này loại có thể so với thần tinh thiên tài trong tay liên tục ăn 2 lần thiệt tòi hắn, quả đoán từ bỏ đối phó thường thắng dự định. Chuyện mà đối phó lên cùng Phương Bình quan hệ người thân cận, vì lẽ đó hắn đến nơi này. Vụ. Thổ hệ năng lực vận dụng, hắn từ bên cạnh vách tường xuyên thủng qua, tiến vào bên trong gian phòng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý, bây giờ Phương Bình chính ở căn cứ thành phố bên trong khắp nơi siêu tầm hắn, nhưng hắn lại xuất hiện ở, nơi này, vừa nghĩ tới đó, hắn liền có một trận đắc ý. Ở trong gian phòng tìm kiếm, ở phòng khách hắn có phát hiện, lại hai cái đều ở. Trên mặt của hắn lộ có ngoài ý muốn, trong phòng khách ngoại trừ lần này mục tiêu Yến Tuyết ở ngoài, liền ngay cả một cái khác mục tiêu Phản Huyên cũng ở. Rút ra dao găm, hắn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm rãi đi tới. Hắn đi tới Yến Tuyết cùng Phản Huyên phụ cận, đứng ở khoảng cách hai người không đủ 3 mét địa phương. Ánh mắt đảo qua hai người, tiếp đi tới Yến Tuyết, vung lên dao găm, hướng về Yến Tuyết đâm xuống. Đặc thù ẩn thân năng lực, thậm chí đem không khí dị thường lưu động đều áp chế, mặc dù lúc này đang có một cây trùy thủ nhanh chóng đâm tới, Yến Tuyết như trước không thể phát hiện Trường 340, Phương Bình lửa giận. Phúc. Giao găm đâm vào yến tuyết trên người, hơn nữa là hướng về ngược trái tim đâm. Vụ. Mắt thấy yến tuyết liền muốn ngộ hại, đang lúc này, yến tuyết mang ở ngón tay giữa trên màu lam khảm nạm nhẫn kim cương đột nhiên tỏa ra vầng sáng xanh lam. Vầng sáng xanh lam trong nháy mắt liền quyết tán, hình thành rồi một cái đóng kín lồng ánh sáng màu xanh lam, đem yến tuyết bao bọc ở trong đó. Ken. Cho dù là ngũ dai giác tỉnh giả phòng ngự cũng có thể dễ dàng xuyên thủng thùng giao găm. Đâm vào lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, lại truyền ra kim loại va chạm giống như âm thanh, cũng không có thể đâm vào. Trên thực tế, bất luận yến tuyết trong tay nhẫn, vẫn là phàn huyên trong tay nhẫn, đều là công và thủ một thể. Ngoại trừ mạnh nhất có thể kích phát có thể so với thần tinh chiến lược ở ngoài, cũng có thể kích phát mạnh nhất có thể so với thần tinh phòng ngự, hơn nữa loại này phòng ngự, là có thể tự chủ phát động. Người nào nhẫn phòng ngự bị đột nhiên phát động, mà lại có kim loại va chạm giống như âm thanh vang lên. Yến Tuyết đống nhiên cả kinh, ánh mắt hoang mang đánh giá hướng về chu vi, nhưng một mực cái gì cũng không nhìn thấy. Phong ngự loại hình ma hóa vật phẩm, hơn nữa đẳng cấp cao đến có thể đỡ ta cái này cây chủy thủ công kích. Hoàng chắc trên mặt đắc ý trở nên âm trầm, vốn cho là nắm chắc chuyện, lại sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhưng từ bỏ Yến Tuyết, nghiêng người, hắn cầm trong tay dao găm, nhanh chóng nhào về phía Phan Huyên, dao găm đâm. Keng! Lại là một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên. Phàn Huyên Chu vi một cái lồng ánh sáng màu tím xuất hiện, đem Phàn Huyên bảo vệ lên. Lại là một cái phòng ngự loại hình ma hóa vũ khí. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa lồng ánh sáng màu tím, khuôn mặt hắn co giật, có chửi má nó no kích động. Cắn răng một cái, truy thủ của hắn liên tiếp đâm hướng về lồng ánh sáng màu tím, nghị muốn lấy liên tục công kích đem lồng ánh sáng màu tím đâm thủng. Keng, keng, keng. Kim loại tiếng va chạm liên tiếp vang lên, liên tiếp tập kích hơn 10 lần, nhưng như trước không thể đủ đem phòng ngự đánh vỡ. Thần tinh cấp bậc phòng ngự tự nhiên không phải tốt như vậy đánh vỡ. Lúc này, tiến Tuyết cùng Phàn Huyên cũng đã phản ứng lại. Tiễn Tuyết Hàn băng hóa thành băng truy, Phàn Huyên cho gọi ra gỗ lịn, tập kích hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Hừ, Hoàng Trác hừ lạnh, một cước đá ra, cực lớn gỗ lịn bị đá bay, đem cửa sổ cùng tường cùng nhau ván nát, bay ra ngoài. Rồi sau đó, dưới chân hắn bê tông hình dạng phát sinh biến hóa, vút lên từ mặt đất hóa thành một mặt vách tường, đỡ Tiễn Tuyết vách tường sắt thép đều có thể xuyên thủng băng truy nên rút lui. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy hỏa khí, vốn cho là nắm chắc chuyện, lại sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Bất quá lý trí chiếm cứ thượng phòng, hắn quyết định rời đi. Bạch. Đang lúc này, quang ảnh lấp loé, Phương Bình đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy khắp nơi bừa bộn gian phòng, nhìn thấy Yến Tuyết cùng Phản Huyên trên người đẩy lên bình phong phòng ngự, sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt. Được đến cảnh báo, biết được bị tập kích chính là nhà trọ nữ thì trong lòng hắn liền có dự cảm không tốt, lập tức thuần di chạy về mà hiện tại bản thân nhìn thấy chứng minh hắn linh cảm trở thành sự thật bị tập kích chính là Yến Tuyết cùng Phan Huyên Phong trưởng khống trong trước mắt trong gian phòng không khí không gió lưu động lên hình thành một cái lại một cái loại nhỏ vòng xoáy ở đây ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn hướng về một phương hướng ở cái này không hề có thứ gì địa phương vòng xoáy gặp phải trở ngại đáp án đã rõ ràng phạm nhân là ở chỗ đó đây là hắn lấy làm gương hồ ngạo lấy hạt nhỏ siêu tầm kẻ địch mà nghĩ ra siêu tầm biện pháp Không được, trở về đến lại nhanh như vậy. Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình, Hoàng Trác biến sắc, mau mau hướng về sàn nhà chìm, chuẩn bị thông qua phương thức như thế, từ lầu bảy trực tiếp rơi xuống dưới nền đất, rồi sau đó đào tẩu. Nhưng còn chưa chờ hắn chìm vào lòng đất, dưới chân của hắn, một đạo cánh cửa xuất hiện, hắn rơi vào trong cánh cửa, tiến vào một cái màu xanh không gian. Phương Bình vận dụng doa doa no mi năng lực, ở dưới chân hắn chế tạo một cánh cửa. Bây giờ Phương Bình, mặc dù cách xa nhau khoảng cách nhất định, cũng có thể không chế cửa mở ra cùng đóng. Động. Hắn truy vào cửa trong không gian, phát ra từng tiếng vang lên. Sắc mặt hắn trở nên kinh hoàng, đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nghĩ muốn từ mở cửa nhảy ra ngoài. Bất quá, lúc này, Phương Bình lại là đã thuần di xuất hiện ở cửa, mắt thấy hắn liền muốn cùng Phương Bình chạm vào nhau. Hắn lấy dao găm hung ác đâm hướng về Phương Bình, có giết chết được hay không là một chuyện, có giết hay không lại là một chuyện khác. Sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai lại lần nữa phát huy tác dụng. Vèo. Ở hắn đâm trúng Phương Bình trước, Phương Bình chân phải hóa thành ngọn lửa toàn đá, trước tiên đá vào trên người hắn. Trên người hắn thiêu đốt lửa bắn ngược mà quay về, mạnh mẽ va ở cửa bên trong không gian vách trên mặt. Vèo. Phương Bình bước vào, cánh cửa đóng, cửa bên trong không gian đóng chặt hoàn toàn. Xoẹt. Không thể chạy ra, Hoàng Trác trở nên kinh hoàng, thiêu đốt quần áo bị lôi kéo vứt bỏ, dập tắt ngọn lửa trên người. Hắn lại lần nữa ở phương bình tầm nhìn ở trong ẩn thân lên. Trốn được không? Nhìn lại lần nữa ẩn thân biến mất pháp nhân. Lần này, phương bình không có hoang mang. Trừ phi đối phương có được không gian năng lực, bằng không tiến vào vào cửa trong không gian, là tuyệt đối không thể có thể đào tẩu. Lúc này đối phương đã là của trong giọ Phong trưởng khống. Phong trưởng khống năng lực vận dụng, mấy vạn mét vuông cửa bên trong không gian, nhất thời xuất hiện một cái lại một cái loại nhỏ vòng xoáy. Ánh mắt của hắn rất nhanh nhìn hướng về một phương hướng Ở cái hướng kia, xoay tròn vòng xoáy gặp phải trở ngại, phá nát ra. Bị phát hiện. Nhìn thấy vòng xoáy phá nát, Hoàng Trác cũng biết chính mình tất nhiên là bị phát hiện, cũng quýt hướng về bên cạnh tranh né. Phản ứng của hắn nhanh, Phương Bình phản ứng càng nhanh hơn. Đưa tay, hướng về loại nhỏ vòng xoáy phá nát địa phương khé vô, một cái cực lớn lốc xoáy xuất hiện, đem hắn vây lên. Không ngừng có sắc bén phong nhận, cắt chém ở trên người hắn, trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu. A! Hét thảm một tiếng. Hoàng Trác nhịn đau, trùy thủ trong tay tức hướng về Lốc xoáy, nghị muốn đánh vỡ Lốc xoáy chạy ra. Bất quá, do phong trưởng không triển khai mà ra Lốc xoáy, không phải tốt như vậy đánh vỡ. Truy thủ của hắn tức ở Lốc xoáy trên, lại vẹn vẹn truyền ra một tiếng vang trầm thấp, cũng không có thể đánh vỡ Lốc xoáy. Hắn mau mau thân thể hóa thành ma vật hình thái, đuôi cuốn lên dao găm, tức hướng về Lốc xoáy, nghị muốn dựa vào ma vật hình thái phía dưới càng mạnh chiến lực đánh vỡ Lốc xoáy. Vành! Ma vật hình thái công kích lại lần nữa bị đỡ. Cho dù là hóa thành ma vật hình thái, cũng không có thể đánh vỡ nhốt lại hắn lốc xoáy. Hắn khó chơi địa phương ở chỗ đặc thù hầu như không cách nào bị phát hiện ẩn thân năng lực, thực lực chân thật cũng là ngũ giai đỉnh cao mà thôi. Thực lực như vậy ở Phương Bình trước mặt tự nhiên không đáng chú ý. Vẹo. Phương Bình một cái tuấn di cũng đã xuất hiện ở lốc xoáy bên, liền như thế mắt lạnh nhìn ở lốc xoáy trong, không ngừng tiêu thảm thiết hắn. Chốc lát, Phương Bình giải trừ lốc xoáy, mà hắn hóa thành ma vật hình thái thân thể dầm một tiếng ngã xuống đất. Thương thế trên người rất nặng, nhưng dù vậy, hắn đặc thù ẩn thân năng lực như trước không có giải trừ, như trước nằm ở ẩn thân trạng thái. Hào hào hào, phương bình trong lòng hơi động, giữa hư không một đạo lại một đạo màu máu xiềng xích xuất hiện, trói buộc ở trên người hắn. Theo huyết sắc xiềng xích trói buộc ở trên người hắn, trên người hắn ẩn thân nhất thời giải trừ, hóa thành ma vật thân hình lộ ra, là một con ngoại hình như tắc kè hoa ma vật, chỉ là cùng tắc kè hoa không giống chính là hắn đuôi càng thêm dài nhỏ cũng không gọi như tắc kệ hóa như thế con lên. Ở hắn phía sau lưng bên trên có 199 màu vàng con số. Huyết sắc xiển xích quả nhiên có thể áp chế năng lực. Nhìn thấy Phạm Nhân vừa bị huyết sắc xiềng xích trói lại, trên người ẩn thân lập tức biến mất, Phương Bình khẳng định do ma vật tế đàn kéo dài đi ra màu máu xiển xích có áp chế năng lực tác dụng. Liên như thế để huyết sắc xiển xích trói buộc hóa thành ma vật Phạm Nhân, Phương Bình cách mở ra cửa bên trong không gian. Đây chính là cái kia Phạm Nhân. Ngoại giới Trong phòng, ngoại trừ Hiến Tuyết cùng Phàn Huyên ở ngoài, còn có ba người khác, hai vị phụ trách khu vực này siêu tầm giác tỉnh giả, cùng với biết được tin tức chạy tới hồ ngạo. Nhìn thấy bị thương nặng, bị huyết sắc siềng xích trói buộc lên ma vật, cùng với nhìn thấy ma vật phía sau lưng bên trên cái kia màu vàng con số, hồ ngạo hỏi. Đúng, chính là hắn. Phương Bình gật đầu. Nghe được Phương Bình khẳng định trả lời, hồ ngạo cùng với hai người khác đều thở phào nhẹ nhõm, siêu tầm đầy đủ nửa tháng. Cuối cùng cũng coi như là đem cái này phạm nhân năm lấy. Thuận tiện ta siêu tầm một thoáng hăn chi nhớ sao? Hồ Ngạo nói. Không thành vấn đề. Phương Bình đồng ý, cũng tạm thời giải trừ huyết sắc siềng xích đối với năng lực cấp chế. Trước liền cân nhắc đến Hồ Ngạo sẽ siêu tầm cái này ma nhân tộc trí nhớ, cũng không có đem cái này ma nhân tộc thu nhập hiến tế không gian. Hồ Ngạo tiến lên đưa tay đặt tại ma nhân tộc trên đầu, lực lượng tinh thần quẩn quận không ngừng xâm nhập ma nhân tộc trong đầu, kiểm tra cái này ma nhân tộc trí nhớ. Hồi lâu, hầu ngạo thu tay về, chỉ là sắc mặt của nàng lại là một mảnh tái nhợt cùng phẫn nộ. Thông qua chi nhớ siêu tầm, nàng xác định trước mắt cái này ma nhân tộc chính là liên tục mất tích gán hung thủ, mà những kia mất tích giác tỉnh giả kết cục, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cái này ma nhân tộc ướt. Nhiệm vụ kết thúc, hầu ngạo cùng hai người khác rời đi, phương bình nhưng là đem ma nhân tộc thu nhập hiến tế không gian, cái này ma nhân tộc là do hắn bắt được, tự nhiên là quy nơi khác lý. Hai người các ngươi không có sao chứ. Phương Bình khá có một ít lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng về Yến Tuyết cùng Phan Huyên hỏi. May là trên người hai người có hắn đưa ma hóa vật phẩm nhẫn, nếu không thì lần này hai người liền nguy hiểm. Không có chuyện gì. Phan Huyên lắc đầu, Yến Tuyết đồng dạng lắc đầu, chỉ là nhìn bị phá hỏng gian phòng lại khá là cam tức. Trang trí gian phòng này nhưng là tiêu tốn nàng không ít tinh lực, bây giờ tất cả đều bị phá hư, đồng thời cũng đối với mình nhỏ yếu cảm giác sâu sắc cam tức, âm thầm quyết định nhất định phải càng thêm cố gắng tăng lên chính mình. Trường 341, bị diệt thứ 5 tòa căn cứ khu. Tiến tuyết gian phòng gặp phải phá hư, được chữa trị trước đã không thể ở người, tiến tuyết tạm thời ở lại đến phàn huyên nơi đó, Phương Bình nhưng là rời đi. Phạm nhân đã bị bắt xuống, nguy cơ đã giải trừ, hắn đã không hề lưu lại cần thiết. Trở lại nơi ở, hắn tiến vào hiến tế không gian, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về ma vật tế đàn bên trên, bị huyết sắc siềng xích trói buộc ma nhân tộc. Giết! Ta! Nhìn thấy Phương Bình xuất hiện. Hóa thành ma vật hoàng chắc tiếng nói Đức Quang nói, nguyên vốn đã bị thương thật nặng, lại bị hồ ngạo bạo lực tìm tòi trí nhớ, hắn lúc này cả người đau đớn, đầu càng là chướng đau cực kỳ, căn bản không có nhận ra được hiến tế bên trong không gian dị thường. Giết ngươi không khỏi lợi cho người quá rồi. Phương Bình cười gằn, xử tử cũng không phải kinh khủng nhất trừng phạt, cái này cũng là tại sao rất nhiều rơi vào trong tay kẻ địch người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tự sát nguyên nhân, chân chính khủng bố trừng phạt, thường thường là người sống sót nhưng cũng sống không bằng chết. Mà hắn vừa vặn liền có loại này phương pháp. Có tọa mà sủ kami Phương Bình hai mắt xuất hiện đồ án màu đỏ ngỏm, rồi sau đó một đôi huyết sắc chim bay từ hắn hai mắt bay ra, và vào hóa thành ma vật hoàng chất trong cơ thể. Làm cái này ngũ giai giác tỉnh giả hoàng chắc, tự nhiên cũng ở bình thường bản có tọa mà sủ cạm mì ảnh hưởng phạm vi. Vụ Theo huyết sắc chim bay xâm nhập, hóa thành ma vật hoàng chắc thân thể nhất thời cứng đở, trong đầu ý chí nhất thời bị sửa chữa Thao túng người khác ý chí, đem người khác hóa thành con dối, trình độ nào đó trên nói, đây là một loại rất không nhân đạo năng lực. Nhưng đối với loại này hai tay dính đầy máu tanh ma nhân tộc, hiển nhiên căn bản không cần nói cái gì nhân đạo tinh thần. Để cho lấy quãng đời còn lại làm cái này con dối mà sống, chính là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Một cái thuấn di, Phương Bình đi tới Liều Châu căn cứ thành phố biệt thự. Thiếu ra, nhận ra được Phương Bình đến, lục dự tiến lên đón. Hắn liền giao cho ngươi. Đem hóa thành ma vật hoàng trác từ hiến tế không gian vứt ra, Phương Bình nói. Yên tâm đi, thiếu ra, ta sẽ thật tốt dạy dỗ. Nhìn thấy hóa thành ma vật hoàng trác, lục dự lập tức rõ ràng Phương Bình ý tứ, nói. Ừm. Phương Bình đáp một tiếng, hỏi. Thứ lưu ra tiếp thu sản xuất nhà xưởng bên kia thế nào? Đối với một cái có thể sinh sản vật tư sản xuất nhà xưởng, hắn vẫn là rất coi trọng. Tất cả vận chuyển bình thường, bất quá chính là thiếu hụt một cái thực lực đủ mạnh giác tỉnh giả tọa chấn. Người đem hắn đưa tới vừa vẫn thích hợp. Vậy thì tốt. Phương Bình gật đầu. Gần nhất khoảng thời gian này thu đến không ít thư mời, đều là căn cứ khu trong một ít giác tỉnh giả gia tộc con cháu. Lục Dự lại nói. Đều từ chối. Phương Bình quả đoán từ chối. Những thứ này thư mời mục đích không ngoài lập quan hệ, kết giao tình, nhưng hắn cũng không có cùng những thứ này người chơi chơi nhà tròi ý nghĩ, cùng với tốn cùng những thứ này người chơi chơi nhà tròi, hắn còn không bằng đem thời gian hoa về mặt tu luyện. Hắn bây giờ tuy rằng thực lực đã không yếu, đủ để có thể so với thần tinh, thậm chí đã có chém giết thần tinh cấp ma nhân tộc chiến tích, nhưng tuyệt đối không đến thư dạng thời điểm. Đừng xem hắn có cùng hắc địch giao thủ không bại chiến tích, nhưng này là mượn đỉnh cao ấn ký, căn bản không phải là của mình. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có đỉnh cao ấn ký, thực lực của hắn cũng là tối đa mới vào thần tinh. Ở cái này bên trên, còn có lâu năm thần tinh, đỉnh cao thần tinh, huyết nguyệt. Ở chân chính cường giả trước mặt, hắn như trước rất là nhỏ yếu. Không có nhiều ở Liễu Châu căn cứ thành phố lưu lại, Phương Bình trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, hồi đói một chút dịch dinh dưỡng sau khi vùi đầu vào tu luyện ở trong. Mấy tháng sau, phong trường khống. Cửa bên trong không gian, Phương Bình toàn lực điều động phong hệ năng lực phong trường khống. Cùng phong gào thét, một cái lại một cái to lớn lốc xoáy, tựa như liên thông thiên địa của trống, nhanh chóng xoay tròn Bùm bùm, có màu trắng xanh điện quang đang lóe lên. Cũng không phải là sấm sét năng lực gây ra. Phương Bình cũng không có sấm xét năng lực. Mà điện quang kia rõ ràng là lốc xoáy cùng lốc xoáy biên giới ma sát lúc, gây ra hệ hạ ghệ mỉ cạ rủ mà thông qua cùng phong tinh linh vương khế ước thu hoạch đến phong hệ năng lực, là một loại cực đoan cường đại năng lực. Uy lực thậm chí đã vượt qua bình thường siêu hạng năng lực, cái này cũng là tại sao ở Hạc Hình Cạ giờ No Sở Tỳ ơ mạc trong, hệ hạ ghệ mỉ cạ dụ mà có thể thu được mạnh nhất phong thuật sư Sương Hào nguyên nhân. Hắn bây giờ, cảnh giới hẳn là muốn vượt qua Ạ ghệ mỉ cạ dụ chính vì như thế sử dụng đến uy lực so với Agamemnon cạ dù mà càng mạnh. Hồi lâu, ra một thân mồ hôi phương bình, từ cửa bên trong không gian lui ra, trở lại ngoại giới. Cầm lấy trên khay trà chén nước, hắn u ngủ cùng ngục liền quán. Thời gian mấy tháng đóng kín phương thức tu luyện, hắn trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người. Trở thành ngũ giai giác tỉnh giả cũng bất quá mới nửa năm, nhưng bây giờ, hắn đã đạt đến ngũ giai trung kỳ, lại cho hắn thời gian nửa năm, hắn tự tin đủ để đạt đến ngũ giai đỉnh cao. Thời gian một năm Liên chắc chắn từ mới vào ngũ giai đạt đến ngũ giai đỉnh cao, tốc độ như thế này có thể không tính chậm. Thực lực càng là lui về phía sau, tăng lên đến càng là chậm chậm, đặc biệt khoảng cách thần tinh chỉ còn cách xa một bước ngũ giai giai đoạn, càng là như vậy. Tố Chất bình thường một ít, như căn cứ Hách Gian đã chết trận phó giám đốc Diệp Trấn, trở thành ngũ giai thời gian đã vượt qua 10 năm, nhưng mãi đến tận chết trận lúc, thực lực của hắn như trước chưa đạt đến ngũ giai đỉnh cao, có thể thấy được ngũ giai giai đoạn tăng lên chậm chậm. Phương Bình có thể chắc chắn thời gian một năm liền tăng lên tới ngũ giai đỉnh cao, tốc độ là đối phương không chỉ gấp 10 lần, có thể thấy được tăng lên tốc độ cực nhanh. Mặc dù có thể có như thế nhanh trưởng thành tốc độ, hiển nhiên muốn quy công cho phi phàm đẳng cấp trưởng thành thiên phú. Phi phàm thiên phú giao cho hắn không phải bình thường trưởng thành tốc độ, thực lực tăng lên tựa như ngồi tên lửa. Ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa phòng họp, mấy vị cục trưởng từng cái từng cái tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Ngay khi trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin tức ở vào ngân xuyên căn cứ thành phố mặt đông 3.000 km ở ngoài sơn thành căn cứ thành phố, tại hôm qua bị một cái ma nhân tộc bộ lạc tiêu diệt. Trước mắt thương vong không rõ, nhưng có thể khẳng định chính là, thương vong tất nhiên cực kỳ nặng nghề, có thể không có một nửa người sống sót trốn ra được đều là vấn đề. Cái này đã là nửa năm qua này tiêu diệt thứ 5 tòa căn cứ khu, không thể tiếp tục như vậy, như tiếp tục như vậy, nhân loại tình cảnh đáng lo. Phó giám đốc từ đông trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng lo lắng, Ta đề nghị thành lập một nhánh do thần tinh cấp cường giả tạo thành truy sát tiểu đội đối với lộ đầu ma nhân tộc bộ lạc tiến hành truy sát. Nhưng là lấy ngân xuyên căn cứ thành phố tình huống trước mắt, căn bản không có dư lực thành lập loại này truy sát tiểu đội. Phó giám đốc lữ vận cười khổ lắc đầu. Bọn họ đều rất rõ ràng, như tiếp tục tùy ý ma nhân tộc bộ lạc như vậy vừa bãi tàn pha xuống, nhân loại tình cảnh đem càng thêm không ổn, nhất định phải thành lập truy sát tiểu đội lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết mũ đầu ma nhân tộc bộ lạc. Hiện tại vấn đề là. Nửa năm trước trận chiến đó, Ngân Xuyên căn cứ thành phố thực lực đầy đủ tổn hại một nửa đã không có thành lập truy sát tiểu đội dư lực. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Phó Giám đốc Từ Đông hiển nhiên là sớm có ý nghĩ, cho nên mới phải đưa ra cái kia đề nghị. Lấy Ngân Xuyên căn cứ thành phố tình huống trước mắt thành lập một nhánh do thần tinh cấp cường giả tạo thành truy sát tiểu đội, sắp thực khó khăn, nhưng nếu như thành lập một nhánh lấy có thể so với thần tinh cấp cường giả tạo thành truy sát tiểu đội, nhưng vẫn có thể làm được. Không được như vậy quá mức mạo hiểm. Còn chưa chờ phó giám đốc Từ Đông nói ra cụ thể chi tiết nhỏ, lữ vận lại là đã có một ít kích động phản đối. Bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố, trải qua lần trước tổn thất nặng nề, còn bỏ chống có thể mạnh hơn thần tinh người cũng là Phương Bình cùng Hầu Ngạo hai người, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Phó giám đốc Từ Đông trong miệng nhân tuyển tất nhiên có hai người, hai người đều là nắm giữ huyết nguyệt cấp tiềm lực hẳn giống đối với nhân loại tầm quan trọng, thậm chí vượt qua mấy tòa căn cứ khu. Hắn là tuyệt không muốn nhìn thấy như vậy hạt giống xảy ra bất trắc Đối với Lưu Vận phản đối, từ đông cũng không ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Lưu Vận cùng hồ ngạo, Phương Bình quan hệ đều là không sai. Hắn tiếp tục nói. Mặc dù sẽ mạo rất nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ tình thế đã đến không phải mạo hiểm không thể trình độ. Hơn nữa, Phương Bình có được không gian năng lực, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn đủ để mang theo tiểu đội những người khác thuấn di đào tẩu, nguy hiểm xa không hề tưởng tượng lớn. lữ Vận như trước phản đối. Không được. Có thể khắc chế không gian năng lực năng lực cùng ma hóa vũ khí tuy rằng ít, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa, nếu là tao ngộ huyết nguyệt cấp cường giả, bọn họ e sợ liền vận dụng không gian năng lực thời gian đều không có. Nguy hiểm là không thể tránh khỏi, lại nói khu vực phụ cận huyết nguyệt cấp cường giả cũng là hai người, lại há là tốt gặp phải. Người cái này hoàn toàn là ở đoạn tuyệt nhân loại hy vọng, ta kiên quyết không đồng ý. Nghe hai người tranh chấp, Tần Lam cùng đảo lương hàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chút nào dẫn lửa thân ý nghĩ Cái này thời điểm, bất kể là chống đỡ phương nào, đều chắc chắn thu nhận một phương khác lửa giận biện pháp tốt nhất là không đếm xỉa đến. Hai người có thể không đếm xỉa đến, nhưng làm cái này cục trưởng ngụy vưu hiển nhiên không thể, hắn tặng hắng một cái, đánh gây lưu vận cùng từ đông tranh chấp sau khi nói. Đề nghị của từ đông rất tốt, đương nhiên lưu vận lo lắng cũng không phải không có lý, như vậy liền chết chung một thoáng, triệu hồi nằm ở nhiệm vụ ở trong tường thắng, để đã trở thành thần tinh hắn gia nhập trong đó. Lấy hắn bây giờ có thể so với lâu năm thần tinh thực lực, cho dù là gặp phải đột phát tình huống, hẳn là cũng đủ để làm vì Phương Bình tranh thủ đến tuấn di đào tẩu thời gian. Nhưng là, Lữ Vận vẫn có một ít không yên lòng. Tốt, này sự kiện liền như thế định, do thường thắng, Phương Bình, hầu ngạo ba người cộng thêm một cái am hiệu truy tung giác tỉnh giả tạo thành truy sát tiểu đội, đối với lần này tiêu diệt sơn thành căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc tiến hành truy sát. ngụy Vưu giải quyết dứt khoát nói. Thấy cục trưởng Ngụy Vưu đã làm ra quyết định, lữ vận chỉ có thể coi như thôi. Cùng ngày, Phương Bình, Thường Thắng, Hồ Ngạo cùng với hiện bảng danh sách 13 Lâm Khiết dù 4 người liền bị cục trưởng Ngụy Vưu triệu tập, thân tự nói rõ nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên nguyên tắc là có thể lựa chọn không chấp nhận, bất quá 4 người đều không có lựa chọn từ chối. Cũng không phải bởi vì Ngụy Vưu uy thế quá thắng, không dám từ chối, mà là bởi vì bốn người đều rất rõ ràng cái này một lần nhiệm vụ tầm quan trọng. Thời điểm như thế này, nhưng phẩm là có một chút huyết tính người, đều sẽ không chọn từ chối. Luận bất an, hiện bảng danh sách 13 lâm khiết du nhất, dù sao bốn người ở trong chỉ có nàng chỉ là ngũ giai thực lực. Nhưng đã như vậy, nàng như trước không có từ chối, liền ngay cả đối phương đều có loại này huyết tính, huống chi là Phương Bình ba người. Chương 342: Truy tung. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người xuất phát, không có cơi xe bọc thép, thậm chí không có tử cửa thành rời đi. Nhiệm vụ của lần này thuộc về tuyệt mật tầng thứ Bảo mật phòng ngừa tin tức để lộ, cũng là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Nếu như tin tức để lộ, không chỉ sẽ để tập kích sơn thành căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc có đề phòng, thậm chí khả năng bởi vậy tao ngộ toánh xuyên ma nhân tộc mai phục Cũng may, đội ngũ ở trong co Phương Bình, nghĩ lạng yên không một tiếng động rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, căn bản không là vấn đề. Bá, bạch. Liên tục hai lần thuấn di sau khi, Phương Bình bốn người cũng đã xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài hơn 100 km ở ngoài. Cũng không phải là không muốn thuấn di càng xa hơn, chỉ là càng xa hơn khoảng cách, Phương Bình cũng không có từng tới. Ba vị tiền bối tốt, rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi tổ đội. Lâm Khiết Du, đây là có mắt hai mí, tính cách khá là sang sảng cô gái, nhiệm vụ bắt đầu trước, vô cùng khách khí hướng về Phương Bình ba người chào hỏi. Đón lấy một quãng thời gian, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Một đầu tóc vàng thường thắng sang sảng cười nói, đưa tay cùng Lâm Khiết Du đem nắm. Ho! Hồ ngạo một tiếng ho khan tiếng vang lên, Thường Thắng mau mau vừa chạm liền tách ra, đưa tay thu lại rồi. Bên cạnh, Phương Bình nhìn Thường Thắng động tác, cố nén không có bật cười, suýt chút nữa không biệt ra nội thương. Nguyên lai like Thường Thắng cũng là một cái thê quản nghiêm, ân vậy, tại sao muốn nói cũng đây? Phương Bình trần chờ hai giây, lâm vào trầm tư. Xin chào, khít du, không ngại ta như vậy gọi người chứ. Trong đội ngũ liền hai chúng ta nữ, đón lấy có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Hồ ngạo nắm lâm khiết Du tay, một mặt nhiệt tình, phản phất vừa nãy ghen không phải nàng giống như người mạnh khỏe. Phương Bình cũng cùng lâm khiết Du nắm tay, xem như là đánh qua bắt chuyện. Cho tới Phương Bình ba người trong lúc đó, vậy thì hoàn toàn không có chào hỏi cần thiết, bởi vì ba người thực sự quá thuộc. Nguyên bản Phương Bình cùng Thường Thắng cũng không quá thân thiết, nhưng bởi vì Phương Bình đã cứu Thường Thắng, lại thêm vào Hồ ngạo tầng này quan hệ, ba người tự nhiên trở nên khá là quen biết. Vậy chúng ta lên đường đi. Vẹo. Bốn người chạy nhanh đi, hướng về Sơn Thành căn cứ thành phố chạy đi. Vì để tránh cho tin tức để lộ, ven đường gặp phải căn cứ thành phố, bọn họ đều lựa chọn nhiều đường, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai bọn họ mới đến Sơn Thành căn cứ thành phố. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một tòa tựa như phế tích giống như căn cứ thành phố. Tương thanh sụp đổ, phong ước đại diện tích sụp đổ, mặt đất có thể nhìn thấy không ít dài đến mấy trăm mét giữ tận vết nước. Rất khó tưởng tượng, ba ngày trước, Nơi này vẫn là một tòa ở trăm vạn người căn cứ thành phố. Xa xa nơi, liền có canh tuổi chuyển đến, đó là sắp ối, là thi thể mục nát chuyển lại ra mùi. Tàn tạ căn cứ thành phố trên không, có ăn hủ phi hành ma vật ở nân á, phát ra cả cả cơm u tiếng kê Cố nén thanh tuổi, bốn người đi vào căn cứ thành phố, nhìn thấy trước mắt, tựa như tu la địa ngục. Đâu đâu cũng có bị gặm nhấm đến tàn khuyết không đầy đủ hải cốt, thịt nát đâu đâu cũng có. Phế tích bên trong các nơi. Có ma vật vì tranh cướp thi thể uy hiếp thậm chí tiếng chiến đấu chuyển đến, cùng bầu trời chim như thế, bọn họ đồng dạng là bị mùi máu tanh đưa tới. Bốn người không khỏi sắc mặt tái xanh, nhưng phạm là gặp phải ma vật, tất cả đều không chút do dự chém giết. Nơi này có thể không? Bốn người đi tới một cái cực lớn vừa nhìn chính là thần tinh cấp cường giả chém ra vết nước bên, thường thắng hướng về Lâm Khiết Du hỏi. Ta thử một chút. Lâm Khiết Du tay phải mở ra, ở nàng trên tay phải, xuất hiện một cái quang ảnh kết cấu. Đây là một cái tương tự với la bàn nhưng lại có không giống quang ảnh kết cấu một cái màu đen có đồ án màu trắng cột trống bên trên có một cái màu đỏ mũi tên lúc này cái này cái màu đỏ mũi tên chính đang nhanh chóng chuyển động đầy đủ mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua màu đỏ mũi tên chậm rãi giảm tốc độ cuối cùng chỉ về một phương hướng có thể năng lực của ta đã đem khí tức ghi chép Lâm Khiết Du nhẹ thở ra một hơi nói vậy thì tốt nơi này mùi thực sự không thích hợp đợi lâu Hồ ngạo bưng mũi nói Bốn người lắc mình rời đi căn cứ thành phố phế tích, mượn Lâm Khiết Du năng lực, hướng về tập kích cái này tòa căn cứ tựa như ma nhân tộc phương hướng ly khai, đuổi theo. Một cánh rừng bên trong, mấy chục người bỏ mạng lao nhanh, sau lưng bọn họ, một cái co tóc vàng, tóc nhổng lên thật cao, một bộ sở mát dáng dấp nam tử, không chút hoang mang ở phía sau truy kích. Ánh mắt của hắn trêu tức mà nhìn bỏ mạng chạy trốn người, mang theo mèo vờn chuột giống như tâm thái. Đùng. Một cô gái bởi vì quá mức kinh hoàng bị dưới chân cây mây vấp đến, mạnh mẽ ngã sắp xuống. Nàng kinh hoàng suy nghĩ muốn bỏ lên, nhưng cũng bởi vì quá mức kinh hoàng thật lâu không thể bỏ lên. Khi nàng bỏ lên lúc, có sở mát dáng dấp nam tử đã đi tới bên cạnh nàng, ở trêu tức mà nhìn nàng. Nàng kinh hoàng lùi về sau, nhưng cũng va ở phía sau trên cây, bị chặn lại rồi đường lui. Xì xì. Sở mát dáng dấp nam tử đưa tay ra, đâm vào cô gái ngực, rút ra lúc, trong tay đã nhiều một viên trái tim máu rầm rể. Hắn đem trái tim tiến đến bên mép, tựa như gặm nhấm cà chua giống như, một hấp cắn ra một cái to lớn chỗ hồng, hướng về phía trước người chậm rãi đuổi theo, sau lưng hắn, cô gái thân thể dầm một tiếng đến cùng. cc Một ông già bức cô gái góp chân, bị đâm xuyên ngực đào ra trái tim. cc cc xì, xì, xì, xì Một cái lại một cái người bị đào ra trái tim, khuôn mặt sợ hãi mà lại tuyệt vọng ngã xuống đất, máu tươi tựa như màu đỏ thuốc nhuộm nhuộm đỏ chu vi thực vật. Rất nhanh. Mấy chục người liền chỉ còn giữ lại một cô thiếu nữ cùng với một đứa bé trai. Lắc người một cái, sợ mát dáng dấp nam tử ngăn ở thiếu nữ cùng bé trai trước người, bên mép còn dính nhuộm vết máu. Tỉ tỉ. Bé trai hoảng sợ nằm ngồi ở, thiếu nữ run rẩy đem bé trai bảo vệ ở phía sau. Mặc dù mình cũng sợ sẽ không nớt, nhưng như trước kiên định bảo hộ ở bé trai trước người. Khí tức trên người nàng ở kịch liệt ba động, đang dần dần trở nên mạnh mẽ, đã đột phá giác tỉnh giả cường độ. Yêu, thức tỉnh rồi. Sở mát dáng dấp nam tử rất hứng thú mà nhìn giáp tỉnh thiếu nữ, bị máu tươi nhuộn thành đỏ như màu máu tay, chậm rãi hướng về thiếu nữ thân đi. Thiếu nữ trước người, một thanh màu xanh kiếm xuất hiện, mà lại kinh phong xuất hiện, đem màu xanh kiếm vần quanh, đâm hướng về sở mát dáng dấp nam tử. Đùng, kinh phong bị dễ dàng loại bỏ, màu xanh kiếm bị sở mát dáng dấp nam tử nắm ở trong tay, cùng sử dụng lực, giang rắc! Nương theo linh lảnh tiếng vang, màu xanh kiếm phá nát, hóa thành điểm sáng màu xanh biến mất. Thực lực chênh lệch thực sự quá khổng lồ, cho dù đã trở thành giác tỉnh giả, ở sờ mát dáng dấp nam tử trước mặt, như trước không có năng lực phản kháng chút nào. Sờ mát dáng dấp nam tử tay thành trào hình, chụp vào trái tim của thiếu nữ vị trí. Bệnh. Đột nhiên, ở sờ mát dáng dấp nam tử cùng thiếu nữ trong lúc đó, một bóng người xuất hiện. Theo bóng người xuất hiện, còn có một trận cuồng phong, ở cuồng phong phía dưới, sờ mát dáng dấp nam tử liên tục rút lui. Xuất hiện người chính là Phương Bình. Dựa vào Lâm khiết Du khí tức truy tung, bọn họ đuổi đến nơi này. Ngươi là người nào? Sở Mát dáng dấp nam tử ổn định thân hình, có chút kiêng kỵ mà nhìn Phương Bình. Tuy rằng có đánh lén thành phần, nhưng có thể ung dung đem hắn đẩy lùi. Thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Ngươi yêu thích đảo người trái tim. Phương Bình mặt lạnh lùng nhìn Sở Mát dáng dấp nam tử, trên mặt tựa như là đông lại băng sương. Một đường đuổi theo, hắn nhìn thấy không ít trái tim bị đảo ra đầy mặt, sợ hai tuyệt vọng người thi thể, mà cái này kẻ cầm đầu. Hiển nhiên chính là người trước mắt này. Không sai, ta yêu thích đảo người trái tim, ta không chỉ yêu thích đào, càng yêu thích ăn. Đề phòng nhìn Phương Bình, sợ mát dáng dấp nam tử liếm liếm miệng một bên vết máu, khiêu khích nói. Vậy ngươi gặp qua trái tim của chính mình không có. Đột nhiên, sợ mát dáng dấp phía sau nam tử, một cái nam tử tiếng nói lạnh giọng hỏi. Sợ mát dáng dấp nam tử đống nhiên cả kinh, kinh hoàng xoay người lùi về sau, chỉ thấy phía sau hắn, không biết lúc nào, xuất hiện một cái nam tử tóc vàng trước đó hắn lại không chút nào cảm giác được khí tức xì xì nương theo âm thanh lanh lảnh một viên máu me đầm địa trái tim bị đào lên xuất hiện ở sở mát dáng dấp nam tử trước mắt chỉ là không giống chính là hiện tại quả tim này là thuộc về hắn a sở mát dáng dấp nam tử sợ hãi mà lại tuyệt vọng tiêu to nhưng từ phía trước một cái mang theo bạch quan tay từ hắn nơi cổ tức qua đầu của hắn bay lên phù phù sở mát dáng dấp nam tử thân thể không còn hơi sức ngã xuống hóa thành một con cực lớn không có đầu, không có trái tim ma vật. Đem đã ma vật hóa trái tim cùng đầu vứt bỏ, thường thắng băng hàn mặt rốt cục hơi hoãn. Hắn cũng không có hành hạ đến chết hứng thú, nhưng ở nhìn thấy trên đường cái kia từng cái từng cái bị đào đi trái tim người sau, hắn cũng không khỏi hành hạ đến chết một hồi. Cái này ma nhân tộc sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, xem ra khoảng cách ma nhân tộc đại bộ đội đã không xa. Hồ Ngạo đi lên phía trước, liếc một cái cái này ma nhân tộc thi thể, nói, Tên thiếu nữ này cùng tiểu hài tử làm sao bây giờ? Lâm Khiết Du từ một bên khác xuất hiện, nhìn thiếu nữ cùng bé trai hỏi. Truyền tống về ma vật đối sách khoa liền làm, ta đã cùng ma vật đối sách khoa đánh tốt bắt chuyện. Phương Bình xoay người, nhìn hướng về thân thể như trước khẽ run thiếu nữ cùng bé trai nói. Không cần sợ hãi, đều đã qua. Hắn tay vô vào thiếu nữ cùng bé trai trên người. Sau một khắc, thiếu nữ cùng bé trai biến mất không còn tâm tích, bị hắn truyền tống trở về ma vật đối sách khoa một chỗ gian phòng. Ở nơi đó. Đã có người chuyên ở bảo vệ, nhìn thấy thiếu nữ cùng bé trai xuất hiện, lập tức tiến lên an ủi thiếu nữ cùng bé trai, cũng đối với thiếu nữ cùng bé trai tiến hành thu xếp. Phương Bình bốn người tiếp tục hướng về trước truy tung, đuổi theo ra hơn một giờ sau, Phương Bình cùng hầu ngạo gần như cùng lúc đó dừng bước, nói. Phát hiện ma nhân tộc đại bộ đội. Tổng cộng có bao nhiêu người? Thường thắng hỏi. Có năm người, đều là ngũ giai giác tỉnh giả. Phương Bình nói. Hẳn là còn muốn thêm lên một cái có thể che giấu hơi thở thần tinh cấp cường giả. Hồ ngạo bổ sung nói. Bảo hiểm tổng hợp để chúng ta lấy không gian năng lực chạy đi. Phương Bình ở trên hư không mở cửa, bốn người nhảy một cái mà vào, hướng về vừa nãy cảm ứng được, cái kia 5 người vị trí, đuổi tới. Đuổi theo ra 7, 8 km sau khi, các nàng có phát hiện, nhìn thấy ma nhân tộc đại bộ đội. Bốn người ánh mắt quét qua, cũng đã đếm rõ nhân số, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Có bảy người. Tổng số người không phải bọn họ suy đoán ở trong 6 người, mà là đầy đủ 7 người, cái này báo trước cái gì rõ ràng, hiển nhiên có hai vị có thể che giấu hơi thở thần tinh cấp cường giả. Chương 343, bất ngờ. Triệu Ngao làm sao còn không đuổi kịp đến? Vừa chạy đi, một cái cường tráng nam tử có chút nghi ngờ nói: "Hắn, ngươi còn không giải?" Khẳng định là giết đến hưng phấn, quên thời gian. Một cái con mắt nho nhỏ nam tử bĩu môi, chuyển đề tài hỏi: Ngươi thu hoạch lần này không nhỏ chứ. Vẫn được, lần này nuốt chừng mười mấy cái giác tỉnh giả, cuối cùng cũng coi như là đột phá đến ngũ giai đỉnh cao. Cường tráng nam tử hưng phấn cười nói. Ta cũng gần như, nếu có thể lại nuốt mấy cái giác tỉnh giả thi thể, hẳn là liền có thể đạt đến ngũ giai đỉnh cao. Nhỏ kính mắt nam tử hưng phấn cười lên, con mắt đều sắp không nhìn thấy. Vẫn là như vậy sảng khoái, một lần ăn cái no, trước đây lén lén lút lút, chỉ có thể ở căn cứ thành phố ở ngoài lén lút săn giết giác tỉnh giả. Mấy năm đều không có lần này thu hoạch. Cũng chính là ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực tổn thất lớn tự lo không xong, chúng ta mới dám làm như thế, nếu là trước đây, ai dám làm như thế, quả thực muốn chết. Bất quá hiện tại tốt, ngân xuyên căn cứ thành phố tự lo không xong, sau này cơ hội như vậy sẽ không thiếu. Cường tráng nam tử ánh mắt có một ít hâm mộ liếc nhìn bên cạnh một cái nam tử gầy gò. Lần này chúng ta thu hoạch tuy rằng cũng không tính là nhỏ, nhưng muốn nói thu hoạch to lớn nhất, khẳng định là ba đồng tên kia. Đây còn phải nói, lao đại đặc biệt ưu đãi, đem gần một nửa thần tinh cấp cường giả thi thể cho hắn, cái tên này ăn sau tại chỗ cũng đã đột phá thần tinh. Cửa bên trong không gian, phương bình bốn người đi theo bảy người di động mà di động, ánh mắt đánh giá bảy người. Lại có hai cái thần tinh, muốn hay không trở về căn cứ thành phố thỉnh cầu tiếp viện. Lâm Khiết Du có một ít lo lắng hỏi. Căn cứ thành phố thần tinh nghiêm trọng thiếu, mỗi một cái đều tỏa trấn trọng địa, hơn nữa bây giờ khẳng định đang bị toánh xuyên ma nhân tộc trọng điểm giám thị Nếu như rút ra đi, toánh xuyên ma nhân tộc lập tức sẽ nhận được tin tức, rất có thể sẽ nhân cơ hội đánh lén. Như không tất yếu tốt nhất không muốn lại rút lấy lực lượng, hai cái thần tinh, năm cái ngũ dai, còn ở có thể ứng phó phạm vi, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Thường thắng lắc đầu nói, ta tan thành. Hâu ngạo tán thành nói, cái gì gọi là chồng hát vợ theo, cái này liền gọi chồng hát vợ theo. Ta cũng tán thành do tự chúng ta ra tay. Phương Bình cũng là nói, bất kể là hắn vẫn là thường thắng đều nắm giữ chém giết thần tinh chiến tích cuốn lấy thần tinh thừa sức hoàn toàn đủ để kiên trì đến yến tuyết đem còn lại 5 cái ngũ dai ma nhân tộc thu thập nếu là làm cái này đối thủ thần tinh không tính quá mạnh mẽ bọn họ thậm chí đều không cần yến tuyết hỗ trợ liền đủ để đem làm cái này mình đối thủ thần tinh chém giết được cái kia liền động thủ đi thường thắng quả đoan nói vụ 7 cái ma nhân tộc sau lưng một đạo cánh cửa vô thanh vô tức xuất hiện mở ra phương bình bốn người cái nhảy ra Phương Bình vô giết về phía một cái cảm giác không tới khí tức, gây gò đến mức cùng xào tre tựa như nam tử. Thường thắng nhưng là ở hiến tuyết ngón tay ra hiệu phía dưới, vô giết về phía một cái khác cảm giác không tới khí tức dâu dịa dầm dạp trung niên. Cẩn thận! Hầu như là ở cánh cửa mở ra lúc, gây gò đến mức cùng xào tre tựa như nam tử cùng dâu dịa dầm dạp trung niên cũng đã nhận ra được sau lưng dị thường, đống nhiên xoay người. Bất quá, Phương Bình cùng thường thắng phản ứng, nhưng cũng là cực kỳ cấp tốc. Thường Thắng bởi vì đã là thần tinh cấp cường giả phản ứng tự nhiên là cực kỳ mau lẹ, mà phương bình bởi vì nắm giữ thần tốc năng lực tốc độ phản ứng còn muốn ở bình thường thần tinh bên trên ô bệnh phương bình nhưng là thứ tư hình thái sở sạ nụ vận dụng vung lên cực lớn xoắn ốc kiếm đâm hướng về gầy gò đến mức cùng xào che tựa như nam tử thường thắng nhưng là tay phải kéo dài ra một đạo dài hơn một mét màu trắng lưới dao sắc tức hướng về dâu rịa rậm rạp trung niên giang giác cảm giác được xoắn ốc kiếm uy lực kinh khủng Gầy gò đến mức cùng xào che tựa như nam tử vội vã lấy tay phải che ở trước người, trên tay phải, có một mặt cực lớn màu xanh tấm khiên xuất hiện. Bất quá, ở xoắn ốc kiếm uy lực kinh khủng phía dưới, màu xanh tấm khiên vỡ vụn, xoắn ốc kiếm đâm vào gầy gò đến mức cùng xào che tựa như nam tử trên tay phải. Nương theo xì xì một tiếng, nam tử tay phải bị xuyên thủng. Bất quá nam tử tay trái lại là kéo dài ra một đạo màu xanh quang nhận, chém đánh ở sở xạ nổ trên người, ở sở xạ nụ trên người bổ ra một đạo thật dài treo ngân. Đem sở xa nù bức dừng lại. Nam tử nhân cơ hội này, rút ra bị đâm xuyên tay phải, lắp người một cái lùi về sau kéo dài khoảng cách. Một bên khác, dâu dịa rầm rạp nam tử phản ứng cực nhanh lùi về sau, bất quá như trước không thể đủ hoàn toàn trốn rơi. Phần bụng vị trí bị màu trắng lưới dao sắc xẹt qua, xuất hiện một đạo thật dài vết thương, có không ít máu tươi chảy ra. Phúc, phúc, phúc. Một cái ngũ dai ma nhân tộc trên người xuất hiện ba cái lỗ thủng. Bị hồ ngạo lựa chọn là thứ nhất cái ra tay mục tiêu ngũ dai ma nhân tộc, không có bất kỳ ngoại ý muốn bị hồ ngạo ba thanh đoàn thương đâm trúng, trên người xuất hiện ba cái trước sau thông suốt hố máu, một cái trong đó, càng là ở vào vị trí trái tim. Phù phù, cái này ngũ dai ma nhân tộc trong mắt lộ ra kinh ngạc, thân thể không còn hơi sức ngã xuống. Người này chính là nhỏ kính mắt nam tử, hắn đã ở sướng nghị sau này tương lai, sướng nghĩ chính mình trở thành ngũ giai đỉnh cao, thậm chí trở thành trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới thần tinh nhưng đáng tiếc hắn đã không có cơ hội thực hiện. Là các ngươi, các ngươi là Ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách 3 vị trí đầu. Có dâu riêng rậm rạp nam tử vừa lùi về sau, vừa sợ hãi nhìn Phương Bình ba người. Làm cái này tiểu bộ tộc, liền không có không chú ý Ngân xuyên căn cứ thành phố. Đối với Phương Bình ba người bức ảnh, hắn đã xem qua không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó liền lập tức nhận ra được. Cho tới Lâm Khiết Du, tự nhiên là bị hắn tự động quên. Làm sao có khả năng? Các ngươi làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong? Ngân Xuyên căn cứ thành phố không phải đã tự lo không xong sao? Ngân Xuyên căn cứ thành phố so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại, dám tàn sát ta nhân tộc căn cứ thành phố, các ngươi đều đáng chết. Thường thắng trong mắt tất cả đều là sắc cơ, nhìn thấy đối phương, Phản Phất lại gặp được cái kia khắp nơi hài cốt, tựa như tu la địa ngục giang thành căn cứ thành phố phế tích. Trong tay có bạch quang ngưng tụ lưới giao sắc biến nhỏ biến lớn, hướng về trước kéo dài, đâm hướng về dâu Diệp dẫm đạp nam tử. Ta thừa nhận, các người xuất hiện xác thực làm ta bất ngờ, bất quá, chỉ bằng một mình ngươi mới vừa thăng cấp thần tinh, đã nghĩ giết ta. Vượt qua ban đầu khiếp sợ, dâu dịa rầm rạp nam tử khôi phục tỉnh áo, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Làm cái này chỉ dựa vào sức lực của một người, liền chém giết giang thành căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả ma nhân tộc cường giả, hắn tự nhiên không phải người yếu. Vụ, thân thể của hắn có hắc quang hướng về chu vi lan tràn, một loại không tên lực hút, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện. Theo lực hút xuất hiện, do bạch quang ngưng tụ dài nhỏ lưỡi dao sắc phương hướng lại phát sinh chết đi. Nguyên bản là đâm hướng về thân thể hắn lưỡi dao sắc từ bên cạnh hắn đâm tới, mà hắn nhưng là nhân cơ hội này hoàn toàn kéo dài ra cùng thường thắng trong lúc đó khoảng cách, vẫn để cho ta đến giết ngươi đi. Nói không chắc các ngươi, ta có thể tiến thêm một bước. Trong mắt lộ ra một tia nóng rực, có hắc quang ở hắn trước người hội tụ trước người của hắn, một viên màu đen không ngừng xoay tròn hình cầu xuất hiện, nhanh chóng hướng về thắng bay đi theo cái này viên màu đen hình cầu xuất hiện chu vi phạm vi ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài cây cối núi đá bún đất hết thảy tất cả tất cả đều bị hấp dẫn hướng về màu đen hình cầu màu đen hình cầu ở thời gian cực ngắn bên trong thể tích biến tăng trưởng mấy ngàn hơn vạn lần thường thắng thân thể tương tự ở một luồng không tên lực hút phía dưới hướng về cái này viên màu đen hình cầu bay đi thường thắng biến sắc trong tay phải một đạo trùm sáng màu trắng kéo dài hướng về màu đen hình cầu động mặc màu đen hình cầu trung tâm Ẩm ẩm ẩm. Theo màu đen hình cầu trung tâm bị phá hỏng, đặc thù lực hút đột nhiên biến mất, nguyên bản tụ hợp lại một nơi cây cối, núi đá, bùn đất, dồn dập rơi xuống mặt đất. Mà thường thắng tự nhiên cũng thoát ly lực hút hấp dẫn. Bất quá trên mặt của hắn lại là lộ ra nghiêm nghị. Lâu năm thần tinh cường giả, uy lực như vậy, rõ ràng đã đạt đến lâu năm thần tinh cấp cường giả tầng thứ. Cùng chiến lược có thể so với lâu năm thần tinh tầng thứ hắn không giống, đối phương rất khả năng là một cái hàng thật đúng giá lâu năm thần tinh cường giả khắp mọi mặt đều đạt đến tầng thứ này. Phiên phức lại có một cái lâu năm thần tinh cường giả. Thường thắng cùng dâu ria rậm rạp nam tử giao thủ động tĩnh, phương bình tự nhiên chú ý tới, hắn mặt trên hiện nổi lên một tia nghiêm nghị. Hai vị thần tinh ma nhân tộc bên trong lại có lâu năm thần tinh cấp cường giả, cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đừng xem ngân xuyên căn cứ thành phố lâu năm thần tinh cấp cường giả nhiều đến vài vị, nhưng trên thực tế, trong đó đại đa số thần tinh cấp cường giả cả một đời cũng là nằm ở mới vào thần tinh mà thôi. Nếu muốn tiến thêm một bước, hoặc là thiên phú thực tại cực mạnh, hoặc là có lượng lớn tài nguyên xây, ngân xuyên căn cứ thành phố phần lớn lâu năm thần tinh cường giả chính là tình huống như thế. Nhất định phải mau chóng trước tiên giải quyết một người. Phương Bình sự chú ý một lần nữa tập trung hướng về gầy gò đến mức tựa như xảo che nam tử, lâu năm thần tinh cường giả xuất hiện tuy rằng bất ngờ, bất quá lấy thưởng thắng thực lực, tuy rằng không có khả năng làm đánh bại, nhưng kiên trì một khoảng thời gian là đầy đủ. Vì lẽ đó, hiện tại phải làm nhất chính là chém giết hiện tại đối thủ rồi sau đó cùng thường thắng cùng vây giết lâu năm thần tinh cường giả cho tới người trước mắt này đồng dạng là lâu năm thần tinh cấp cường giả phương bình cảm thấy khả năng không lớn như nếu là thật hắn hiện tại hẳn là cân nhắc chính là chạy trốn hay hoặc là bại lộ lá bài tẩy đem lục dự tả cao phong mang đến xèo xèo xèo xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn lượng lớn màu xanh quang kiếm che ngập bầu trời tập kích hướng gầy gò đến mức tựa như xào che nam tử gây gò đến mức tựa như xảo che nam tử thân thể xuất hiện biến hóa trong thời gian cực ngắn bành trướng hóa thành một con ma vật đây là một con ngoại hình như đường lang nhưng sau lưng lại mọc ra như chuẩn chuẩn như thế cánh cực lớn ma vật cùng hắn nhân loại ngoại hình như thế thân thể đồng dạng cực kỳ dài nhỏ Bạch. màu xanh cánh vỗ, lượng lớn tựa như trang lưỡi liềm cùng thái dương màu xanh phong nhận xuất hiện đón lấy dày đặc màu xanh mũi tên ầm ầm ầm hai cái không ngừng va chạm không ngừng nổ tung Sản sinh một vòng lại một vòng sóng trúng kích Chu vi mặt đất Trong nháy mắt bị san thành bình địa Cuối cùng, tất cả màu xanh mũi tên tất cả đều bị cắn lại Vèo Đột nhiên, Phương Bình cùng sở sản Đù biến mất Lúc xuất hiện lần nữa Đã xuất hiện ở xào tre nam tử biến thành ma vật bên cạnh Xào tre nam tử biến thành ma vật Lập tức nhận ra được đột nhiên xuất hiện Ở bên cạnh sở sản Bốn mảnh cánh mánh liệt vũ Thân thể phóng lên trời Nghĩ muốn bay hướng trời cao tranh né. Và bất quá Hắn vẹn vẹn bay cách mặt đất mấy mét, liền bị sở sạ nụ trong tay xoắn ố kiếm, một cái hướng ngang vùng vậy đập trúng. Bị đập trúng địa phương, giáp sát bày ra ao hãm, chất lỏng màu xanh biếc tung tóe, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, đập âm ầm ở một tòa trăm mét cao trên núi, đem núi nện đến sụp đổ. chương 344, trước tiên giết một người. May là không phải lại một cái lâu năm thần tinh. Lại một cái thuần di, Phương Bình xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, xuất hiện ở xào tre nam tử biến thành ma vật bên cạnh. Sào tre nam tử biến thành ma vật vươn mình bò lên, hai cái cực lớn đao liêm bên trên, từng cái kéo dài ra một đạo dài đến hơn 10 mét màu xanh phong nhận, hai bên trái phải tước hướng về sở sàn nụ. Đối với chuyện này, Phương Bình trả lời là, xoắn ốp kiếm kịch liệt xoay tròn, mặc kệ không để ý đâm hướng về xào tre nam tử biến thành ma vật. Xoắn, phốc. Xào tre nam tử biến thành ma vật đao liêm trên kéo dài ra hai đạo màu xanh phong nhận, phân biệt ở sở sản nụ trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Mà sở xạ nụ xoắn ốc kiếm, cũng thật sâu đâm vào xào tre nam tử biến thành ma vật trên người, ở xào tre nam tử trên người chọc ra một cái máu thịt bè bé bét lỗ thủng. Xào tre nam tử biến thành ma vật cuốn quýt lùi về sau, lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc từ trên người lỗ thủng chảy ra. Cùng Phương Bình lấy thương đổi thương hiển nhiên là một cái quyết định sai lầm, dù sao sở xạ nụ chỉ là do năng lượng tạo thành, căn bản không phải Phương Bình thân thể. Vẹo! Phương Bình lại lần nữa một cái tuấn gì đuổi hướng về xào tre nam tử biến thành ma vật, xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, mang theo xoay tròn kinh phong, lại lần nữa đâm. Đang lúc này, xào tre nam tử biến thành ma vật 4 cái cánh, mỗi một cái mặt ngoài đều xuất hiện một cái cực lớn màu đen xoắn ốc đồ án. Theo màu đen xoắn ốc đồ án xuất hiện, xào tre nam tử biến thành ma vật tốc độ phi hành, đột nhiên đạt đến khuyết đại gấp 3 tốc độ âm thanh. Lại tránh thoát xoắn ốc kiếm đâm thẳng, mà lại xuất hiện sau lưng sở sạn đủ. Màu xanh Dao liêm từ phía sau lưng tức hướng về sở sản đủ. Gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, là mặc dù ở thần tinh cấp ở trong cũng khá là hiếm thấy tốc độ, bất quá, lấy tốc độ tới đối phó nắm giữ thuấn di phương bình, hiện nhiên là một cái quyết định sai lầm. Đang bị Dao liêm trèo bên trong trước, sở sản đủ biến mất, xuất hiện ở xào che nam tử biến thành ma vật sau lưng. Tay trái bắt được trong đó một cái cánh, đồng nhiên kéo một cái, lại mạnh mẽ mà đem cái này cánh kéo xuống. Đùng, Mất đi một cái cánh. Sào tre nam tử biến thành ma vật không cách nào lại duy trì gấp 3 tốc độ âm thanh, thậm chí không cách nào lại duy trì phi hành tư thái, từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Sờ xa nú lại là một cái thuấn di, cười ở sào tre nam tử biến thành ma vật trên lưng, trái tay để lại sào tre nam tử biến thành ma vật, tay phải xoắn ốp kiếm đâm hướng về sào tre nam tử biến thành ma vật phía sau lưng. Cảm giác được nguy cơ, sào tre nam tử biến thành ma vật kịch liệt dãy ruột, nhưng đáng tiếc lại nhất thời tránh thoát không được. So với đấu khí lực, cao tới mười mấy mét, sở sạn đủ cũng không kém gì nó, thậm chí còn mạnh. Phúc. Nam tử biến thành ma vật phía sau lưng bị đâm ra một cái lỗ thủng, mà lại nương theo xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, còn ở hướng về nam tử biến thành ma vật trong cơ thể thâm nhập. Ba Đông Đông dạng đã hóa thành ma vật hình thái râu ria rậm rạp, nam tử phát hiện nam tử nguy cơ, một viên màu đen quả cầu hút bay về phía sở sạn đủ. Phương Bình nhất thời cảm giác có lực hút tác dụng ở sở sạn đủ trên người, sở sạn đủ chính đồng bền mà lên. Đừng hỏng. Một đạo dài nhỏ bạch quang do thường thắng trong tay kéo dài mà ra, tức qua màu đen quả cấu hút, màu đen quả cấu hút nhất thời, bị cắt thành hai phần tán loạn, mà tác dụng hướng về sở xạ nụ lực hút cũng đã biến mất. Phúc! Xoan Úc kiếm đâm thùng xào tre nam tử biến thành ma vật thân thể, đem xào tre nam tử biến thành ma vật định ở trên mặt đất. Xào tre nam tử biến thành ma vật thống khổ dãy ruộng, sắc bén đao liêm trên mặt đất vẽ ra một đạo lại một đạo dài đến mấy trăm mét vết nước, nhưng cũng là phi công. Căn bản không đả thương được đặt ở hắn phía sau lưng sở sạ nụ. Chốc lát dây rùa, xào che nam tử biến thành ma vật dần dần trở nên không còn hơi sức, cuối cùng hoàn toàn không còn hơi sức. Thao túng sở sạ đủ đứng lên, Phương Bình ánh mắt nhìn về đang cùng thường thắng ác chiến dâu ria dầm dạp nam tử biến thành ma vật. Đây là một con thân dài tiếp cận 8 mét, mọc ra bốn cái thô to chân, trên người có thiển thiển bộ lông màu đen ma vật. Ma vật trên đầu mọc ra hai cái tựa như trăng lưới liềm sừng nhọn, mỗi một cái độ dài đều vượt quá 2m thoạt nhìn như là hai thanh đặc biệt lớn bản tàng đao, cùng hắn hầu như đồng nhất thời gian, hầu ngạo cũng giải quyết tất cả ngũ giai rắc tỉnh giả, ánh mắt nhìn về cái kia một chỗ chiến trường, còn lại chiến đấu giao cho chúng ta là tốt rồi, ngươi trốn đến xa xa đi. Nàng hướng về lâm khiết du nói, được. Lâm khiết du không hề do dự chút nào, mau mau hướng về xa xa thối lui, ngũ giai chiến đấu, nàng vẫn có thể giúp đỡ được việc thần tinh cấp bậc chiến đấu, liền không phải nàng có thể giúp đỡ được việc, nàng nếu là gia nhập chỉ có thể giúp không được gì. Khốn nạn, các ngươi đáng chết. Nhìn thấy ba đông bị giết, năm cái ngũ giai ma nhân tộc thủ hạ tử vong, Dâu Gia dậm rạp nam tử hai mắt đỏ chót, tiếng nói bên trong lộ ra nồng đậm tức giận. Sớm chiều ở chung hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm đồng bạn liền như thế chết rồi, hắn phẫn nộ. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới, bị hắn tiêu diệt ba thành căn cứ thành phố, có bao nhiêu người mất đi người thân, có bao nhiêu người mất đi bằng hữu, càng có bao nhiêu người bởi vậy tử vong. Đương nhiên Hắn mặc dù nghĩ đến, cũng sẽ không để ý, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại liền tựa như là súc vật, lại há có thể cùng bọn họ ma nhân tộc đánh đồng với nhau. Món nợ này ta nhớ rồi. Hắn cưỡng chế lửa giận. Tình thế trước mắt đối với hắn rất bất lợi, hắn mặc dù là lâu năm thần tinh, nhưng đối phương lại có tới ba người, mà lại một người trong đó chiến lược, đủ để có thể so với lâu năm thần tinh. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, một luồng lại một luồng dung nham từ mặt đất phá đất chui lên, phóng lên trời. Mang theo khủng bố nhiệt độ cao tập kích hướng thường thắng, phương bình, hồ ngạo, hắn nhưng là xoay người hướng về xa xa phi độn. Ca, ca, ca. Thường thắng trên người xuất hiện ánh sáng màu lam, ở loại hào quang màu xanh lam này phía dưới, tập kích hướng hắn dung nham trụ, còn chưa tới gần, cũng đã nhiệt lượng mất hết, hóa thành nham thạch trụ. Đây là hắn mặt khác một loại năng lực, năng lượng rút lấy, có thể hấp thu bao quát nhiệt năng, năng lượng gió, sấm xét, khí lạnh loại hình năng lượng công kích, cũng đem chuyển hóa thành tự thân chiến lực năng lực. Cái này đồng dạng là một loại siêu hạng năng lực, hơn nữa là một loại vô cùng khó giải siêu hạng năng lực, có thể trở thành bảng danh sách số 1, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Lần trước cùng địch long chiến đấu, bởi vì địch long năng lực cũng không phải là năng lượng công kích, mà là một loại vật chất loại hình công kích, hắn mới không có sử dụng đến. Vẹo. Hắn đổi hướng về dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật, ở nhiệt năng chuyển hóa phía dưới, từ trong tay của hắn kéo dài ra một đạo so với di vãng càng dài trùm sáng màu trắng kéo dài đầy đủ mấy trăm mét dài, đâm hướng về dâu dìa rầm rạp nam tử. Vụ dâu dìa rầm rạp nam tử không có tránh né, cũng không có giảm tốc độ, quanh thân lại là tràn ngập ra ánh sáng màu đen. ở ánh sáng màu đen phía dưới, ánh sáng màu trắng phương hướng nhất thời phát sinh chết đi, như là chủ động tách ra dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật. bất quá rất nhanh, dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật vẫn bị bách ngừng lại, bởi vì cao tới mười mấy mét sở sạ nụ đã ngăn ở hắn phía trước. nguyễn chuyên tống ma pháp. Phương Bình ngăn cản Dâu Dịa dẩm dạp nam tử biến thành ma vật. Ô, xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, hướng về Dâu Dịa dẩm dạp nam tử biến thành ma vật đâm tới. Hừ, Dâu Dịa dẩm dạp nam tử biến thành ma vật hừ lệnh, bao phủ ở xung quanh ánh sáng màu đen, sản sinh dị dạng lực hút, đâm hướng về Dâu Dịa dẩm dạp nam tử xoắn ốc kiếm phương hướng nhất thời phát sinh độ lệnh, đâm hướng về phía Dâu Dịa dẩm dạp nam tử bên cạnh. Mà Dâu Dịa dẩm dạp nam tử lại là trong tay ngưng tụ ra một viên màu đen quả cầu hút va về phía sở sàn đủ rang rắc. màu đen quả cầu hút va chạm ở sở sạn đủ trên người sở sạn nụ thân thể to lớn đang vặn vẹo ở sụt xuống ở đổ nát để phong ngự cường hãn xương sở sạn nụ bị một đòn mà phá liên đối bên trong phương bình cũng bị hấp dẫn hướng về phía màu đen quả cầu hút nếu là bị thu nạp nhập màu đen quả cầu hút thân thể e sợ cũng đem giống như sở sạn nụ, biến hình vặn vẹo tan vỡ không biết thân thể nguyên tố hóa có thể không mạng sống nhưng phương bình tuyệt đối không dám thử nghiệm vẹo thời khắc mấu chốt Phương Bình truyền tống ma pháp vận dụng, lùi tới hơn 100 m mét ở ngoài, tránh thoát quả cầu hút thu nạp. Ma phá hư sở sụn đủ quả cầu hút, gây ra một cái cực lớn hố sâu sau khi mới cuối cùng tán loạn đổ nát. Vi lực thật là khủng bố. Nhìn cực lớn hố sâu, Phương Bình trong lòng âm thầm nệ lưỡi. Nói riêng về vi lực, Dâu dịa dậm rạp nam tử loại năng lực này vi lực, mặc dù là ở lâu năm thần tinh cấp cường giả ở trong, e sợ cũng là đứng đầu. Đối phương loại năng lực này cùng cụ do hạ nệ cổ năng lực hố đen có một ít tương tự nhưng xa không đến loại trình độ đó nếu như thật sự đạt đến cú giới hạn nệ cổ năng lực hố đen loại trình độ đó vừa nãy hắn khả năng đã chết qua vèo vèo thương thắng cùng hầu ngạo đuổi theo dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phân biệt ở vào dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật sau lưng hai bên cùng phía trước phương bình cùng nhau tạo thành một hình tam giác đem dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật bao vây lên Bạch. phương bình xuất hiện ở dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật bên cạnh ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành con lửa, tập kích hướng dâu dìa dẩm rạp nam tử biến thành ma vật. Xèo, xèo, xèo. Cùng lúc đó, ba thanh màu lam đoạn thương do hầu ngạo tập ra, đâm hướng về dâu dìa dẩm rạp nam tử biến thành ma vật. Vu. Dâu dìa dẩm rạp nam tử quanh thân hắc quang lại lần nữa sản sinh quỷ dị lực hút, màu vàng hỏa diễm trụ cùng màu lam đoạn thương tất cả đều ở lực hút phía dưới, phát sinh độ lệch, không có thể thương tổn được dâu dìa dẩm dạp nam tử biến thành ma vật mảy may. bất quá lúc này. Thường Thắng đã nhào tới dâu ria rậm rạp nam tử phụ cận, tay phải kéo dài ra dài 1 mét màu trắng quang đao, tứ hướng về dâu ria rậm rạp nam tử. Lần này không có bị Hắc Quang chết đi, trái lại là cắt ra Hắc Quang, tứ hướng về dâu ria rậm rạp nam tử. Tuy rằng mất đi độ dài ưu thế, nhưng cũng độ cao cô đọng, uy lực trở nên càng thêm núng tụ, cho dù là Hắc Quang sản sinh lực hút, cũng không cách nào chết đi. Vảnh. Một viên màu đen quả cầu hút xuất hiện, chặn lại rồi màu trắng quang đao, cùng màu trắng quang đao rằng có ở cùng nhau giam giac màu trắng quang đao vỡ vụn màu đen quả cầu hút đồng dạng vỡ vụn ra đến thế lực ngang nhau màu đen quả cầu hút uy lực tuy rằng cường đại uy lực ở lâu năm thần tinh ở trong đều thuộc về đứng đầu nhưng do nát bấy năng lực ngưng tụ màu trắng quang đao uy lực đồng dạng có thể đạt đến lâu năm thần tinh đứng đầu vì lẽ đó hai cái va chạm biến thành thế lực ngang nhau bất quá thường thắng cường đại chính là nát bấy năng lực còn có chỉ đối với năng lượng loại năng lực hữu dụng năng lượng rút lấy Những phương diện khác đều là không cách nào có thể so với lâu năm thần tinh Dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật lợi chảo tàn nhẫn tức hướng về thường thắng Thường thắng mặc dù có lòng tranh nẽ Nhưng ở khoảng cách gần như vậy Như trước không thể hoàn toàn trốn rơi Phúc Thường thắng tay trái trên cánh tay bị vẽ ra một đạo thật dài vết máu Mà lại dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật cự trảo lại lần nữa chụp vào thường thắng Thường thắng rơi vào nguy cơ Cũng may, lúc này Phương Bình cùng Hồ ngạo đến tiếp sau công kích đã tới Phương Bình ngọn lửa hóa thành nắm đấm đánh út về phía dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật, hầu ngạo khống chế ba thành đã chết đi phương hướng màu lam đoàn thương, bán ngược mà quay về, một lần nữa đánh út về phía dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật. Dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật chỉ được tạm thời từ bỏ thường thắng, khống chế chu vi ánh sáng màu đen sản sinh lực hút, hai người công kích lại lần nữa thất bại. Vèo. Lúc này, thường thắng đã kéo dài khoảng cách, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra màu trắng quang đao. Vui lực vẫn là yếu một chút, liền ngay cả trung quanh hắn hấp dẫn trưởng đều không thể đánh vỡ. Thuấn Di kéo dài khoảng cách, Phương Bình lại lần nữa cùng Thường Thắng, Hầu Ngạo hình thành hình tam giác đem Dâu Dịa dầm rạp nam tử bao phủ ở trong đó. Ba người bọn họ trong cũng chỉ có Thường Thắng có thể đánh vỡ Dâu Dịa dầm rạp nam tử lấy hắc quang tạo thành hấp dẫn trường, hắn cùng Hầu Ngạo công kích, liền hấp dẫn trưởng đều không thể đánh vỡ. Thử một chút phong trường khống, Phương Bình đỉnh chỉ biến dị mẹ dạng mẹ no mi năng lực vận dụng, ngược lại vận dụng phong trường khống. Ô, ô, ô. Nam đạo nối thẳng phía chân trời to lớn lốc xoáy xuất hiện, nhiều đám mây đều ở cực lớn lốc xoáy phía dưới bị xe rách, mặt đất càng là cắt bay đá chạy. Cái này cũng chưa hết, nam đạo cực lớn lốc xoáy ở phương bình dưới sự không chế, lại dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo có thể nói thế lực bá chủ lốc xoáy. Bùm bùm. Vẹn vẹn là cùng không khí ma sát liền sản sinh một đạo đạo lôi điện, tựa như từng đạo từng đạo lôi xà quấn quanh ở cường đại lốc xoáy trên. Phương Bình sắc mặt thận trọng, không chế cường đại lốc xoáy va chạm hướng về Dâu Dịa Dẩm rạp Nam Tử biến thành ma vật. Dâu Dịa Dẩm rạp Nam Tử biến thành ma vật quanh thân hắc quang chập chợn, sản sinh mạnh mẽ hấp dẫn trường, chết đi hướng về cường đại lốc xoáy. Bất quá lần này cường đại lốc xoáy cũng không có bị hắc quang sản sinh lực hút chết đi, mà là như trước va chạm hướng về Dâu Dịa Dẩm rạp Nam Tử biến thành ma vật. Loại uy lực này, Dâu Dịa Dẩm rạp Nam Tử cảm giác được nguy hiểm. Loại uy lực này dĩ nhiên đã đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ. Mặc dù không cách nào có thể so với hắn toàn lực vận dụng màu đen quả cầu hút, nhưng cũng là chân thật lâu năm thần tinh tầng thứ uy lực, chỉ bằng vào hắc quang sản sinh lực hút, đã không cách nào chết đi. Màu đen quả cầu hút xuất hiện, va chạm hướng về cường đại lốc xoáy, ở đứng đầu lâu năm thần tinh uy lực kinh khủng phía dưới, cường đại lốc xoáy hầm ầm tán loạn, sụp xuống ra, vèo. Vào đúng lúc này, thường thắng nắm lấy cơ hội, xông hướng dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật tay phải xuôi theo dõi ra quang đao tức hướng về dâu dịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật hắc quang tạo thành hấp dẫn trường bị cắt ra mà dâu dịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật mới vừa ngưng tụ màu đen quả cấu hút lúc này căn bản không kịp ngưng tụ Phúc. dâu dịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật vội vã lùi về sau tránh né nhưng cũng bị quang đao tức ở trên lưng trên lưng nhất thời xuất hiện một đạo thật dài vết máu máu tươi chảy dài thường thắng tay phải kéo dài quang đao xoay chuyển phương hướng một cái từ một bên khác tức hướng về dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật nhắm vào chính là dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật một chân nếu có thể phế bỏ dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật một chân để dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật mất đi cơ động năng lực như vậy tiếp xuống chiến đấu liền đúng dung. dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật quay đầu lấy dài đến 2 mét sừng chặn hướng về quang đao giang rắc, độ cứng đủ để có thể so với ngũ giai ma hóa vũ khí sừng bị cắt đứt quang đao nhưng cũng là không khỏi một dừng cắt đứt như vậy độ cứng độ vật cũng không thoải mái lúc này dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật đã ngưng tụ ra màu đen quả cầu hút giang rắc. quang đao cùng màu đen quả cầu hút va chạm quang đao cùng màu đen quả cầu hút phá nát thường thắng bị đẩy lui dâu dìa rầm rạp nam tử biến thành ma vật kiên kỵ nhìn phương bình ba người một chút đột nhiên dưới chân của hắn có dung nham chảy ra cấp tốc lan tràn ra đem hắn cùng với chu vi mấy trăm mét phạm vi bao trùm không được hắn ở từ dưới nền đất chạy trốn Tiên nhân thuật năng lực nhận biết, để Phương Bình nhận biết được che giấu hơi thở dâu dĩa rậm rạp nam tử biến thành ma vật. Lúc này dâu dĩa rậm rạp nam tử biến thành ma vật chính lấy dung nham năng lực đem bùn đất hóa thành dung nham, trong lòng đất hình thành một cái dòng sông dung nham, thông qua dòng sông dung nham đào tẩu. Chương 345: Chém giết. Ngăn cản hắn. Phương Bình cùng hầu ngạo khẽ quát một tiếng, ai nấy dùng thủ đoạn chặn lại hướng về dâu dĩa rậm rạp nam tử biến thành ma vật. Phương Bình tay phải vung chém, một đạo cực lớn phong nhận chém xuống lòng đất, chém đánh hướng về dưới nền đất dâu rịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật. Hầu ngạo khống chế ba thanh đoàn thương, đâm xuống lòng đất, đánh út về phía dưới nền đất dâu rịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật. Bất quá bất kể là phương bình công kích, vẫn là hầu ngạo công kích, đang tập kích đến dâu rịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật trước, tất cả đều bị nóng dược dung nham đỡ. Dâu rịa rầm rạp nam tử dung nham năng lực, uy lực tuy rằng không bằng lực hút năng lực, nhưng cũng là lâu năm thần tình tầng thứ uy lực. Ngăn trở Phương Bình cùng hồ Ngạo công kích, tự nhiên là không có vấn đề. Đuổi tới, công kích không thể đủ ngăn lại Dâu Dịa Rậm Rạp Nam Tử biến thành ma vật. Phương Bình hư không mở cửa, mang theo Hổ Ngạo cùng Thường Thắng đuổi hướng về Dâu Dịa Rậm Rạp Nam Tử biến thành ma vật. Bạch, thần tốc năng lực vận dụng, Phương Bình tốc độ đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, mang theo Hổ Ngạo cùng Thường Thắng di chuyển nhanh chóng, rất nhanh. Ba người đuổi theo Dâu Dịa Rậm Rạp Nam Tử biến thành ma vật. Dung Nham do ta tới đối phó gia hiệu phương bình mở cửa thường thắng tiến lên trước một bước cản ở trước cửa nguyên bản theo cửa mở ra chính tràn vào cửa bên trong không gian dung nham ở thường thắng năng lực năng lượng rút lấy phía dưới nhiệt lượng nhanh chóng bị lấy ra do dung nham hóa thành nham thạch mà lại loại này hóa thành nham thạch hiện tượng chính đang nhanh chóng lan tràn dung nham hình thành sông nước hô dâu dĩa dầm rạp nam tử con đường phía trước bị ngăn cản cái này đều có thể đổi theo cảm giác được dung nham nhiệt lượng bị lấy ra hóa thành nham thạch dâu dĩa dầm dạp nam tử biến sắc Vận dụng dung nham năng lực, hướng về một hướng khác mở ra dòng sông dung nham, chạy trốn mà đi. Vẹo. Phương Bình ba người lại lần nữa đuổi theo, mở cửa, mang theo khủng bố nhiệt độ cao dung nham lại lần nữa hóa thành nham thạch, dòng sông dung nham lại lần nữa khô. Đáng chết. Dâu Dĩa rậm rạp nam tử biết được lấy dòng sông dung nham chạy trốn đã không thể được, quả đoán trên lẻn phá đất chui lên. Mà hầu như ở hắn phá đất chui lên đồng thời, Phương Bình ba người cũng từ cửa bên trong không gian thoát ra, ngăn lại đường đi của hắn thường thắng tay phải kéo dài ra màu trắng quang đao chém đánh hướng về dâu dìa rậm rạp nam tử dâu dìa rậm rạp nam tử mau mau ngưng tụ ra màu đen quả cầu hút chống đối đồng màu trắng quang đao cùng màu đen quả cầu hút và chạm rằng cò cùng nhau đang lúc này phương bình vận dụng phong trường khống một đạo cường đại lốc xoáy hình thành nương theo sấm vang chớp giật tập kích hướng dâu dìa rậm rạp nam tử biến thành ma vật dâu dìa rậm rạp nam tử quanh thân tràn ngập ra hắc quang nghị muốn ngăn cản cường đại lốc xoáy nhưng cũng không ngăn cả nổi bị cuốn vào cường đại lốc xoáy trong phúc phúc phúc dâu dịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật thân thể to lớn theo cường đại lốc xoáy xoay tròn mà xoay tròn trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn vết tích chiếm được tại ạ mỉ cả dù mạ phong trường khống không hổ là cùng phong tinh linh vương ký kết khế ước thu hoạch đến năng lực nếu như nói siêu hạng năng lực cũng chia hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng ba cái tầng thứ như vậy trước đó phương bình có siêu hạng năng lực là trung đẳng tầng thứ mà phong trưởng khống nhưng là một loại thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực thượng đẳng tầng thứ để loại năng lực này nhảy một cái trở thành phương bình bây giờ mạnh nhất năng lực để phương bình nắm giữ có thể so với lâu năm thần tinh chiến lực. trước hôm nay hắn còn không cách nào khẳng định nhưng cùng nam tử biến thành ma vật chiến đấu để cho hắn xác định phong trưởng khống uy lực đã đạt đến lâu năm thần tinh tầng thứ a nam tử biến thành ma vật phát ra gen nương tụ ra màu đen quả cầu hút đem cường đại lốc xoáy phá hư mà lúc này Thường thắng lại lần nữa tới gần, tay phải ngưng tụ ra quang đao, tức hướng về dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật. Phúc. Quang đao từ dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật chân trước tức qua, dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật chân trước, từ ở giữa vị trí mà đức, máu tươi phun mạnh. Nam tử biến thành ma vật không đứng thẳng được, dâm một tiếng ngã xuống đất, thường thắng nhưng là trong tay quang đao xoay chuyển phương hướng một cái, tức hướng về dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật cổ họng. Dâu dĩa rầm rạp nam tử biến thành ma vật cuốn quyết ngưng tụ quả cầu hút trong đối, chặn lại rồi đánh út về phía cổ họng quang đao. Mà lúc này, Phương Bình lại là thuấn di xuất hiện ở dâu dĩa rầm rạp nam tử biến thành ma vật sau lưng. Trên tay phải của hắn đồng dạng có một thanh quang đao, bất quá màu sắc lại là màu xanh, hơn nữa sản sinh nguyên lý cũng không giống nhau. Thường thắng quang đao là độ cao áp xúc nát bấy năng lực, mà tay phải hắn kéo dài quang đao nhưng là độ cao áp xúc phong hệ năng lực. Dâu ria rầm rạp nam tử quanh thân ngưng tụ hắc quang cũng không có thể ngăn cản màu xanh quang đao, màu xanh quang đao chém đánh ở dâu Dịa Rậm rạp nam tử biến thành ma vật phía sau lưng bên trên, máu tươi tung bay, lưu lại một đạo giữ tợn vết thương, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy khớp xương. A. Liên tiếp bị thương nặng, dâu Dịa Rậm rạp nam tử phát ra thống khổ kêu thảm thiết, quanh thân hắc quang lại cũng khó có thể duy trì. Phốc, phốc, phốc. Nhân cơ hội này, hồ ngạo khống chế ba thanh màu làm ngắn cướp. Tàn nhẫn mà đâm vào dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật trên người, ở dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật trên người lưu lại ba cái hố máu. Mặt đất hóa thành dung nham, dâu ria rậm rạp nam tử lấy dung nham đánh út về phía Phương Bình ba người, nhưng dung nham mới vừa xuất hiện, liền bị Thường Thắng lấy năng lượng rút lấy hấp thu nhiệt lượng, mà lại bị hấp thu nhiệt lượng loại lâm thời chuyển hóa thành Thường Thắng lực lượng, để nát bấy năng lực uy lực tạm thời tính tăng gọi. Phục. Màu đen quả cầu hút bị đánh mở. Màu trắng quang đao chém đánh ở dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phía bên trên đầu. Nương theo máu tươi tung bay, dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phía bên trên đầu, xuất hiện một đạo thật dài vết thương ghê rợn. Cái này đạo vết thương từ trong đó một con mắt sẽ qua, đem cái này con mắt chém thành hai khúc, phế bỏ dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật một con mắt. Dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phát điên, trên đầu còn lại một cái sừng liều lĩnh đánh út về phía thường thắng, thường thắng lấy quang đao đỡ này cái kéo tới sừng, cùng đem cắt đứt Còn bên cạnh Phương Bình Thuấn Di xuất hiện, màu xanh quang nhận chém đánh ở dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật mặt khác một con mắt bên trên. Nhất thời đem dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật mặt khác một con mắt cũng phế bỏ. Dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật nhất thời mù. Gào. Gãy chân, mù. Để dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phát điên, phát ra thú hoang gào thét. Liên như là một người ngoại quốc ở tâm tình kích động lúc, bản năng sẽ gọi ra bản thân tiếng mẹ để giống như. Vèo một viên màu đen quả cầu hút tập kích hướng phương bình xuất hiện địa phương bệnh phương bình thuẫn di biến mất tranh thoát màu đen quả cầu hút xuất hiện ở dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật phía sau lưng màu xanh quang nhận đâm hướng về trước bổ ra một đạo vết thương ghê rợn từ cái này một đạo vết thương ghê rợn đâm vào Phúc. màu xanh quang nhận thật sâu đâm vào dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật trong cơ thể dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật trái tim bị đâm xuyên gào Dâu dĩa rầm rạp nam tử biến thành ma vật là do tuyệt vọng mà điên cuồng, ở thời khắc cuối cùng, điên cuồng va về phía sau lưng, nghĩ muốn cùng Phương Bình song song cùng chết. Phương Bình lại là một cái thuấn di biến mất, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Thường thắng cùng hầu ngạo cũng mau mau kéo dài khoảng cách, phòng ngừa dâu dĩa rầm rạp nam tử biến thành ma vật sắp chết phản công. chương 346, Hạ Kỷ Bá Vương Thiên Phú Gào, gào, gào Hai mắt mù Dâu ria rầm rạp nam tử biến thành ma vật tuy rằng rất muốn ở trước khi chết, kéo lên một cái chịu tội thầy, nhưng đáng tiếc lại không tìm được. hắn tại chỗ điên cuồng phá hư, điên cuồng phát tiết sắp chết phẫn nộ cũng không cam lòng. Chu vi phạm vi, mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo lan tràn ngàn mét vết nước, liền tựa như là một khối cực lớn pha lê, bị gõ vang ra một đạo đạo khe nước. Sinh mệnh lực ngoan cường như thần tinh, trái tim bị đâm xuyên đang không có đặc thù năng lực hồi phục tình huống xuống, cũng trung quy không cách nào mạng sống rốt cục. Dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật sinh mệnh đi đến cuối con đường. Phù phù. Dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật tầng tầng thế, cũng không có động tĩnh. Cũng không phải là giả chết, ở tiên nhân thuật cảm giác phía dưới, Phương Bình nhận biết được trên người khí tức biến mất. Đối phương làm cái này thần tinh ma vật, tuy rằng có thể che giấu hơi thở, nhưng không cách nào lừa gạt qua tiên nhân thuật cảm giác. Hô. Giải trừ tiên nhân thuật, Phương Bình kịch liệt thở hổn hển, đầu tiên là giết chết một con xảo che nam tử biến thành ma vật. Sau lại gia nhập dâu gia rậm rạp nam tử biến thành ma vật vây giết, để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu là thời gian lại dài một ít, hắn sợ rằng sẽ không cách nào lại duy trì tiên nhân thuật. Rốt cục chết rồi. Thường thắng cùng Hồ Ngạo đồng dạng thở hổn hển, cùng Phương Bình như thế, hai người đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Ba người cẩn thận đi tới dâu gia rậm rạp nam tử biến thành ma vật bên cạnh thi thể, thăm dò một phen sau khi, xác thực dâu gia rậm rạp nam tử xác thực đã chết qua. Ma vật thi thể đối với ta hữu dụng nơi, điểm ta không muốn. Cái này con ma vật thi thể có thể làm cho cho ta không? Nhìn hướng về thường thắng cùng hầu ngạo, Phương Bình thương lượng nói. Không thành vấn đề. Thường thắng cùng hầu ngạo đều là gật đầu, thần tinh ma vật thi thể tuy rằng quý giá, nhưng bọn họ cái này một lần nhiệm vụ nhiệm vụ điểm, tương tự là cực kỳ phong phú. Luận giá trị cũng không kém với bọn họ ở cái này con ma vật trên người chiếm cứ số lượng. Nếu ma vật thi thể đối với Phương Bình hữu dụng, bọn họ tự nhiên là rất tình nguyện tặng cho Phương Bình. Hướng về dâu ria rậm rạp nam tử biến thành ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình lại đi tới xào tre nam tử biến thành ma vật bên cạnh thi thể, đem xào tre nam tử biến thành ma vật thi thể thu hồi. Lần này ngược lại không cần cùng thường thắng, hầu ngạo thương lượng, xào tre nam tử là do hắn một mình chém giết, thi thể tự nhiên quy hắn tất cả. Đối với cái này năm cái ma nhân tộc thi thể, Phương Bình hứng thu không lớn, năm cái ma nhân tộc cũng không phải là hắn giết chết, hiến tế chỉ có thể thu được hiến tế giá trị, hắn hôm nay. Hiến tế giá trị có có dư, lấy điểm tới mua hiến tế giá trị cũng không có lợi. Năm cái ma nhân tộc thi thể thế hồ ngạo thay thu hồi, Phương Bình vận dụng truyền tống ma pháp, trở lại Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, Lạng Yên đem nhiệm vụ đã hoàn thành chuyện báo cáo. Làm không tệ. Nhìn thấy Phương Bình bốn người hoàn thành nhiệm vụ trở về, Ngụy Vưu thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của lần này, phát động rồi Ngân Xuyên căn cứ thành phố lớn nhất tiềm lực ba cái người trẻ tuổi, hắn mấy ngày nay thực tại rất là lo lắng. Cũng may cũng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba người thành công giết chết tập kích sơn thành căn cứ thành phố ma nhân tộc, cũng không có được quá nghiêm trọng thương. Nộp lên nhiệm vụ, tất cả đều rất là mệt nhọc Phương Bình bốn người từng cái phân biệt, Phương Bình trở lại nơi ở. Tắm một cái, thể lực khôi phục một chút hắn, dựa lưng trên ghế xa lồng, nhắm mắt tiến vào hiến tế không gian. Cực lớn màu máu tế đàn bên trên, hai con cực lớn ma vật thi thể phân biệt bị huyết sắc siềng xích ràng buộc Hắn đầu tiên đi tới xảo che nam tử biến thành ma vật bên cạnh thi thể tiến hành rồi hiên tế, bạch, nương theo ngọn lửa màu đỏ ngọn, bầu trời tròm sao xuất hiện, trong đó một viên ngôi sao màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ, phóng xuống một đạo màu đỏ của sáng, nổ nát hóa thành một cái có tóc đỏ nam tử. Nam tử mặc áo sơ mi trắng, khoác màu đen áo choàng dài, quần là một cái ấn có hoa văn màu nâu bảy phần khố, dưới chân mang dép lạo, không có cánh tay trái, mắt trái bên trên có ba đạo chẻ ngân, bên mép có ngắn trồng râu. Họ tên, S. thiên phú, trưởng thanh thiên phú, đặc yêu, kiếm thuật thiên phú, đặc yêu, sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, đặc yêu, sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đặc yêu, bá vương sắc thiên phú, đặc yêu. Đối với cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình tự nhiên rất là quen thuộc, nhưng phạm là xem qua hoạt hình hải Tặc vương, liền không có chưa quen thuộc. Đây là đối với vai chính vì ảnh hưởng rất lớn một cái hoạt hình nhân vật, so sánh mê chính là lấy thực lực của đối phương lại bị gần biển vương giả cắn đứt một cái tay cái này ở phần lớn hoạt hình mê xem ra quả thực khó mà tin nổi trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú kiếm thuật thiên phú sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú hạ kỳ bá vương thiên phú có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên để phương bình làm ra lựa chọn phương bình nhìn hướng về đối phương có thiên phú trên người đối phương có thiên phú tuy rằng không ít nhưng trong đó phần lớn Phương Bình cũng đã nắm giữ, cũng chỉ có kiếm thuật Thiên Phú cùng Hạ kỷ Bá Vương Thiên Phú không có. Phương Bình ánh mắt nhìn về cái này hai loại Thiên Phú, Hải Tặc Vương cái này bộ Hoạt Hình trong kiếm cùng đao cũng không có khác nhau, vì lẽ đó kiếm thuật Thiên Phú cũng là có thể vận dụng ở trên đao, mà Phương Bình liền có một thanh đao, cái kia chính là Dạ Nạ Cốt Thừa. Bất quá Phương Bình cũng không tính lựa chọn kiếm thuật Thiên Phú, hắn tuy rằng nắm giữ Dạ Nạ Cốt Thừa, nhưng bởi vì lấy Dạ Nạ Cốt Thừa đánh nhau tay đôi lực phá hoại không mạnh nguyên nhân. Hắn rất ít làm như thế. Trong tình huống bình thường, hắn là lấy uy lực mạnh nhất bằng cải chiến đấu. Vì lẽ đó, kiếm thuật thiên phú đối với hắn tác dụng cũng không tính quá lớn, hắn cũng không có lựa chọn kiếm thuật thiên phú cần thiết. Trái lại hạ kỳ bá vương làm cái này một loại không dùng ra tay liền có thể đe dọa, chấn nhiếp đối thủ, khiến so với tự thân yếu đối thủ hôn mê năng lực là có rất nhiều tác dụng. Trọng yếu nhất chính là loại năng lực này cực kỳ am hiểu quần công. Ở loại năng lực này trước mặt quần công căn bản vô dụng. Lựa chọn hạ kỳ bá vương thiên phú. Phương Bình làm ra lựa chọn, một đạo ánh sáng đỏ ngòm chui vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình nhất thời cảm giác được không giống. Hắn cảm giác mình chỉ cần đồng ý, liền có thể sản sinh một loại vô hình không nhìn thấy khí phách. Hắn lúc này dùng ra, nhất thời, một loại không nhìn thấy khí phách tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ ma vật tế đàn. Loại này khí phách vô hình vô chất, cực kỳ am hiểu nhằm vào tinh thần. Nếu như lần này ma vật tế đàn bên trong có mười mấy cái tứ giai giác tình giả Hắn cảm giác mình vẹn vẹn dựa vào loại này khí phách, liền có thể để những thứ này người toàn bộ hôn mê. Điều này hiển nhiên cũng không phải là mới bắt đầu giai đoạn năng lực, mà là vừa đến liền đạt đến hắn hiện tại giai đoạn này cực hạn năng lực. Cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ, sắc màu quan sát hạ kỳ cần thông qua tu luyện đến tăng cường không giống hạ kỳ bá vương là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng không thể đủ thông qua hậu thiên tu luyện thu được. Khi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau khi loại này hạ kỳ liền sẽ một cách tự nhiên kích phát. Thu được hạ kỳ bá vương thiên phú sau khi, Phương Bình tương đương với nắm giữ loại tư chất này, mà lấy Phương Bình bây giờ cảnh giới, tự nhiên đã sớm đạt đến nên kích phát thời điểm. Vì lẽ đó liền lập tức thu được hạ kỳ bá vương, mà lại vừa đến chính là trước mắt hắn cảnh giới đỉnh cao. Tinh tế cảm thụ chốc lát hạ kỳ bá vương sau khi, Phương Bình mới đi tới dâu rịa rầm rạp nam tử biến thành ma vật bên cạnh thi thể, tiến hành thiên tế. Ánh sáng đỏ ngòm phóng lên trời, bầu trời tròm sao xuất hiện, ngay vào lúc này. Một cái lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn. chương 347, quái hại long sát quyển. Vận khí không tệ, lại có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Nghe được lớn lao uy nghiêm tiếng nói, Phương Bình không khỏi trong lòng vui vẻ. Hiến tế thế giới lựa chọn là sát xuất thế giới, có thể gặp gỡ tự nhiên là chuyện tốt. Lựa chọn cái gì hiến tế thế giới đây? Hắn suy nghĩ tỉ mỉ lên hiến tế thế giới lựa chọn lấy trước mắt hắn năng lực số lượng đạt đến hạn mức tối đa tình huống lựa chọn năng lực loại hoạt hình thế giới khẳng định không phải một cái lựa chọn sáng suốt dù sao muốn thu được năng lực mới liền nhất định phải đem một loại vốn có năng lực thay mà đối với hiện hữu năng lực mỗi một loại hắn đều rất hài lòng thực tại không muốn bị thay vì lẽ đó hiến tế thế giới lựa chọn hẳn là lựa chọn thiên phú loại hình hoạt hình thế giới lần trước lựa chọn là hoạt hình gì tại lần này liền lựa chọn hoạt hình văn hùng man cuối cùng Phương Bình quyết định lựa chọn Van Unkman thế giới. Van Unkman cái này một bộ hoạt hình, tuy rằng không có sán lạn ma pháp, nhưng cao nhất võ lực giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Điểm này từ sẽ tả mạ cùng vũ trụ ám hắc vật chất băng hải tặc bổ rổ chiến đấu liền đủ để nhìn ra. Giữa hai người chiến đấu, thậm chí đã chiến đấu đến trên mặt trăng, có thể tưởng tượng được, chiến đấu tầng thứ cao. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Phương Bình mới quyết định lựa chọn Van Unkman thế giới. Lựa chọn hoạt hình Van Unkman Phương Bình lên tiếng nói ra bản thân lựa chọn, mà đỉnh đầu tinh thần, theo Phương Bình làm ra lựa chọn đang nhanh chóng biến ít, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy trăm viên. ở cái này mấy trăm viên trong, Phương Bình nhìn thấy đại biểu gạ dịu tinh thần, cũng nhìn thấy đại biểu tạt sụm mạ kỷ tinh thần, tự nhiên cũng bao quát đại biểu bổ rổ cùng sẽ tạ mạ tinh thần. Những thứ này hoạt hình nhân vật trong, Phương Bình muốn nhất hiến tế ra, tự nhiên trừ sẽ tạ mạ ra không còn có thể là ai khác. Sai tạ mạ là hoạt hình trong vô cùng hiếm thấy vừa xuất hiện biến vô địch hoạt hình nhân vật. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, cũng đã trưởng thành đến nên thế giới vô địch trình độ, có thể tưởng tượng được đối phương thiên phú là kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên, đến tột cùng có thể hiến tế ra cái nào hoạt hình nhân vật, cũng không phải Phương Bình có thể quyết định, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chính mình số may một ít, hiến tế ra một cái lợi hại hoạt hình nhân vật. Bạch. Một đạo màu đen cột sáng phóng mà xuống, hóa thành một cái nam tử. Nam tử có mái tóc màu trắng, thân mặc quần áo bó màu đen cùng quần dài màu trắng. trên mặt đầy giấy kiến cho người một loại vừa nhìn liền thật không tốt ở chung cảm giác. Họ tên, gà dịu, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, phi phạm, thể thuật thiên phú, phi phạm. Coi như không tệ. Nhìn thấy hiến tế đi ra chính là gà dịu, Phương Bình cũng không thất vọng. Nếu như có thể hiến tế ra Sải ta mạ, vậy khẳng định là chúng số độc đắc, hơn nữa là đặc biệt lớn thưởng loại kia, bất quá hiến tế đi ra chính là gà dịu, cũng tuyệt đối không tính thiệt thòi. Gà dịu thực lực tuy rằng không bằng xài ta mạ, Nhưng cũng tuyệt đối không yếu, đỉnh cao thời kỳ đối phương, nhưng là bị đánh giá là có thể so với bộ rộ, đủ thấy đối phương đỉnh cao thời kỳ thực lực mạnh. Phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú cùng thể thuật thiên phú, cũng chứng minh đối phương nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Trước mặt hoạt hình nhân vật nắm giữ thể thuật thiên phú, trưởng thành thiên phú có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói văng lên, Phương Bình không có quá nhiều cân nhắc, cũng đã làm ra lựa chọn. Lựa chọn thể thuật thiên phú. Phi Phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú hắn đã nắm giữ, mặc dù lựa chọn dung hợp cũng chưa chắc có thể làm cho trưởng thành thiên phú tăng lên, nhưng Phi Phạm đẳng cấp thể thuật thiên phú lại là đủ khiến hắn thể thuật được đến tăng lên, vì lẽ đó hắn lựa chọn thể thuật thiên phú. Hiện tế người đã nắm giữ thể thuật thiên phú tiến hành thiên phú dung hợp. Bệnh theo Phương Bình làm ra lựa chọn, một đạo hắc quang va vào Phương Bình trong cơ thể cũng không có quá to lớn cảm giác cũng đã kết thúc. Phương Bình nhìn hướng về thể thuật thiên phú, thể thuật thiên phú Phi Phạm. Lưu Thủy Nham thoát quyền, chưa kích hoạt, kích hoạt cần hiến tế giá trị 5.000. Toàn Phong Trạm thiết quyền, chưa kích hoạt, kích hoạt cần hiến tế giá trị 7.000. Giao Nha Long sát quyền, chưa kích hoạt, kích hoạt cần hiến tế giá trị 10.000. Quái Hại Thần sát quyền, chưa kích hoạt, kích hoạt cần hiến tế giá trị 30.000. Ngoại trừ thể thuật Thiên Phú đẳng cấp tăng lên tới phi phạm đẳng cấp ở ngoài, còn thu được nhiều loại quyền pháp kích hoạt tuyệt hạng. Trong đó, kích hoạt cần thiết đánh đổi lớn nhất một loại quyền pháp, tên là Quái Hại Thần sát quyền đó là gạ dị quái nhân hóa thực lực mạnh nhất lúc dung hợp đông đảo quyền pháp sáng chế ra một loại quyền pháp quái nhân hóa đối phương dựa vào loại quyền pháp này thậm chí đã đủ để đỡ sẽ tạ mạ liên tục bình thường quyền một quyền thuấn sắt long cấp quái nhân có thể tưởng tượng được ngay lúc đó đối phương dựa vào loại quyền pháp này chiến lược mạnh đương nhiên mặc dù có thể có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì đối phương nằm ở quái nhân hóa trạng thái thân thể cực mạnh nhưng không thể phủ nhận chính là loại quyền pháp này uy lực cực mạnh Điểm này từ cần 3 vạn hiến tế giá trị mới có thể kích hoạt, đủ để nhìn ra. Kích hoạt Quái Hại Long Sắt Quyền. Bây giờ hiến tế giá trị có không ít có dư, Phương Bình lựa chọn kích hoạt Quái Hại Long Sắt Quyền. Theo hắn kích hoạt loại quyền pháp này, trong đầu của hắn nhất thời lóe qua các loại có quan hệ Quái Hại Long Sắt Quyền trí nhớ. Thật là lợi hại quyền pháp, phi phàm đẳng cấp thể thuật thiên phú, kết hợp với loại quyền pháp này, uy lực e sợ đều đủ để có thể so với siêu hạng năng lực. Đem trí nhớ xem lướt qua một lần, Phương Bình trong lòng đến ra phán đoán, đương nhiên, đến tuột cùng có phải là như vậy, còn muốn tu luyện qua sau có thể tự do vận dụng lúc mới biết. Một gian do bạch cốt trang sức gian phòng, tuyến xuyên ma nhân tộc cao tầng chính đang tại tổ chức một tràng hội nghị. Mới vừa nhận được tin tức, tiêu diệt Sơn thành căn cứ thành phố Hắc Quang Ma nhân tộc đã tiêu diệt. Tóc nửa trắng tông lệnh nói, Làm sao sẽ? Hắc Quang Ma nhân tộc tộc trưởng nhưng là một cái lâu năm thần tinh cường giả, nghị muốn đem Hắc Quang Ma nhân tộc tiêu diệt. Để lâu năm thần tinh ngay cả chạy trốn cũng không kịp, cái này cũng không dễ dàng. Cơ có chút kinh ngạc nói. Tin tức ta đã sát thực qua, Hắc Quang Ma nhân tộc xác thực đã bị diệt, hơn nữa giao chiến địa phương cũng đã tìm tới. Tông lệnh nói. Đây nhất định là đối với Hắc Quang Ma nhân tộc tiêu diệt Sơn thành căn cứ thành phố báo thủ, chẳng lẽ là Ngân Xuyên căn cứ thành phố ra tay. Một cái nam tử suy đoán nói, hắn là Ma nhân tộc cũng gặp nguy hiểm báo trước năng lực người. Không thể, bây giờ Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Thần tinh cấp cường giả tất cả đều ở đóng giữ trong địa, không thể còn có loại này giữ lực, phải biết hắc quang ma nhân tộc tộc trưởng nhưng là một cái lâu năm thần tinh. Sinker lắc đầu nói, nghĩ muốn vây giết một cái lâu năm thần tinh, ít nhất phải điều động hai vị lâu năm thần tinh, hay hoặc là một cái lâu năm thần tinh cộng thêm nhiều vị bình thường thần tinh. Trên thực tế, hắc quang ma nhân tộc tập kích sơn thành căn cứ thành phố, chính là ở bọn họ rực dây phía dưới, mà hành động. Bọn họ vẫn đang chăm chú ngân xuyên căn cứ thành phố động tĩnh. Nếu như ngân xuyên căn cứ thành phố có như thế lớn nhân viên điều động, bọn họ không thể không biết tin tức. Địch Long, ngươi ở ngân xuyên căn cứ thành phố ẩn núp nhiều năm, luận đối với ngân xuyên căn cứ thành phố hiểu rõ, không ai có thể có thể so với ngươi, ngươi cảm thấy lần này hắc quang ma nhân tộc tiêu diệt, có phải là ngân xuyên căn cứ thành phố làm? Tông lệnh ánh mắt nhìn về ngồi ở ghế cuối Địch Long hỏi, bởi vì đã đột phá trở thành thần tinh nguyên nhân, Địch Long là mấy vị ma nhân tộc thiên tài trong. Một vị duy nhất có thể tham gia lần này hội nghị cấp cao người. Ta cảm thấy là ngân xuyên căn cứ thành phố khả năng rất lớn. Địch Long suy nghĩ một chút nói. chương 348, tuyến xuyên ma nhân tộc tính toán. Hả? Tại sao? Tông lệnh rất hứng thú hỏi. Ngân xuyên căn cứ thành phố tuy rằng thực lực tổn thất lớn, nhưng nếu nghị muốn vây giết một cái lâu năm thần tinh, vẫn có thể rút ra ra nhân thủ đến. Thường thắng cùng ta cũng như thế, tương tự đã trở thành thần tinh, đối phương tuy rằng mới vào thần tinh. Chiến lược lại đủ để có thể so với lâu năm thần tinh, nếu như lại thêm vào chiến lược không kém gì thần tinh hồ ngạo, Phương Bình, vây giết lâu năm thần tinh cũng không phải là không có khả năng. Địch Long hồi đáp, ý của ngươi là, lần này điều động chính là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách 3 vị trí đầu. Đúng, hẳn là ba người bọn họ, bọn họ cũng không có cố định chấn thủ nhiệm vụ, biến mất mấy ngày, ngược lại cũng sẽ không bị nhận ra được. Lại thêm vào, Phương Bình nhưng là có được không gian năng lực. Địch Long khẳng định nói, Địch Long lời nói rất có đạo lý, là bảng danh sách ba vị trí đầu ra tay khả năng rất lớn, lại dám đem loại này tiềm lực hạt giống phái ra, Ngân Xuyên căn cứ thành phố không khỏi quá không đem ta toán xuyên ma nhân tộc để vào trong mắt. Sĩ Cơ ánh mắt nhìn về Tông lệnh nói, Tông lệnh đại nhân, tin tưởng như lại có thêm căn cứ thành phố bị diệt, Ngân Xuyên căn cứ thành phố khẳng định còn sẽ phái ra ba người này, đây là một cơ hội, chúng ta nếu có thể bố trí cả mấy, nói không chắc có thể tuyệt cái này ba cái hậu hoạn. Sắp thực là cái cơ hội. Tông lệnh trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Sau một tháng, cửa bên trong không gian nằm ở Tiên Nhân thuật Phương Bình cùng Lục Dự cách xa nhau mấy trăm mét giằng co. Đùng, cách xa nhau mấy trăm mét, Lục Dự cách không hướng về Phương Bình đánh ra một trường, một cái do niệm lực hình thành không nhìn thấy bàn tay khổng lồ hướng về Phương Bình đánh tới, dẫn tới cửa bên trong không gian cuộn phong mãnh liệt gào thét. Khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua tới gần, niệm lực bàn tay khổng lồ đã đi tới Phương Bình phụ cận. Đối mặt kéo tới niệm lực bàn tay khổng lồ. Phương Bình không có thuấn di tránh né, cũng không có sử dụng năng lực đòn đánh, mà là thông qua không khí không bình thường lưu động, phán đoán ra niệm lực bản tay khổng lồ nơi. Sau đó, hắn nổ ra quả đấm của chính mình. Trong nháy mắt đầy đủ nổ ra mấy chủ quyền, sử dụng ra gần nhất một tháng vẫn tại tu luyện quái hại long sát quyền. ầm, mãnh liệt va chạm, toàn bộ cửa bên trong không gian đều ở đung đưa kịch liệt. Rồi sau đó, Phương Bình liên tiếp lui về phía sau, mà cực lớn niệm lực bản tay khổng lồ nhưng là từng tức từng tức nổ tung nát bấy ra. ở tiên nhân thuật phía dưới, phương bình lại chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể cùng với quái hại long sắt quyền chặn lại rồi lục dự một đòn. tuy rằng cũng không phải là lục dự uy lực mạnh nhất quang kính năng lực, nhưng uy lực cũng đã đạt đến thần tinh cấp bậc. phương bình có thể chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể cùng quyền pháp đem đỡ. có thể tưởng tượng được, bây giờ phương bình thể thuật cường hãn. đúng. lùi về sau ở trong phương bình, đột nhiên giống một cái mặt đất, mạnh mẽ ổn định lùi về sau khuyến hướng, hướng về mấy trăm mét ở ngoài lục dự nhỏ tới. Vu Nhìn thấy Phương Bình đập tới, lục dự niệm lực vận dụng, ở trước người đẩy lên đầy đủ mười mấy đạo tâm chắn niệm lực chống đối hướng về Phương Bình. Tuy rằng không nhìn thấy tâm chắn niệm lực, nhưng lấy Phương Bình đối với lục dự hiểu rõ, lại là biết được, lục dự tất nhiên đã ở trước người đẩy lên tâm chắn niệm lực. Tới gần lục dự, Phương Bình lại lần nữa năm đấm nổ ra, trong nháy mắt, lại là mấy chục quyền đánh xuống. Bởi vì ra quyền tốc độ quá nhanh, đã hình thành rồi liên tiếp quyền ảnh. Giang giác, giang giác, giang giác ở Phương Bình nắm đấm phía dưới một tiếng lại một tiếng tiếng vỡ nát vang lên một mặt lại một mặt tâm chấn nghiệm lực nổ nát biến mất mãi đến tận một lần cuối tâm chắn nghiệm lực nổ nát sau khi Phương Bình nắm đấm uy lực mới bị hoàn toàn đỡ không ngoài sở liệu của ta sức mạnh của thân thể cộng thêm quyền pháp đủ để có thể so với siêu hạng không lại ra tay Phương Bình trên mặt lộ ra quả thế vẻ tu luyện một tháng cảm giác đã đem quái hại long sát quyền nắm giữ sau khi hắn liền tìm tới Lục Dự nghị muốn kiểm tra bây giờ thể thuật uy lực. Kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như hắn ban đầu dự liệu như vậy, bây giờ thể thuật đã có thể so với siêu hạng năng lực, thậm chí đã không phải bình thường siêu hạng, mà là cùng biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực các loại năng lực như thế trung vị siêu hạng. Mặc dù có thể để thể thuật có thể so với trung vị siêu hạng, một mặt là bởi vì đặc ưu thể thuật thiên phú, để sức mạnh của thân thể được đến tăng cường, còn mặt kia thì lại là do vì quái hại long sắt quyền loại này đỉnh cấp quyền pháp, rất lớn tăng cường nguy lực. Tiên nhân thuật thêm sức mạnh thân thể cùng quyền pháp, còn không là trạng thái mạnh nhất thể thuật, cũng đã ủng có thể so với thần tinh chiến lược, nếu như đem sắc màu vũ trang hạ kỳ đồng dạng gia nhập trong đó tới nói. Phương Bình ánh mắt lộ ra chờ mong, trên người dựa vào lên sắc màu vũ trang hạ kỳ, lúc này liền chuẩn bị kiểm tra, bất quá lúc này, lục dự lại là nói. Thiếu ra, thời gian đã không còn sớm, chờ một chút ta còn muốn khống chế tả cao phong tham gia một cái liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa hội nghị, ngươi xem có phải là liền tới đây. Tham gia liễu Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa hội nghị, gần nhất khoảng thời gian này, liễu Châu căn cứ thành phố thường thường tổ chức loại này hội nghị sao? Thấy lục dự không có thời gian, Phương Bình chỉ có thể coi như thôi, hán giải trừ tiên nhân thuật cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ, hỏi. Đúng, đã liên tục có 5 cái căn cứ thành phố tiêu diệt, liễu Châu căn cứ thành phố bầu không khí có một ít không ổn, chỉ lo trở thành thứ 6 cái căn cứ thành phố, cái này vẫn có 2 vị thần tinh tọa chấn tình hôm xuống. Cái khác căn cứ thành phố tình huống càng thêm không ổn. Lục dự giải thích nói. Lần trước tiêu diệt Sơn thành căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc bị diệt, không có thể để ép những thứ này lộ đầu ma nhân tộc sao? Phương Bình hỏi. Vừa mới bắt đầu xác thực là làm kinh sợ, nhưng sau đó ma nhân tộc bộ lạc lại bắt đầu lộ đầu. Liễu châu căn cứ khu tròng, gần đây liền có ma nhân tộc lẹn vào qua. Lục dự nói. Nếu là Liễu châu căn cứ thành phố bị tập kích, toàn lực bảo vệ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình dặn dò vâng lục dự cung kính đáp từ cửa bên trong không gian lui ra lục dự khống chế tả cao phong đi tới liêu châu căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa phương bình nhưng là trở về ngân xuyên căn cứ thành phố trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố hắn đi tới yến tuyết nơi ở một chuyến thời gian trôi qua lâu như vậy yến tuyết nơi ở tự nhiên đã tu sửa tốt chỉ là yến tuyết nhưng không có ở lại nơi đối phương vẫn còn ở nhiệm vụ ở trong không có trở về có một ít quá liều mạng phương bình nhíu nhíu mày Từ khi lần trước tao nộ ma nhân tộc Hoàng Trát tập kích sau khi Yến Tuyết nhận nhiệm vụ tần suất liền thẳng tuyến tăng vọt, thường thường tính vị trí tại nhận nhiệm vụ ở trong, mà nhận cũng đều là một ít độ nguy hiểm hơi cao nhiệm vụ, rõ ràng là nghị thông qua chiến đấu đến mài rũ tăng lên chính mình. Đối với Yến Tuyết an toàn, Phương Bình cũng không quá lo lắng, Yến Tuyết trong tay có hắn tặng cho ma hóa vũ khí, thần tinh phía dưới, không ai có thể thương tổn được nàng, mà thần tinh tìm tới nàng khả năng cũng không lớn. Hắn lo lắng chính là Yến Tuyết mạng như vậy tu luyện có thể hay không thương tổn được thân thể. Đáng tiếc ma vật tế đàn cũng không thể đủ đem thiên phú giao cho người khác, ít nhất hiện tại là như vậy. Đối với Yến Tuyết bức thiết nghĩ muốn tăng cao thực lực tâm tình hắn là rõ ràng, nhưng khách quan trên nói, Yến Tuyết thiên phú không coi là đứng đầu. Ở căn cứ Hắc An, Yến Tuyết là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng ở này thiên tài tụ tập ngân xuyên căn cứ thành phố, Yến Tuyết thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng, cả một đời cũng rất khả năng không đạt tới thần tinh. Giao cho thiên phú tạm thời không thể thực hiện được. Bất quá ta nhớ tới thật giống có một ít hoạt hình năng lực có thể tăng lên người khác thực lực, không biết sau đó có thể hay không hiến tế ra loại năng lực này. Hơn nữa nếu có thể tồn tại tăng lên năng lực đẳng cấp quý trọng trái cây, hẳn là cũng có tăng lên thiên phú trái cây. Trở lại tra một chút ngân xuyên căn cứ thành phố tuyệt mật tư liệu. Thở dài một hơi, Phương Bình biến mất ở Yến Tuyết gian phòng. Lấy hắn thực lực hôm nay, đương nhiên sẽ không quan tâm Yến Tuyết thực lực mạnh yếu, bất quá rất rõ ràng, Yến Tuyết là quan tâm. Nếu Yến Tuyết quan tâm. Như vậy hắn khẳng định là không thể ngồi xem mặc kệ, tất cần phải nghĩ biện pháp giúp Tiễn Tuyết tăng cao thực lực cùng Thiên Phú. Chương 349, Mai Phục, hai chương hợp một. Lấy ra trước đây xâm nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa cơ sở dữ liệu tài liệu bí mật, tìm một hồi lâu, Phương Bình tìm tới nghĩ muốn biết tin tức. Nguyệt Tâm Quả, một loại màu sắc hiện màu xanh nhạt, mặt ngoài có màu bạc mặt trăng hoa văn quý trọng trái cây, có thể tăng lên giác tỉnh giả hoặc ma vật tiềm lực. Không ra hắn sở liệu cũng có thể tăng lên năng lực đẳng cấp trái cây như thế, có thể tăng lên giác tỉnh giả tiềm lực trái cây đồng dạng là tồn tại. Đương nhiên, như vậy trái cây tất nhiên cực kỳ quý giá, luận quý giá trình độ, hẳn là còn muốn ở có thể tăng lên năng lực đẳng cấp trái cây bên trên. Bất quá chỉ cần có là tốt rồi, bằng thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên là không có biện pháp điều động nhân thủ tìm kiếm, thế nhưng hắn tin tưởng, tương lai hắn tất nhiên sẽ có loại năng lực này. Khoảng cách một tháng, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa. Lại lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao Làm vụ căn cứ thành phố bị diệt Cục trưởng ngụy Vưu trầm tiếng nói Làm sao sẽ phát sinh hắc quang ma nhân tộc bị diệt việc Những thứ này ma nhân tộc bộ lạc làm sao sẽ còn có gan lượng tiêu diệt căn cứ thành phố Phó Giám đốc Tử Đông kinh ngạc Xem đến lên một lần tuy rằng tiêu diệt hắc quang ma nhân tộc Nhưng tạo thành chấn nhiếp, xa không hề tưởng tượng lớn Phó Giám đốc Đào Lương Hàn nói Một lần không được liền hai lần, hai lần không được biến liền ba lần Ta liền không tin chấn nhiếp không được ma nhân tộc. Phó giám đốc từ đông ánh mắt nhìn về Ngụy vưu. Cục trưởng, ta đề nghị lần này vẫn là phái gia thưởng thắng 4 người, trước đi lần theo tiêu diệt cái này ma nhân tộc bộ lạc. Ta phản đối. Phó giám đốc Lữ Vận lại là phản đối nói. Lần trước, Toánh xuyên ma nhân tộc cũng không có dự liệu được chúng ta sẽ phái thưởng thắng 4 người đi tới truy sát hắc quang ma nhân tộc. Nhưng lần này, Toánh xuyên ma nhân tộc tất nhiên đã nghĩ đến chúng ta sẽ xuất thủ. Nói không chắc, làm vũ căn cứ thành phố bị diệt chính là một cái bẫy, một cái dụ dỗ thưởng thắng bốn người đi tới cạm bẫy. Ta tán thành lữ vận quan điểm, lần này Lam Vũ căn cứ thành phố bị diệt, rất khả năng là Toánh xuyên ma nhân tộc một cái bẫy. Phó giám đốc Tần Lam nói: xác thực là có là cạm bẫy khả năng, nhưng khó nói liền bỏ mặc cái này tiêu diệt Lam Vũ căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc mặc kệ. Nếu là mặc kệ, ma nhân tộc é e sợ sẽ làm trầm trọng thêm. Phó giám đốc Tử Đông cau mày: tiêu diệt Lam Vũ căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc. Khẳng định là không thể không quản, nhưng đây là một cái bơi khả năng, cũng không thể không phòng. Đối với chuyện này, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, không ngại. Phó Giám đốc Tần Lam nói. Rất nhanh, Phương Bình bốn người lại lần nữa nhận được truy sát ma nhân tộc nhiệm vụ. Chuẩn bị vật tư, ngày thứ hai, bốn người lạng yên rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, chạy tới bị diệt Lam Vũ căn cứ thành phố. Tiêu tốn một ngày, bốn người chạy tới Lam Vũ căn cứ thành phố. Vào mắt. Là cùng sơn thành căn cứ thành phố như thế tựa như là phế tích căn cứ thành phố, như thế tựa như là địa ngục giống như cảnh tượng. Đủ loại bị mùi máu tanh hấp dẫn mà đến ma vật, để trong này đâu đâu cũng có bị gặm nhấm hải cốt. Đã trải qua một lần, bốn người năng lực chịu đựng so với trước mạnh hơn không ít, bất quá, trong lòng phẫn nộ là không thể tránh khỏi. Gào. Một con trên người có màu vàng báo văn ma vật đem phương bình bốn người cho rằng con mồi nhào giết tới. Đây là tứ dai ma vật hoàng kim báo một loại có thể thân thể kim loại hóa ma vật. Bởi vì kim loại hóa trạng thái, tựa như hoàng kim đúc cho nên mới phải được gọi là hoàng kim báo. Chưa chờ Thường Thắng, Hồ Ngạo, Lâm khiết Du ba người ra tay, Phương Bình ánh mắt trợn mắt nhìn sang, Hạ Kỳ Bá Vương áp bước mà ra. Phù phù. Thường Thắng ba người không có cảm giác gì, nhưng lộ ra sắc bén răng nanh hoàng kim báo lại thẳng tắp ngã xuống đất, ngất đi. Đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, Hạ Kỳ Bá Vương tác dụng có hạn, nhưng đối mặt yếu với mình đối thủ Hạ kỳ bá vương lại là cực kỳ khó giải năng lực. Vô hình vô chất, hoàn toàn không thể nhận ra, chỉ cần ở khoảng cách phạm vi, thậm chí ngay cả tránh né đều không làm được. Số lượng ưu thế ở loại năng lực này trước mặt sẽ không còn là ưu thế, loại năng lực này ở thời khắc mấu chốt tác dụng trở nên rất lớn. Cici, đi tới, Phương Bình rút ra dạ nạ cốt thừa, một đao tước qua hoàng kim báo cổ họng, để hoàng kim báo vĩnh viên vẫn chưa tỉnh lại. Tìm được ma nhân tộc khí tức, bốn người đuổi theo, lại là một ngày Bốn người xuất hiện ở mọi chỗ tại trong dãy núi hẻm núi ở ngoài. Ở nơi này trong hẻm núi, có nham thạch đắp nặng tựa như pháo đài to lớn kiến trúc. Ma nhân tộc khí tức liền ở đây, nơi này hẳn là chính là tiêu diệt làm vũ căn cứ thành phố ma nhân tộc bộ lạc nơi. Hư không mở cửa, phương bình bốn người từ cửa bên trong không gian lẻn vào nơi này pháo đài. Ở pháo đài trong tìm kiếm, bọn họ tổng cộng phát hiện sáu cái ma nhân tộc. Không do dự, bọn họ từ cửa bên trong không gian thoát ra. Phân biệt tập kích hướng cái này sáu cái ma nhân tộc. Bạch. Thường thắng tay phải kéo dài ra một vệ màu trắng quang đao, tức hướng về một cái cảm giác không tới khí tức, hẳn là thần tinh cấp ma nhân tộc. Nhìn thấy thường thắng xuất hiện, cái này ma nhân tộc mặt sắc mặt đại biến, tay phải hóa thành cứng rắn kim cương dơ lên, chống đôi hướng về màu trắng quang đao. Hắn bị chuyển hóa thành ma nhân tộc trước, là để phòng ngự xương ma vật, có thể thân thể hóa thành cứng rắn cực kỳ kim cương Dựa vào loại năng lực này, cùng cấp trong hầu như liền không ai có thể thương tổn được hắn, dù là cao hơn hắn trên nhất giai tồn tại, cũng rất khó có thể cho hắn tạo thành trọng thương. Phúc. Nương theo máu tươi phun tung toé, hắn kim cương hóa tay phải đứt từ cổ tay, kim cương cánh tay tầng tầng rơi xuống đất. Lấy hắn phòng ngự, cho dù là lâu năm thần tinh, cũng rất khó có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Bất quá, thường thắng năng lực thực sự quá mức đạt thủ. Nát bấy năng lực, nắm giữ không hề tầm thường lực phá hoại, lực phá hoại ở lâu năm thần tinh ở trong đều có thể nói đỉnh cấp. Vì lẽ đó, cho dù là hóa thành kim cương phòng ngự, cũng không có thể đỡ đòn đánh này. Một bên khác, Phương Bình, Hồ Ngạo, Lâm Khiết Dù, phân biệt từ một cánh cửa lao ra, tập kích hướng một cái ma nhân tộc. Thực lực đạt đến ngũ dai sau khi, Phương Bình chẳng những có thể khoảng cách xa thao túng cửa mở ra cùng đóng, còn có thể đồng thời duy trì nhiều cửa mở ra. Phúc! Hồ Ngạo khống chế màu tím đoàn thương, từ một cái ma nhân tộc trước ngực đâm nhập, phía sau lưng chọc ra. Cái này ma nhân tộc thân thể trong thời gian cực ngắn bành chướng, hóa thành thân dài hơn 4m cực lớn ma vật, rồi sau đó dầm một tiếng ngã xuống đất. Phốc, phốc. Lâm Khiết du tay phải hóa thành năm cái cuối cùng sắc bén dây leo, tập kích hướng một nữ tính ma nhân tộc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kéo tới 5 căn dây leo, ma nhân tộc cuống quýt tránh né, tránh né rơi mất trong đó 3 cái, nhưng nhưng vẫn bị trong đó 2 căn dây leo đâm trúng. Nhịn đau đem đâm vào thân thể dây leo rút ra, chỉ thấy trên người nàng xuất hiện hai cái hố máu. Máu tươi chạy dài. Xạ dị gẳng ảo thuật. Xuất hiện ở phương bình trước mắt, là một cái chiều cao vượt quá 2 mét, thuật nhìn rất là cao lớn nam tử. Hai mắt nhìn nhau, phương bình phát động xạ dị gẳng ảo thuật, nam tử còn chưa kịp phản ứng trước, liền hai mắt trở nên dại ra, rơi vào ảo thuật trong. Hào hào hào. Huyết sắc xiềng xích xuất hiện, chói buộc nam tử biến mất ở trong hư không. Mà phương bình nhưng là hướng về cảm giác ở trong, khác một cái ma nhân tộc nào tới. Thương thắng. Ngươi là ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ nhất Thường Thắng. Bưng cụ tay, thần tinh ma nhân tộc lùi về sau, nghiêm nghị nhìn Thường Thắng. Không sai, giết ngươi chính là ta. Thường Thắng trong mắt ẩn chứa kinh người sắc cơ, đuổi hướng thần tinh ma nhân tộc, trên tay quang đao kéo dài, biến nhỏ biến dài, hóa thành dài mười mấy mét. Nhìn thấy vụ giết mà đến Thường Thắng, thần tinh ma nhân tộc trong lòng sợ hãi, đối phương bất quá một cái mới vào thần tinh ma thôi, hắn thực sự không có nghĩ đến, lại sẽ có thực lực như vậy. Đột nhiên. Hắn giống to. Hiện tại còn không ra tay, là nghi cho ta nhặt sắc sao. Ngay khi hắn lên tiếng lúc, bọn họ vị trí gian phòng mặt đất đột nhiên phá tan một cái động. Từ trong động, một người mặc áo che gió màu đen người thanh niên trẻ xuất hiện, người này rõ ràng là đã từng ẩn nút ở ngân xuyên căn cứ thành phố Địch Long. Xuất hiện sau khi, một thanh kiếm lớn màu đen ngưng tụ, mau lẹ đâm hướng về Thường Thắng. Đối mặt tập kích, Thường Thắng mau mau nghiêng người tránh né, nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn cứ không khỏi bị mũi kiếm lao đến trên người xuất hiện một cái thật dài miệng máu, mà hầu như ở thường tháng bị tập kích lúc, phương bình ba người đồng dạng gặp phải tập kích. với ảnh, một cái màu đỏ son bàn tay khổng lồ xuyên thủng vách tường đánh về hầu ngạo, hầu ngạo khống chế ba thanh đoạn thương chống đối, nhưng màu đỏ son bàn tay khổng lồ lại đem ba thanh đoạn thương đánh bay, dư thế va chạm ở hầu ngạo trên người, hầu ngạo miệng phun máu tươi bay ngược. Phúc. một cái có mái tóc màu bạc cô gái xuyên thủng vách tường xuất hiện, vừa xuất hiện lợi dụng một đạo chùm sáng màu bạc tập kích hướng lâm khiêu du. Căn bản đến không kịp né tránh, lâm khiết du tránh né, tuy rằng tách ra trái tim, nhưng vẫn cứ không khỏi bị cái này đạo trùm sáng màu bạc tập chúng Trên người xuất hiện một cái trước sau thông suốt cực lớn lỗ thủng, máu tươi tuôn trào ra. Về ảnh, một cái có hai phiết dâu thoạt nhìn cực kỳ gầy gò nam tử từ khoảng cách phương bình cách đó không xa mặt đất, phá đất chui lên. Vụ, vừa xuất hiện liền nhanh chóng nhào về phía phương bình, trong phút chốc xuất hiện ở phương bình bên cạnh. Nam đấm chu vi xuất hiện một cái cực lớn đồ án màu tím tập kích hướng Phương Bình. Để quả đấm của hắn thoạt nhìn cực kỳ to lớn. sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai cũng không có đưa đến hiệu quả. Phương Bình căn bản không có báo trước đến nam tử gầy gò xuất hiện. lại thêm vào khoảng cách thực sự gần quá, thậm chí 10 mét không tới. chưa kịp tránh né, nam tử bao bọc đồ án màu tím năm đấm, vây kích ở Phương Bình trên người. gặp đòn nghiêm trọng, Phương Bình tầng tầng đổ về, xuyên qua một đạo lại một bức tường vách cuối cùng đập ra khỏi thành bảo ở ngoài trong ngay mắt thế cuộc di chuyển phương bình bốn người đều chịu đến không giống trình độ thương thế đây là năng lực gì phương bình nghiêm nghị nhìn về phía mình trên người tuy rằng chính diện chịu được một đòn nhưng chiếm được tại siêu hợp kim hắc quang thể thuật thiên phú giao cho hắn cực kỳ cường hãn phòng ngự chính diện chịu được nam tử gầy gò một quyền hắn tuy rằng quần áo lam lũ bị thương không nhẹ nhưng còn không đến mức bởi vậy liền mất đi năng lực hoạt động làm hắn nghiêm nghị chính là một cái đồ án màu tím như phụ xương chi truy giống như bám vào da thịt của hắn trên chính là vừa nãy nam tử nắm đấm chu vi xuất hiện đồ án màu tím không có cảm giác đến bất kỳ cái gì dị thường nhưng trực giác nói cho hắn cái này đồ án màu tím tuyệt không chỉ thoạt nhìn quỷ dị đơn giản như vậy tất nhiên một loại nào đó cực kỳ quỷ dị năng lực Vèo! tao nộ mai phục hiện tại kẻ địch đã không phải bọn họ có thể đối phó hắn lúc này chuẩn bị vận dụng truyền thống ma pháp mang theo thưởng thắng ba người chuẩn bị đào tẩu đang lúc này nam tử gầy gò xuất hiện nhìn chuẩn bị vận dụng truyền thống ma pháp án nam tử gầy gò cười lạnh nói không gian năng lực cầm cố theo nam tử gầy gò bám vào phương bình trên da thịt đồ án màu tím xuất hiện biến hóa kéo dài ra rất nhiều bé nhỏ màu tím hoa văn những thứ này màu tím hoa văn hình thành rồi hai cái văn tự nhưng cũng không là phương bình nhận thức bất kỳ văn tự phương bình rất khẳng định hắn chưa từng gặp loại này văn tự ra không gian năng lực theo hai cái này văn tự xuất hiện phương bình khiếp sợ phát hiện Hắn truyền tống ma pháp bị cầm cố lên. hơi sử dụng liền gặp phải trở lực, ở sức cản này phía dưới, truyền tống ma pháp mất đi hiệu lực, hắn cũng không có thể rời đi tại chỗ. Không chỉ là truyền tống ma pháp, liền ngay cả phi lôi thần thuật cùng doa doa nomi năng lực, tương tự như vậy. Cái này không khỏi làm hắn kinh hãi không thôi, không biết đối phương loại năng lực này là mãi mãi vẫn có thực hiệu tính. Nếu là có lúc hiệu tính cũng là thôi, nếu như là mãi mãi, vậy hắn liền phiền phức. Đã cảm giác được không gian năng lực mất đi hiệu lực chứ? Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh lẽo nhìn nói với Phương Bình. Hắn chính là Thoánh Xuyên Ma nhân tộc trong, ủng gặp nguy hiểm báo trước năng lực, có thể quấy dày hạ kỳ dự đoán tương lai năng lực người. Lần trước Thoánh Xuyên Ma nhân tộc cùng Hắc Nịch liên thủ tập kích Ngân Xuyên căn cứ thành phố, hắn nguy hiểm báo trước năng lực liền quấy dậy đến Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai. Hắn cũng không biết Phương Bình nắm giữ dự đoán tương lai năng lực, sở dĩ vận dụng nguy hiểm báo trước năng lực, cũng gần gần là vì đề phòng bất ngờ phát sinh. Mà bây giờ bám vào phương bình trên người đồ án màu tím, nhưng là hắn ngoại trừ nguy hiểm báo chức năng lực ở ngoài, mặt khác một loại năng lực năng lực cầm cố. Loại này bản thân không có lực phá hoại, nhưng cũng cực mạnh năng lực, là có thể bị xếp vào siêu hạng năng lực. Nhưng phàm là bị loại này đồ án màu tím dựa vào người hoặc ma vật, chỉ cần đồng ý, hắn liền có thể cầm cố trên người đối phương năng lực. Duy nhất so sánh đáng tiếc chính là, chỉ có thể cầm cố một loại năng lực, cũng không thể đủ đem tất cả năng lực đều cẩm cố cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, loại năng lực này chỉ thị siêu hạng năng lực mà cũng không phải là cấm kỵ năng lực. nếu như có thể đem tất cả năng lực đều cầm cố, mặc dù là huyết nguyệt cấp cường giả hắn đều chắc chắn một trận chiến, năng lực như vậy không phải cấm kỵ năng lực lại là năng lực gì? không chỉ có là ngươi, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. hắn cười gần nhìn phương bình, năng lực cầm cố, tuy rằng không phải cấm kỵ năng lực, nhưng dùng tới đối phó phương bình một cái liền thần tinh đều không phải giác tỉnh giả lại là hoàn toàn đầy đủ đối phương chân chính khó chơi năng lực liền ở chỗ bất cứ lúc nào có thể chạy trốn không gian năng lực bây giờ không gian năng lực bị củng cố liền tựa như bẻ gãy đối phương cánh làm cho đối phương không đường có thể trốn hắn nghĩ ở phương bình mắt trên nhìn thấy tuyệt vọng nhưng đáng tiếc hắn cũng không có thể ở hàng nhái trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng trái lại là nhìn thấy một tia trào phúng ngược lại là là ở tiên nhân thuật phía dưới phương bình thương thế trên người cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục ngoại trừ quần áo vẫn cứ rách nát ở ngoài Bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Chết, chết chính là các ngươi." Một cái âm thanh vang lên, một cái da thịt trắng non thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử xuất hiện. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn hướng về nam tử gầy gò, hắn là ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa phó giám đốc Từ Đông. Biết rõ Lam Vũ căn cứ thành phố tiêu diệt rất khả năng là toánh xuyên ma nhân tộc Cạp Bấy, ma vật đối sách khoa độ công kích tiến hành rồi bố cục. Ngoại trừ Phương Bình bốn người ở ngoài, còn mạo hiểm phái ra một đội khác người ẩn nút ở trong bóng tối làm vì chính là phản mai phục toánh xuyên ma nhân tộc. Điểm này phương bình bốn người đều là biết được. Cách làm như thế thành thật mà nói rất là mạo hiểm, dù sao phát động rồi nhiều như vậy thần tinh cấp cường giả, ngân xuyên căn cứ thành phố tất nhiên chống vắng, rất có thể sẽ bị toánh xuyên ma nhân tộc thừa lúc vắng mà vào. Bất quá, có mạo hiểm giá trị. Một khi có thể đem ở đây toánh xuyên ma nhân tộc lưu lại, như vậy, toánh xuyên ma nhân tộc thực lực chắc chắn tổn thất lớn, tình thế chắc chắn đối với ngân xuyên căn cứ thành phố có lợi chương 350, tương kế tự kế. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong? Hơn nữa ta nguy hiểm báo trước năng lực, lại không có cảnh báo. Nam tử gầy gò trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt nhìn xuất hiện từ đông. Lam Vũ căn cứ thành phố tiêu diệt, là toánh xuyên ma nhân tộc bày ra châm đối với phương Bình ba người cảm bấy, bây giờ nhìn lại, cái cạm bấy này đã bị nhìn thấu, bằng không Từ Đông sẽ không xuất hiện tại nơi này bên trong. Quanh năm cùng ngân xuyên căn cứ thành phố giao thiệp với Toán xuyên ma nhân tộc đương nhiên sẽ không coi thường ngân xuyên căn cứ thành phố, đối với bị nhìn thấu loại khả năng này, cũng không phải là không có nghĩ tới. Chính vì như thế, mới phái ra hắn vị này ủng gặp nguy hiểm báo trước năng lực người, một khi nhận ra được nguy hiểm, bọn họ lập tức sẽ bỏ chạy mà sẽ không xuất hiện. Nhưng mãi đến tận từ đông xuất hiện sau khi, nguy hiểm báo trước năng lực như trước không có hướng về hắn cảnh báo, nguyên nhân chỉ khả năng một cái, cái kia chính là nguy hiểm báo trước năng lực bị ngân xuyên căn cứ thành phố lấy nào đó loại phương pháp quấy rầy. Thật bởi vì nguy hiểm báo trước năng lực chính là và năng. Thứ Đông trên mặt mang theo trào phúng cười. Toán xuyên ma nhân tộc người tại rơi vào nguy cơ lúc, hầu như mỗi một lần đều sẽ có cứu viện chạy tới. Một lần, hai lần cũng là tôi, thường thường như vậy, tự nhiên có thể đoán được trong đó có vấn đề, căn cứ suy đoán của bọn họ, Toán xuyên ma nhân tộc trong hẳn là có người ủng gặp nguy hiểm báo trước năng lực. Nguy hiểm báo trước năng lực loại năng lực này, xác thực là khá là khó giải năng lực, nhưng không có nghĩa là liền không cách nào phá giải đoán được Tuấn xuyên ma nhân tộc có người dùng gặp nguy hiểm báo trước năng lực sau Ngân xuyên căn cứ thành phố liền vẫn đang ưu đổ phá giải loại năng lực này tại trước đây không lâu mới vừa luyện chế thành công ra có thể phá giải nguy hiểm báo trước năng lực ma hóa vũ khí lần này hoài nghi Lam vũ căn cứ thành phố tiêu diệt là Tuấn xuyên ma nhân tộc bố trí cả bấy đơn giản tương kế tự kế bắt đầu dùng cái này ma hóa vũ khí ầm ầm một tiếng vang thật lớn xa xa biệt thự ở một luồng cuồng bạo lực trùng kích phía dưới nát bấy ra Cùng bạo sóng trúng kích, ở bên trong cốc vừa bãi tàn phá. Từ vỡ vụn biệt thự trong, từng đạo từng đạo giao chiến cùng nhau bóng người lộ ra. Thương thắng, Tần Lam đang cùng tiêu diệt Lam Vũ căn cứ thành phố Thần Tinh Ma nhân tộc, địch long giao chiến. Hỗ ngạo, Lữ Vận đang cùng Sích Cơ giao chiến. Đào Lương Hàn nhưng là lấy tay đỡ bị thương thật nặng Lâm Khiết Du cùng ngân nhạn đối thủ. Lâm Khiết Du trên người bị thương rất nặng, vui mừng chính là nàng nắm giữ tỷ lệ chưa khỏi năng lực, loại thương thế này mặc dù nặng nhưng cũng còn không đến mức muốn mạng của nàng. Cái này cũng là tại sao Ngân Xuyên căn cứ thành phố biết rõ sẽ tao ngộ nguy hiểm, vẫn cứ phái nàng đến đây nguyên nhân. Đáng chết, lại phát động rồi nhiều như vậy thần tinh cường giả. Hình thức rõ ràng gây bất lợi cho ma nhân tộc, nam tử gầy gò sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tuy rằng ở Từ Đông xuất hiện lúc liền có dự liệu, nhưng cũng không nghĩ tới, Ngân Xuyên căn cứ thành phố lại phát động rồi nhiều như vậy vị thần tinh cường giả. Ngày hôm nay liền là giờ chết của các ngươi. Từ Đông ánh mắt lạnh lẽo Lộ ra băng hàn sắc cơ, sau một khắc, hắn chuyển động. Vèo, tay phải của hắn lại trong nháy mắt biến thành đen xì xì ống pháo. Sau đó, từ ống pháo ở trong, một viên cũng chỉ có bóng đá to nhỏ màu xanh lam đạn tháo bắn ra, tập kích hướng nam tử gầy gò. Nhìn thấy cái này chỉ có bóng đá to nhỏ màu xanh lam đạn tháo, nam tử gầy gò lại là đầy mặt nghiêm nghị, nhanh chóng lắp mình tránh thoát. Mà ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt tiếp theo, màu xanh lam đạn pháo hoành kích trên mặt đất, Rồi sau đó đủ số trăm tấn cường cường bom giống như nổ tung lên, nương theo đất đá tung tóe, một cái khuyết đại hố to xuất hiện. Trốn. Nam tử gầy gò không chút nào ham chiến ý tứ, nhanh chóng hướng về hẻm núi lối ra thối lui. Tình thế rõ ràng bất lợi, hắn không chút nào ham chiến ý nghĩ, không chỉ là hắn, vào giờ phút này, cái khác ma nhân tộc đồng dạng là như vậy. Xèo. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở hắn phía trước, ngăn cản đường đi của hắn, một thanh màu xanh quang đao từ tay phải kéo dài mà ra. Mau lẹ tứ hướng về hắn, ngăn cản hắn đi đường người này, tự nhiên chính là Phương Bình. Tuy rằng không gian năng lực bị cầm cố, nhưng cũng không có nghĩa là Phương Bình liền theo không kịp thần tinh cấp cường giả tốc độ. Thần tốc năng lực giao cho hắn đáng sợ tốc độ di động, đặc biệt đạt đến ngũ giai giác tỉnh giả sau khi, hắn tốc độ di động càng là đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, hoàn toàn không kém gì tầm thường lâu năm thần tinh cường giả. Cũng ngay, nhìn thấy ngăn cản đường đi kéo tới Phương Bình, nam tử gầy gò hừ lạnh, Tay phải của hắn đung nhiên bành trướng, biến đến cơ hồ sắp có thân thể của hắn độ lớn, mà tay phải hắn lực lượng cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trước vị cầm cố phương bình không gian năng lực, hắn vận dụng cầm cố năng lực, ra tay uy lực vẹn vẹn là đơn thuần sức mạnh thân thể, không có năng lực bổ trợ. Mà bây giờ phương bình không gian năng lực đã bị hắn cầm cố, tự nhiên là không có cần thiết lại sử dụng cầm cố năng lực, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà vận dụng năng lực đối với mình lực lượng tiến hành bổ trợ. Ấm ẩm ẩm. Bàn tay khổng lồ cùng màu xanh phong nhận đụng vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang trói thai. Giang rắc. Nương theo một tiếng vỡ vang lên âm thanh, màu xanh phong nhận vỡ vụt, phương bình liên tiếp lui về phía sau, tay phải một mảnh tê dại. Bất quá, nam tử gầy gò đồng dạng cũng không dễ vượt qua. Phong ngự được đến cường hóa bàn tay khổng lồ bên trên, xuất hiện một đạo dài nhỏ vết thương, đó là bị màu xanh phong nhận chém đúng ra, có một giọt lại một giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Cái gì? Nam tử gầy gò trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng bị thương không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn là bị thương ngoài ra mà thôi, nhưng dù sao bị thương, lấy hắn lâu năm thần tinh thực lực, toàn lực nhất kích phía dưới, lại không có thể chiếm được tiện nghi. Đối phương bất quá là một cái chiến lực có thể so với thần tinh giác tỉnh giả mà thôi, làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này. Vành. ảnh, ngay khi hắn kinh ngạc đồng nhất thời gian, một viên màu xanh lam đạn pháo va chạm ở trên người hắn, mãnh liệt nổ tung lên. Ở cường hãn lực phá hoại phía dưới, trên người hắn bị đạn pháo tập trung địa phương máu thịt bé bét, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào hẻm núi vách đá bên trên, thật sâu khảm nạm tiến vào. Hắn đối thủ không chỉ có riêng Phương Bình một người, còn có từ đông vị này lâu năm thần tinh. Từ đông, Phương Bình, ta nhớ rồi. Mang theo lửa giận tiếng nói từ hẻm núi trong vách đá truyền ra, một con quái vật khổng lồ từ trong hẻm núi thoát ra. Đây là một con hai chân cực lớn ma vật, chiều cao 7 mét nhiều, cực kỳ cao lớn. Trên người không có bộ lồng, cũng không có vải giáp, có chính là huyết sắc cường tráng bắt thịt. Khuôn mặt dữ tợn, cùng với từ trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh, để cho thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Ở hắn ngực phải vị trí, không ít huyết nhục biến mất, máu thịt bè bè vết thương máu tươi chảy dài, cái này chính là vừa nãy từ đông công kích tạo thành. Hắn mạnh mẽ trừng từ đông một chút, lại trừng phương bình một chút, đôi chân bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Đùng. Mặt đất đầu tiên là xuất hiện lượng lớn mạng giống như vết rách. Tiếp đại diện tích sụp xuống, mà hắn nhưng là dựa vào này cô đem mặt đất chấn động sụp sông lên lực lượng, phóng lên trời Rõ ràng là dự định lao ra cái này điều mấy trăm mét sâu hẻm núi Mấy trăm mét độ cao, đối với bình thường giác tỉnh người tới nói Đó là hầu như không thể nhảy đến độ cao Nhưng đối với hắn như vậy lâu năm thần tinh tới nói Lại cũng không phải là không làm nổi độ cao chương 351, có thể so với lâu năm thần tinh Người vẫn là ở lại đây đi Nhìn đánh lên mấy trăm mét cao Nghĩ muốn nhảy ra hẻm núi Đào Tẩu Nam Tử gầy gò biến thành ma vật, Phương Bình không khỏi hừ lạnh một tiếng. Có hắn cùng từ Đông vị này lâu năm thần tinh liên thủ, đối phương muốn chạy trốn hơi bị quá mức chắc hẳn phải vậy. Hơn nữa, hắn nói cái gì cũng là không thể làm cho đối phương Đào Tẩu, bây giờ hắn không gian năng lực còn bị đối phương cầm cố, muốn là bởi vì đối phương Đào Tẩu vĩnh viễn không cách nào giải trừ, vậy hắn tuyệt đối phiền muộn hơn chết. Tuy rằng hắn hôm nay nắm giữ năng lực đã không ít, quản chi mất đi không gian năng lực vẫn cứ có rất nhiều cái khác cường đại năng lực nhưng hắn thực tại không nghĩ mất đi thuấn di loại này bởi u giống như di động thủ đoạn ô, ô. một đạo có thể gợi ra sấm vang chớp giật cường đại lốc xoáy xuất hiện đem nam tử gầy gò biến thành ma vật cuốn vào trong đó bị cuốn vào cường đại lốc xoáy trong nam tử gầy gò biến thành ma vật thân thể to lớn không khỏi đi theo cường đại lốc xoáy xoay tròn mà xoay tròn sắc bén phong nhận nhanh trong cắt chém ở nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người Nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người xuất hiện một đạo lại một đạo thật dài vết thương. A. Nam tử gầy gò biến thành ma vật đau đớn cùng phẫn nộ kêu to, xuất phát từ ma vật hóa hắn, tay trái tay phải kịch liệt bành trướng, biến đến cơ hồ có vòng eo thô, rồi sau đó đông nhiên hướng về hai bên xé. Giang giác, ẩm. Cương đại lốc xoáy bị xé nát, mà hắn nhưng là tầng tầng té rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố. Xèo. Hầu như là hắn rơi xuống đất đồng nhất thời gian. Lại một viên màu xanh lam đạn pháo hoành kích ở trên người hắn, lần này hoành kích ở bên trái hắn ngực. Và ảnh. vừa nãy đập ra cái hố, bị mở rộng mấy ngàn lần, mà nam tử gầy gò biến thành ma vật thì lại nằm ở cái hố trong. Ngực trái vị trí, cùng ngực phải như thế, tương tự huyết nhục biến mất, máu thịt bé bét, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Từ đông, phương bình, nam tử gầy gò biến thành ma vật miệng nói tiếng người, phẫn nộ rít gạo, nhịn đau, vươn mình bỏ lên. Hắn xin thề Như lần này có thể không chết, nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả ở Từ Đông cùng Phương Bình trên người. Trên người đau nhức, để cho hắn xấu xí si khuôn mặt đau đến co giật, còn chưa chờ hắn đưa mắt tìm kiếm hướng về Phương Bình cùng Từ Đông, đột nhiên, hắn nhìn thấy Phương Bình chính hướng về hắn nhanh chóng đập tới. Ở Phương Bình trong tay phải, một thanh màu xanh lưới dao sắc, truyền ra ong long tiếng chói hai âm hưởng. Hừ. Trong mắt lộ ra sắc cơ, hắn hừ lạnh một tiếng, lấy tay trái chặn hướng về màu xanh lưới dao sắc. Tay phải nhưng làn đẹn gõ hướng về Phương Bình. Hắn muốn dùng lấy thương đổi thương phương thức, trọng thương thậm chí giết chết Phương Bình. Bài trừ Phương Bình cái này uy hiếp, chỉ cần có thể trước tiên giải quyết một cái, hắn tự tin, đào tẩu đem không thành vấn đề. Hắn không cho là Phương Bình chiến lược đạt đến có thể so với lâu năm thần tinh đồng thời, phong ngự đồng dạng có thể đạt đến. Lấy thương đổi thương. Trong ngay mắt, Phương Bình cũng đã nhìn ra nam tử gầy gò ý đồ, bất quá, hắn cũng không có tránh né. Màu xanh lưới dao sắc dư thế không ngừng mà chém về phía nam tử gầy gò đồng thời, tay phải như ra khỏi nòng đạn tháo, đón lấy nam tử gầy gò quên phải. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Phương Bình lại lấy tay phải nên hướng mình tay phải, nam tử gầy gò trong lòng sinh ra một kia khinh bị. hắn phản phất đã thấy Phương Bình toàn bộ tay phải, xương vỡ vụt, cắt thành mười mấy tiệt, đầm địa máu tươi. Về hành. Một tiếng mãnh liệt nổ vang, màu xanh lưới dao sắc cùng nam tử gầy gò tay trái va chạm. Phương bình tay phải cùng nam tử gầy gò tay phải và chạm. Phúc. Màu xanh lưới dao sắc trèo ở nam tử gầy gò tay trái bên trên, tự ra một đạo cũng không tính quá sâu vết thương. Năng lực phía dưới, bất kể là tay trái vẫn là tay phải phòng ngự cùng lực lượng đều chiếm được cường hóa, cho dù lâu năm thần tình cấp bậc lực phá hoại, cũng rất khó có thể lưu lại nghiêm trọng thường thế. Mà ở nam tử gầy gò dự liệu ở trong xương vỡ vụn, cánh tay cắt thành mười mấy tiệt, máu me đồng địa, nhưng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy phương bình tay phải toàn bộ biến thành hắc thủ, đó là quấn quanh lên sắc màu vũ trang hạ kỳ. Dựa vào thể thuật cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ, cộng thêm tiên nhân thuật đối với thể chất tăng cường, hắn đỡ nam tử gầy gò đòn đánh này. Đùng, đùng, đùng. mấy liệt sóng trùng kích lấy nam tử gầy gò cùng phương bình va chạm làm trung tâm khuyết tán ra đến, nam tử gầy gò cùng phương bình đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có khả năng? Nam tử gây gò kinh ngạc mà nhìn Phương Bình hoàn hảo không chút tổn hại tay phải, tuy rằng biến thành đen kịt một màu, nhưng rõ ràng không có bị hao tổn, đối phương đỡ hắn công kích. May là cùng dự liệu không có chênh lệnh quá lớn. Phương Bình sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở chưa vận dụng sắc màu vũ trang hạ kỳ trước, hắn liền từng dựa vào tiên nhân thuật cộng thêm thể thuật, đỡ thần tinh cấp bậc công kích, bây giờ vận dụng sắc màu vũ trang hạ kỳ, công kích cùng phòng ngự tự nhiên trở nên càng mạnh. Không có để cho hắn thất vọng, dựa vào thể thuật Tiên nhân thuật, sắc màu vũ trang hạ kỷ ba loại năng lực, hắn mạnh mẽ đỡ có thể so với lâu năm thần tinh một đòn, thân thể chiến lược đạt đến có thể so với lâu năm thần tinh. Xeo. Một viên màu xanh lam đạn pháo xem đúng thời cơ, tập kích hướng nam tử gầy gò. Phương Bình lại thể hiện ra có thể so với lâu năm thần tinh chiến lược, điều này thực rất làm người bất ngờ, mặc dù là từ đông cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không ở trong chiến đấu thất thần phạm cấp thấp sai lầm. Ở Phương Bình cùng Nam Tử Gầy Gò tách ra trước tiên, tập kích hướng Nam Tử Gầy Gò. Ầm ầm. Dù sao cũng là lâu năm thần tình, Nam Tử Gầy Gò tự nhiên cũng sẽ không bởi vì kinh ngạc tại Phương Bình chiến lực mà phạm cấp thấp sai lầm, chẳng bằng nói, hắn vẫn ở đề phòng Từ Đông công kích. Nhận ra được Từ Đông công kích kéo tới, hắn hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, rút lui tốc độ trở nên càng nhanh hơn, nhờ vào đó cùng màu xanh lam đạn pháo sượt qua người. Mà màu xanh lam đạn pháo nhưng là hướng về trước cấp xạ va chạm ở hẻm núi vách đá, nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng, sắc thực lượng lớn rơi xuống, cuốn lên bụi mù hầu như đem toàn bộ hẻm núi bao phủ. Bèo. Đột nhiên từ mặt đất, gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, phương bình ổn định rút lui khinh hướng, đổi hướng về bởi vì tránh né màu xanh lam đạn pháo mà thân hình bất ổn nam tử gầy gò biến thành ma vật. Gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ, để cho hắn trong phút chốc cũng đã đuổi theo nam tử gầy gò biến thành ma vật, bị sắc màu vũ trang hạ kỳ bao bọc tay phải hướng về phía nam tử gầy gò biến thành ma vật phần bụng nện xuống. Bành. Nam tử gầy gò biến thành ma vật không kịp giơ lên hai tay chống đối, cũng đã bị Phương Bình một quyền nện ở phần bụng. Nam tử gầy gò biến thành ma vật phần bụng bộ phận cơ thịt ở mạnh mẽ lực phá hoại phía dưới, từng tấc từng tấc nổ tung, máu tươi tung bay, máu thịt be bét, nam tử gầy gò biến thành ma vật tầng tầng bay ngược. Cuối cùng, bay ra mấy trăm mét, lại lần nữa sâu sắc khảm nạm vào hẻm núi vách mặt. Đáng ghét, ngày hôm nay lẽ nào phải chết ở chỗ này? Chào xuyên nham thạch, gian nan bỏ ra, nam tử gầy gò nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn trên người nghiêm trọng thương thế. Luận thực lực, hắn tuyệt đối ở phương bình bên trên, dựa vào nguy hiểm báo trước năng lực cùng năng lực cầm cố năng lực, thậm chí Từ Đông đều không phải là đối thủ của hắn. Lần trước tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố, hắn đối thủ chính là Từ Đông, toàn bộ quá trình chiến đấu hắn đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, trận chiến đó Từ Đông bị thương không nhẹ, mà hắn chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng đối mặt phương bình cùng Từ Đông liên thủ, Đặc biệt ở nguy hiểm báo chức năng lực bị đối phương lấy nào đó loại phương pháp che đậy sau khi, cho dù là hắn, cũng không khỏi ở vào thế yếu. Tuy rằng nguy hiểm báo chức năng lực đã bị che đậy, nhưng hắn lại biết được hắn tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt của hắn hy vọng nhìn hướng về những phương hướng khác, lại không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Địch Long cùng tiêu diệt làm vũ căn cứ thành phố thần tinh ma nhân tộc, đối mặt có thể so với lâu năm thần tinh thường thắng cùng lâu năm thần tinh cường giả tần lam, ở vào thế yếu, trên người bị thương không so hắn nhẹ cơ đối mặt hầu ngạo cùng lâu năm thần tinh lữ vận liên thủ, tuy rằng hầu như không có làm sao bị thương, nhưng cũng là khá là chật vật. Mang ngân nhạc, đối mặt đào lương hàn một cái lâu năm thần tinh cấp cường giả, hoàn toàn không phải là đối thủ, trên người bị thương, trái lại là mấy người bọn họ ở trong nặng nhất. chương 352, không cách nào giải trừ năng lực. Vẹo. Phương Bình lại lần nữa nhào về phía nam tử gầy gò biến thành ma vật, ngón tay phải trên dựa vào sắc màu vũ trang hạ kỳ, mang theo tiếng âm thiếu ầm một quyền búa hướng về nam tử gầy gò biến thành ma vật. ầm ầm nam tử gầy gò biến thành ma vật dơ lên cực lớn tay phải đón đánh một lớn một nhỏ thể tích kém cách biệt gấp mấy trăm lần nằm đấm và chạm vào nhau. Tựa như sao chổi cùng mặt trăng chạm vào nhau khủng bố sóng trúng kích mạnh mẽ mà đem vách đá tước ra một cái vòng tròn hình cái hố. Công kích bị đỡ phương bình tay trái mau lẹ chụp vào nam tử gầy gò biến thành ma vật tay phải hai tay cùng nhau ôm lấy nam tử gầy gò biến thành ma vật tay phải nếu như lúc này nam tử gầy gò biến thành ma vật cũng không có bị thương nặng, hắn tất nhiên có thể phản ứng lại, đúng lúc ngăn trở phương bình tay trái. bất quá lúc này nam tử gầy gò bị thương nặng, phản ứng rõ ràng không có ban đầu lúc mau lẹ. vâng, ôm lấy nam tử gầy gò biến thành ma vật tay phải, phương bình cong lưng, lấy tự thân làm vì điểm tựa, đem nam tử gầy gò biến thành ma vật bị cậy lên, rồi sau đó đập tẩm ẩm. một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện cực lớn cái hố, nguyên bản cũng đã bị thương nam tử gầy gò biến thành ma vật. Bị nện đến ngất ngây con gà Tây, thương thế trở nên càng nặng, thật lâu đều không có thể từ cái hố bên trong bò lên. Ẩm. Phương Bình lắc mình xuất hiện ở nam tử gầy gò biến thành ma vật đầu bên, một quyền mạnh mẽ nện xuống. Cái hố trở nên càng sâu càng thêm cực lớn, mà nam tử gầy gò cái kia mặt xấu xí mặt, nhưng là trở nên máu thịt bé bét, máu tươi chảy dài. Từ trong miệng lộ ra to lớn hàm răng, đứt đoạn vài viên. a Lại ở một cái thần tinh đều không phải rác tỉnh giả trong tay ăn lớn như vậy thiệt Nam tử gầy gò biến thành ma vật phẫn nộ dít đào, nằm trên đất, tay trái lệnh hướng về Phương Bình. Đùng, Phương Bình tay trái dựa vào trên sắc màu vũ trang hạ kỳ, hiện trào hình, nắm lấy nam tử gầy gò biến thành ma vật kéo tới tay trái. Sau đó dơ lên chân phải, tàn nhẫn mà một cước đạp ở nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người. Nam tử gầy gò biến thành ma vật bị giẫm đến ham sâu mặt đất, trên người xuất hiện một cái vết chân, bộ ngực lại bị giẫm sụp lún xuống dưới. Nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người nguyên bản rất nặng thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trực quan nhất thể hiện là nam tử gầy gò biến thành ma vật cùng phương bình rằng co tay trái trở nên mềm nhún không còn hơi sức. Hào hào ào. Trong hư không một cái lại một cái màu máu xiềng xích xuất hiện cuốn quanh hướng về phía nam tử gầy gò biến thành ma vật tứ chi, đem nam tử gầy gò biến thành ma vật tứ chi bó lên. Nam tử gầy gò biến thành ma vật bị bắt. Vương Viên nhìn thấy bị bắt xuống nam tử gầy gò biến thành ma vật. Địch Long, cơ đều là biến sắc, nhưng đáng tiếc bọn hắn lúc này, tình cảnh cũng rất là không ổn, căn bản không có năng lực cứu rút. Mà trước liền thương thế nặng nhất ngân nhạ, lúc này đã hóa thành một con màu bạc chim khổng lồ nằm ngã xuống đất, trên người cảm giác không tới nửa điểm khí tức. Giải trừ trên người ta năng lực. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ nam tử gầy gò biến thành ma vật, Phương Bình lạnh giọng nói. Giải trừ. Nam mơ, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ lại sử dụng không gian năng lực. Nam tử gầy gò biến thành ma vật mặt xấu xí trên lộ ra cười gằn. Tuy rằng mai phục thất bại, chính mình ngày hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng có thể làm cho một cái tương lai huyết nguyệt cấp cường giả, vĩnh viễn mất đi một loại năng lực, tựa hồ cũng không tính quá khuyết điểm bại. Phần lớn năng lực ở năng lực giả tử vong sau khi thì sẽ giải trừ, giết hắn, năng lực hẳn là liền có thể giải trừ. Từ Đông đi tới, suy nghĩ một chút nói: Các ngươi có thể thử xem, xem ta sau khi chết, cẩm cố năng lực có thể hay không giải trừ. Nam tử gầy gò biến thành ma vật chút nào không sợ, đắc ý cười to. Xác thực, rất nhiều năng lực ở năng lực giả tử vong sau khi, đều sẽ tiêu trừ, nhưng hắn năng lực là trong đó ngoại lệ, mặc dù hắn chết rồi, đối phương cũng đừng tưởng xua tàn cầm cố năng lực. Nghe ra nam tử gầy gò biến thành ma vật không có sợ hãi, từ đông nhịu như mảy. Hắn nghe được ra, nam tử gầy gò cũng không giống như là phô trương thanh thế, nam tử gầy gò năng lực rất khả năng là mãi mãi, tức chính là năng lực người tử vong cũng không cách nào giải trừ Phương Bình trên người không gian năng lực, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lực, nếu là vĩnh viễn bị cẩm cố không cách nào giải trừ, này đối với Phương Bình tới nói, vậy thì thực tại quá thiệt thòi. Trần trời chốc lát, từ đông nói, ngươi đem năng lực giải trừ, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng. Khá khá, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nam tử gầy gò biến thành ma vật xem thường, rõ ràng không tin từ đông bảo đảm. Nếu như thật sự có thể tha cho hắn một mạng, hắn không ngại đem năng lực giải trừ để một cái huyết nguyệt cấp hạt giống vĩnh viễn mất đi năng lực tuy rằng cực kỳ trọng yếu nhưng hiển nhiên vẫn không có tính mạng của hắn trọng yếu. Bất quá hắn biết nếu như đã rơi vào nhân tộc trong tay vậy hắn liền không thể có thể xuống mệnh. Bất kỳ năng lực đều có phương pháp phá giải tạm lại không nói cẩm cố năng lực có hay không là mãi mãi có phải là sau khi ngươi chết cũng sẽ không biến mất mặc dù là như vậy tất nhiên cũng tồn tại có thể phá giải ngươi năng lực năng lực đặc thù. Nghe được năng lực là mãi mãi vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Phương Bình sắc mặt ngoài ý muốn bình tĩnh. Ngươi có thể sao? Nam tử gầy gò biến thành ma vật chào phúng cười, rõ ràng không cho là Phương Bình có thể phá giải hắn cầm cố năng lực. Nếu như có thể, trước Phương Bình sớm dùng, lại sao lại đợi đến hiện tại? Ta có thể. Trả lời hắn, là Phương Bình thanh âm bình tĩnh, trên mặt không gặp tràn đầy tự tin vẻ mặt, nhưng tiếng nói bên trong lại lộ ra một loại tự tin. Nói xong lời này, Phương Bình ánh mắt nhìn về từ đông nói. Từ cục, muốn giải trừ trên người ta cầm cố năng lực. Cần dùng đến hắn, có thể đem hắn giao cho ta xử lý sao. Có thể, nếu như dùng đến lên, ngươi tùy ý. Từ đông không chần trở, liền đồng ý. Một cái lâu năm thần tinh ma nhân tộc thi thể xác thực là vô cùng quý trọng, nhưng nếu như có thể lấy một cái lâu năm thần tinh ma nhân tộc thi thể, trợ giúp Phương Bình phá giải trên người năng lực, hắn là đồng ý. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Phương Bình có như vậy giá trị, cùng Phương Bình tiềm lực so ra, một bộ lâu năm thần tinh ma nhân tộc thi thể lại đáng là gì? Cảm tạ từ cục Hướng về từ đông cảm tạ một tiếng, Phương Bình ánh mắt rơi vào nam tử gầy gò biến thành ma vật. "Ngươi không thể có thể phá giải ta cầm cố năng lực, mặc dù giết ta cũng không thể." Nam tử gầy gò biến thành ma vật ngoài mạnh trong yếu nói, hắn đã từ Phương Bình bình tĩnh trên mặt cảm giác được tự tin, loại này tự tin để cho hắn không khỏi sinh ra hoài nghi, đối phương nói bất định thật sự có thể phá giải hắn cầm cố năng lực. Phương Bình không làm đáp lại, đi tới nam tử gầy gò biến thành ma vật thân thể bên, đưa tay đặt tại nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người. Vụ. Theo phương bình tay đẻ ở nam tử gây gò biến thành ma vật trên người, nam tử gây gò biến thành ma vật thân thể, xuất hiện dị dạng gợn sóng. Nguyên bản là thân thể máu thịt đối phương, thân thể lại ở hướng về nguyên tố chuyển hóa, liền như là phát sinh nguyên tố hóa giống như, nhưng có thể khẳng định chính là, đối phương cũng không có nguyên tố hóa năng lực. Không chỉ có như vậy, nguyên tố hóa đối phương, thân thể lại đang từ từ trở nên mỏng manh, trở nên trong suốt. chương 353, xua tan cầm cố năng lực Tiếp thu ma pháp Đưa tay đặt tại nam tử gầy gò biến thành ma vật trên người, Phương Bình vận dụng tiếp thu ma pháp Không sai, tiếp thu ma pháp, cái này chính là hắn giải trừ nam tử gầy gò cầm cố năng lực sức lực vị trí Chiếm được tại Mỹ dạ diện tiếp thu ma pháp, có thể hấp thu ác ma lực lượng để bản thân sử dụng, từ đó thu hoạch được ác ma năng lực Hắn tin tưởng, hắn nếu như có thể đem nam tử gầy gò biến thành ma vật hấp thu, hẳn là liền có thể thu được nam tử gầy gò biến thành ma vật năng lực Như vậy tự nhiên liền có thể giải trừ trên người cầm cố năng lực. Duy nhất cần lo lắng chính là, không cùng người tiếp thu ma pháp đối tượng là không giống, bị dạ diện tiếp thu ma pháp đối tượng nhất định phải là ác ma, hắn không rõ ràng đối với ma nhân tộc có hữu hiệu hay không. Ngươi, ngươi đang làm gì? Nam tử gầy gò biến thành ma vật phát ra kinh hoàng cùng sợ hãi tiếng nói. Hắn cảm giác mình lực lượng chính đang tại biến mất, thậm chí chính mình tồn tại bản thân, đều đang chậm chậm biến mất. Rơi xuống đến một bước này. Hắn đã làm quyết tâm quyết tử, đối phương trực tiếp ra tay đem hắn giết cũng là thôi, nhưng bây giờ lại dùng ra quỷ dị như thế năng lực, cái này nhượng hắn trở nên kinh hoàng. Phương Bình không đáp, sự thực chứng minh, mị dạ diện tiếp thu ma pháp đối với ma nhân tộc là hữu dụng. Biết điểm này, trong lòng hắn tảng đá liền rơi đi xuống. Chỉ cần hấp thu sức mạnh của đối phương, hắn liền có thể nhận được đối phương năng lực, xua tan cẩm cố năng lực tuyệt không là vấn đề. Bạch, một lát, nam tử gầy gò biến thành ma vật biến đến cơ hồ không thể nhận ra cuối cùng càng là hóa thành quang mang biến mất, mà cùng với tương đối, phương bình cảm giác mình chỉ cần nghĩ, liền có thể biến thành nam tử gầy gò, nắm giữ đối phương năng lực. toàn thân tiếp thu, ma nhân tộc vương viên, phương bình thử nghiệm vận dụng, sau một khắc, phương bình thân thể phát sinh biến hóa, hóa thành nhân loại hình thái nam tử gầy gò, liền ngay cả gương mặt bên ngoài hình thể đều cùng nam tử gầy gò giống nhau như lúc. người là ai? vẫn quan tâm từ đông đống nhiên trở nên đề phòng, đề phòng mà nhìn phương bình hỏi tư cục, là ta, ta là Phương Bình, ta hấp thu đối phương năng lực, tương đương với chiếm cứ thân thể của đối phương. Phương Bình liền vội vàng nói: "Phương Bình." Như trước duy trì một ít đề phòng, Từ Đông kinh ngạc nhìn Phương Bình. Nếu như đúng như Phương Bình từng nói, có thể hấp thu những người khác năng lực, này Phương Bình loại năng lực này liền thực tại lợi hại, tuyệt đối là một loại cực kỳ mạnh mẽ siêu hạng năng lực. Tưởng tượng một chút, từng cái từng cái kẻ địch năng lực bị Phương Bình thu nạp, Phương Bình có năng lực chắc chắn càng ngày càng nhiều. Nhiều kiểu nhiều loại năng lực, chắc chắn rất lớn mà tăng lên phương bình năng lực chiến đấu. Tỷ Như gặp phải một cái hỏa hệ có thể đối đầu người, mà Phương Bình thì lại vận dụng ra đối với hỏa hệ năng lực có có cực mạnh khắc chế năng lực thủy hệ năng lực, tỷ như gặp phải một cái tốc độ cực nhanh kẻ địch, mà Phương Bình nhưng có có thể khắc chế tốc độ loại hình năng lực. Còn nếu như có thể gặp phải loại kia nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực kẻ địch, như vậy Phương Bình liền đem thu được cực kỳ mạnh mẽ năng lực, thực lực tăng vọt. Lẽ nào Cái này chính là trên người người cái kia đông đảo năng lực nguyên do. Hắn nghĩ tới rồi đã từng xem qua có quan hệ Phương Bình tư liệu. Cho đến nay, Phương Bình triển hiện ra năng lực, đã tiếp cận 10 loại. Một cái ngũ giai giác tỉnh giả có nhiều như vậy năng lực, thành thật mà nói, đây là vô cùng khó mà tin nổi, ma vật đối sách khoa trông, cho dù là một đám thần tinh cấp cường giả đối với chuyện này cũng là khá là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Bất quá bởi vì trong này tất nhiên liên lụy tới Phương Bình bí mật, vì lẽ đó ma vật đối sách khoa cũng không có hướng về Phương Bình tìm hiểu. Bây giờ xem ra, Phương Bình trên người cái kia đông đảo năng lực nguyên do tất nhiên cùng loại này hấp thu năng lực có quan hệ. Đúng, trên người ta đông đảo năng lực là thông qua hấp thu năng lực thu được. Thấy từ đông hiểu lầm, Phương Bình thuận thế thừa nhận, cho tới nay hắn đều rất khổ não, giải thích như thế nào trên người mình cái kia số lượng đông đảo năng lực, lấy tiếp thu ma pháp để giải thích, đúng là một cái vô cùng không sai giải thích. Người hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, Từ đông không nhịn được thất kinh hỏi. Mười mấy loại đi, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn chế, cũng không thể đủ không hạn chế thu được, mà lại loại năng lực này chỉ có thể nhằm vào ma nhân tộc cùng ma vật. Phương Bình nói, trên thực tế, tiếp thu ma pháp hạn chế so với hắn nói tới đến càng nhiều, cũng so với hắn nói tới đến càng mạnh. Tiếp thu ma pháp là không cách nào để cho hắn như ma vật tế đàn hiến tế như thế, thích làm gì thì làm thu được đủ loại năng lực, cũng vận dụng. Tựa như hiện tại hắn tiếp thu ma nhân tộc vương viên năng lực, Nếu như hắn muốn vận dụng vương viên năng lực, liền nhất định phải biến hóa thành vương viên hình thái. Mà lấy sau nếu như hắn tiếp thu ma nhân tộc nhiều, nghĩ muốn dùng mặt khác một cái ma nhân tộc năng lực, liền nhất định phải biến hóa thành mặt khác một cái ma nhân tộc. Mà loại này tiếp thu ma pháp chỗ cường đại sát thực ở chỗ, bị hắn hấp thu đối tượng, không chỉ duy trì trước người năng lực, còn bao gồm sức chiến đấu khi còn sống. Tỷ như hiện tại, hắn liền có thể dựa vào nam tử gầy gò thân thể, phát huy ra lâu năm thần tinh chiến lực. đương nhiên cũng không phải là có thể bắt được đẳng cấp cao ma nhân tộc liền có thể không hạn chế vượt qua. Nếu như bị hấp thu ma nhân tộc, thực lực vượt qua tự thân thái độ lớn nhất kết quả là mất đi lý trí nổi khủng, tựa như mị giả rển đệ đệ ập màn như thế. cường đại như vậy năng lực có hạn chế cũng là thuộc chuyện bình thường. từ đông gật đầu đối với phương bình lời nói cũng không có hoài nghi. nếu như một điểm hạn chế đều không có, vậy này loại năng lực tất nhiên là cấm kỵ tầng thứ năng lực. cường đại như vậy năng lực xuất hiện xác suất thực tại quá thấp. Dù là Phương Bình thiên Phú sắc thực rất là khủng bố, hắn cũng không thể là Phương Bình nắm giữ nổi cấm kỵ tầng thứ năng lực. Người thử một chút, xem có thể hay không xua tan cẩm cố năng lực đi. Được. Phương Bình gật đầu, thử nghiệm giải trừ trên người cầm cố năng lực. Rất nhanh, dựa vào ở trên người hắn màu tím hoa văn, nhanh chóng trở thành nhạt biến mất. Cùng lúc đó, hắn cũng biết, nam tử gầy gò cũng không hề nói dối, dù là đem nam tử gầy gò giết chết trên người cầm cố năng lực ngược lại cũng sẽ không theo nam tử gầy gò tử vong mà biến mất. Cái này nhượng hắn vui mừng, cũng may hắn nắm giữ hấp thu ma pháp, bằng không lần này, sợ rằng sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi không gian năng lực. Bạch! Giải trừ đối với không gian năng lực cầm cố, Phương Bình ánh mắt nhìn về cách đó không xa giao chiến địa phương. Ở nơi đó, thường thắng, Tần Lam đang cùng địch lòng, tiêu diệt Lam vũ căn cứ tựa như thần tinh ma nhân tộc giao thủ, phúc áo nhĩ, lữ Vận, đào lương hàn chính đang tại vây công sít Từ Đông Ánh mắt cũng nhìn hướng về bên kia, hắn mở miệng nói: Một người ra nhập vừa, rõ ràng. Phương Bình đáp một tiếng, một cái thuấn di cũng đã xuất hiện ở hóa thành ma vật địch Long bên cạnh, mất đi năng lực lại lần nữa thu được, dù là thời gian khoảng cách cũng không dài, như trước không khỏi để cho hắn có một loại hoài niệm cảm giác. Ẩm, dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ nằm đấm, một quyền nện hướng về địch Long. Địch Long tránh né, nhưng nằm ở giao chiến ở trong hắn, đối mặt như vậy mau lẹ cùng đột nhiên tập kích cũng không có thể trốn rơi và hình phương bình nắm đấm búa ở địch long lực địch long theo bộ xương vỡ vụn âm thanh tầng tầng rơi xuống đất trên mặt đất đập ra một cái hố ở cái hố trong địch long không nhịn được liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi máu tươi trong thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng hắn lúc này biến thành ma vật là một con cả người khoác vảy giáp màu đen mọc ra hai cánh hai cánh bên trên có lợi chảo khá có một ít như rồng phương tây ma vật vương viên cũng chết nhìn thấy gia nhập phương bình Địch Long trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Đối mặt một cái lâu năm thần tinh cộng thêm thường thắng cái này có thể so với lâu năm thần tinh. Hắn cùng tiêu diệt Lam vũ căn cứ thành phố thần tinh ma nhân tộc, nguyên bản cũng đã ở thế yếu trong. Bây giờ lại thêm vào phương bình cái này có thể so với thần tinh tồn tại, tình thế trở nên càng thêm bất lợi, sống sót khả năng, có thể nói đã là nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng hắn có quyết định, xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia năng lực. Chương 354, Phục sinh Ta đến tiễn ngươi lên đường. Vẹo. Thường thắng xuất hiện ở địch long cách đó không xa, ánh mắt băng hàn nhìn chầm chầm hóa thành ma vật địch long. Nếu không phải Phương Bình đúng lúc cứu rút, lúc trước gặp phải địch long đánh lên hắn, tất nhiên đã chết rồi. Đều là bảng danh sách 3 vị trí đầu, tiếp xúc không ít, trước đó, hắn cùng địch long tự nhiên là có không cạn giao tình. Hắn thực sự không có nghĩ đến, làm cái này bảng danh sách thứ ba địch long, lại sẽ là toánh xuyên ma nhân tộc gần nút ở ngân xuyên căn cứ thành phố nội ứng. Xeo. Xèo, xèo. Đột nhiên, một thanh lại một thanh kim loại màu đen kiếm ở địch long bên cạnh đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền bắn ra, tập kích hướng thường thắng. Dù là sống sót cơ hội đã không lớn, nhưng địch long hiển nhiên không thể ngồi chờ chết. Xì xì, xì xì, xì xì. Thường thắng tựa hồ sớm có dự liệu, dơ lên tay trái, bạch quang hóa thành một mặt cực lớn màu trắng tấm khiên chặn ở trước người, kéo tới kim loại màu đen kiếm đánh vào màu trắng tấm khiên bên trên, lập tức trở nên nát bấy ma thường thắng nhưng là chống cái này thất bại nhanh chóng nhào tới địch long bên cạnh. Xoẹt. Địch long thân thể to lớn hướng về bên cạnh di động một cái có ba cái sắc bén lợi chảo cự chảo tách ra màu trắng tấm khiên đánh về thường thắng. Thường thắng tay trái màu trắng tấm khiên xoay chuyển phương hướng một cái rồi sau đó đem màu trắng tấm khiên cho rằng vũ khí tà tước hướng về trộm tới cự chảo. Phúc. kể cả ba cái sắc bén lợi chảo ở bên trong gần nửa đoạn bản chân bị cắt đứt máu tươi man liệt phun đầy đủ phun đến mấy chục mét ở ngoài chu vi mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm máu tươi. Thường thắng lắc người một cái cũng đã tách ra máu tươi phun tung tóe. Hán tay trái bình thân tay trái tấm khiên phát sinh biến hóa kéo dài biến thành một vệt màu trắng quang nhận áp sát tới địch long bên cạnh màu trắng quang nhận đâm hướng về địch long trái tim địch long hướng về bên cạnh tránh né bất quá bị thương nặng hắn thân thể năng lực phản ứng rõ ràng giảm nhiều cũng không có thể trốn rơi. Màu trắng quang nhận đâm vào hóa thành ma vật địch long ngực thật sâu đâm tiến vào, có món đồ gì bị đâm xuyên, hóa thành ma vật địch long thân thể đống nhiên cứng đờ, rồi sau đó cực kỳ khó khăn khống chế vớt phải đánh về thường thắng. Thường thắng lùi lại, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra đến mấy chục mét, không công kích nữa hướng về địch long, mà là liền như thế nhìn địch long. Chỉ thấy địch long nơi ngực máu tươi liền tựa như là từ vòi nước bên trong chảy ra giống như không ngừng mà chảy ra ngoài, mà địch long thân thể to lớn. Đã co quắp ngã xuống đất, thân thể ở khẽ run, dần dần trở nên không còn hơi sức. hiển nhiên, mới vừa rồi bị đâm thủng chính là trái tim của hắn. Sở dĩ không có lập tức tử vong là bởi vì làm cái này thần tinh cấp, nắm giữ ngoan cường sinh mệnh lực, dù là trái tim bị đâm xuyên, ngược lại cũng sẽ không lập tức tử vong. Cách đó không xa, Phương Bình nhìn Thường Thắng cùng hóa thành ma vật địch long, hắn không có gia nhập cuối cùng công kích. Thường Thắng suýt chút nữa chết ở địch long trong tay, Phương Bình rất rõ ràng Thường Thắng tự tay báo thù tâm tình. Vì lẽ đó hắn ở dành cho địch long một đòn, để địch long thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng sau khi, liền đỉnh chỉ công kích. A, một tiếng hét thảm từ mặt bên chuyển đến. Ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy tiêu diệt lam vũ căn cứ tựa như thần tinh ma nhân tộc cực lớn đầu bay lên, thân thể tầng tầng ngã xuống đất. Mà ở bên cạnh hắn, tần lam đứng bình tĩnh, làm cái này lâu năm thần tinh hắn, chém giết chỉ là bình thường cấp độ thần tinh ma nhân tộc, tự nhiên là điều chắc chắn. Lấy cái này một cái thần tinh ma nhân tộc thực lực. Nghị muốn tiêu diệt làm vũ căn cứ thành phố rõ ràng không có khả năng lắm, rất rõ ràng, cái này ở trong tất nhiên có toánh xuyên ma nhân tộc ra tay. Xa xa, hồ ngạo, lữ vận, đào lương hẳn, từ đông cùng xích cơ chiến đấu, cũng đã tới kết thúc. Đối mặt ba vị lâu năm thần tinh cùng một cái có thể so với thần tinh vây công, cho dù là lâu năm thần tinh xích cơ, nhưng cũng không khỏi bị trọng thương. Hóa thành màu đỏ son ma vật nàng nằm ở một cái cực lớn cái hố trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tràn đầy một chỗ lại một chỗ vết thương khổng lồ, máu tươi từ những vết thương này chảy ra, dưới thân mặt đất hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng, nàng biết được, nàng đã chắc chắn phải chết. Coi như ngươi, tháng, bất quá không muốn. Cao hưng qua sớm, món nợ này toánh xuyên ma nhân tộc. Nhất định sẽ trả về đến. Ngươi cho rằng ta ngân xuyên căn cứ thành phố sẽ bỏ qua cho toánh xuyên ma nhân tộc. Hiện tại chẳng qua là lợi tức, sớm muộn có một ngày. Ta ngân xuyên căn cứ thành phố sẽ tiêu diệt ngân xuyên ma nhân tộc. Mắt lạnh mắt nhìn đã từng nhiều lần giao thủ đối thủ đi tới tử vong, Lữ Vận hừ lạnh nói. Sẽ bị diệt. Là các ngươi, chờ xem, không chỉ có các ngươi. Muốn chết, cả nhân tộc. Đều sẽ đem tiêu diệt. Sinker trong miệng chảy máu, tiếng nói bên trong lộ ra quỷ dị cười. Người có ý gì? Lữ Vận nhíu như mày, cảm giác được đối phương lời nói cũng không giống như là sắp chết không có ý nghĩa nguyên rủa trái lại như là biết chút ít cái gì vô cùng chắc chắc. Ta ở phía dưới. Chờ ngươi. Sikơ không hề trả lời, nói xong câu đó, thân thể đột nhiên mềm nương ra, dĩ nhiên đã chết rồi. Nương theo Sikơ tử vong, chiến đấu tuyên cáo kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, ngân xuyên căn cứ thành phố thu được đại thắng, ngân xuyên căn cứ thành phố không một người thương vong, mà ma nhân tộc lại có tới 10 người chết ở nơi đây. Trong đó, ngũ dai ma nhân tộc 5 người, thần tinh ma nhân tộc 4 người, có thể so với thần tinh ma nhân tộc 1 người. Đây là Ngân Xuyên căn cứ thành phố gần trăm năm qua, cực kỳ hiếm thấy đại thắng, mà trọng yếu nhất, vẫn là trận chiến này ý nghĩa. Lần chiến đấu này, Toánh Xuyên ma nhân tộc phát động rồi hai vị lâu năm thần tinh, một cái có thể so với lâu năm thần tinh, một cái có thể so với thần tinh, đầy đủ bốn vị thần tinh chiến lược, nhưng cũng toàn bộ chết ở nơi này. Bốn vị thần tinh chiến lược tử vong, cho dù lấy Toánh Xuyên ma nhân tộc gốc gác, cũng tuyệt đối sẽ thương gần động cốt. Sau lần này. Toàn thân chiến lược chiếm cư ưu thế sẽ không còn là toánh xuyên ma nhân tộc tộc, mà chính là ngân xuyên căn cứ thành phố, mà theo ngân xuyên căn cứ thành phố chiếm cư chiếm ưu, có can đảm lộ đầu ma nhân tộc bộ lạc chắc chắn rất là giảm thiểu. Mau chóng rời khỏi đi, nếu để cho toánh xuyên ma nhân tộc phát hiện không đúng, dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì nguy hiểm. Nhìn chan đầy chiến đấu vết tích hẻm núi, thần Lâm nói. Nói đúng lắm. Lữ vận, đào lương hàn, từ đông đều là gật đầu. Tuy rằng ba người đối với xích cơ trước khi chết lời nói sinh ra một chút lo lắng, bất quá nơi đây xác thực không phải chỗ ở lâu. Mang theo ma nhân tộc thi thể, ở phương bình chuyển tống ma pháp phía dưới, bảy người rất mau rời đi chỗ này hẻm núi, trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố. Bảy người rời đi sau khi hơn một giờ, địch long bị chém đức, chôn ở bùn đất ở trong nửa đoạn lợi trảo, đột nhiên quỷ dị mà rung động lên. Ma càng quỷ dị phát sinh ở cái này sau khi nửa đoạn lợi trảo hình thái tán loạn, tựa như hóa thành chất lỏng. Tiếp tựa như chất lòng giống như nhúc nhích lên Cuối cùng, nhúc nhích chất lòng hóa thành một cái tóc đen người thanh niên trẻ Mà cái này tóc đen người thanh niên trẻ thỉnh lình chính là địch long Vốn cho là đã tử vong đối phương, lại mượn nửa đoạn lợi trảo sống lại Phương Bình mấy người trước khi rời đi Không phải là không có đi tìm cái này nửa đoạn lợi trảo Bất quá ở địch long cô ý phía dưới Lợi trảo bị trôn sâu đến bùn đất ở trong, cũng không có thể tìm tới Mà cái này trở thành địch long phục sinh thời cơ Rất rõ ràng cái này chính là địch long trong miệng cái kia năng lực. Chương 355, xuống lại đánh đổi. Tuy rằng không có thổ hệ năng lực, nhưng đến địch long tầng thứ này, hiển nhiên không thể sẽ bởi vì bị chôn ở dưới nền đất mà chết. Dựa vào so với sắt thép càng thêm cứng rắn hai tay, hắn đào xuyên bùn đất, trở lại mặt đất. Trở về mặt đất, và mắt là tràn đầy dữ tợn chiến đấu vết tích hẻm núi. Có một đạo lại một đạo lan tràn cực xa to lớn vết rách, cũng có ở năng lực phía dưới hòa tan sau khi lại làm lạnh bùn đất cũng có một cái lại một cái cực lớn cái hố liền ngay cả hẻm núi đều bị mạnh mẽ khuyết trường lớn hơn rất nhiều chịu đến phá hư vách núi treo leo bên trên thỉnh thoảng liền có tảng đá lăn xuống đáng ghét mạnh mẽ một đấm đất mặt trên mặt hắn vẻ mặt có đau thương căm giận có phẫn nộ có hận ý có không cam lòng tuy rằng hắn cũng không phải là cuối cùng chết người nhưng hắn đã có thể tưởng tượng đến trận chiến này kết cục trừ hắn ra những người khác tất nhiên cũng đã chết rồi hắn nếu không phải nắm giữ đoạn chi sống lại năng lực Lúc này tất nhiên cũng đã chết rồi. Đoạn chi sống lại, cái này chính là hắn có thể sống sót năng lực. Loại năng lực này như mặt chữ ý tứ, có thể mượn đoạn chi tiến hành sống lại. Ở trước khi chết, hắn mượn cái năng lực này, đem linh hồn chuyển đến nửa đoạn lợi trào trong, lúc này mới có thể sống sót. Không nghi ngờ chút nào, đoạn chi sống lại năng lực, là một loại cực mạnh bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, năng lực như vậy, không phải là không có đánh đổi, mà đánh đổi, chính là cảnh giới rơi xuống. Làm cái này phục sinh vật dẫn chiếm cứ thân thể tỷ lệ càng nhỏ, phục sinh sau khi, cảnh giới rơi xuống thì sẽ càng lớn. Tỷ như hiện tại, hắn cũng đã do thần tinh cấp cảnh giới rơi xuống đến ngũ giai tầng thứ. Hắn không phải là không có nghĩ tới, lưu lại càng nhiều thân thể, làm đoạn chi sống lại sử dụng. Bất quá cứ như vậy lớn nhất khả năng chính là, sẽ bị Ngân Xuyên căn cứ thành phố tìm ra mang đi. Chính vì như thế, hắn mới lấy nửa đoạn lợi trảo làm cái này đoạn chi sống lại vật dẫn. Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Nắm đấm nắm chặt, móng tay bấm vào trong thịt, hắn hai mắt đỏ chót rời đi hẻm núi, trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố, hướng về Ngụy Vưu báo cáo nhiệm vụ tình huống sau khi thời gian đã chẳng vạng. Tìm một nhà hàng ngắn gọn tụ một thoáng ăn sau khi, Phương Bình mấy người ai đi đường nấy, một trận đại chiến đi xuống, thể năng mức độ lớn tiêu hao, mấy người tất cả đều không khỏi cảm giác rất là mệt nhọc. Kéo mệt nhọc thân thể, Phương Bình vận dụng truyền tống ma pháp trở về nơi ở. Ừm. Phương Bình đột nhiên cả kinh, Hắn phát hiện chỗ ở của chính mình lại có thể có người, bất quá lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác sau khi, hắn lại yên tâm lại, kéo kẹt, cửa phòng tắm mở ra, trên người mặc sợi chất áo ngủ, lấy khăn mặt lau chùi rớt nhẹ tóc kiến tuyết từ phòng tắm đi ra, sợi chất áo ngủ mang theo một chút ánh sáng xuyên qua tính, rào thật là hoàn mỹ vóc người mơ hồ có thể thấy được, cổ áo vị trí càng có da thịt trắng như tuyết lộ ra, a, ngươi trở về, nhìn thấy phòng khách ở trong có người. Tiến Tuyết bị sợ hết hồn, bất quá thấy là Phương Bình sau khi, lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng là trước đây không lâu mới trở lại căn cứ thành phố, bởi vì nơi ở đã rất lâu không có vào đó ở tràn đầy cho bụi, mà chính nàng ở lại không được bao lâu lại sẽ làm nhiệm vụ nguyên nhân, ở gửi nhắn tin xác thực Phương Bình không ở căn cứ thành phố sau, nàng đơn giản ở lại đến Phương Bình nơi này.